Chính như Ngọc nói, ngay từ đầu thời điểm không rõ ràng lắm. Ngọc chỉ cốt có chuyên gia bảo quản. Vào lúc ban đêm huyệt mộ Chung giáo thụ còn ở nghiên cứu mặt trên chữ nhỏ, phá dịch kim lũ sách hậu mặt nội dung. kia đạo tặc đống nhiên xâm nhập cướp đi xương ngón tay, hơn nữa đả thương giáo thụ. Nói chuyện khi nữ nhân khuôn mặt thượng hiện ra một mạc sắc mặt giận dữ. Vị kia Lão giáo thụ đã hơn bảy mươi tuổi, là khảo cổ giới ngôi sao sáng học thức uyên bác, kia kẻ cắp tranh đoạt đồ vật cũng liền thôi. Thế nhưng lấy nội lực đả kích giáo thụ bụng dẫn tới hắn lao nhân ra đương trường nội phủ xuất huyết nhiều tuy cứu giúp đã trở lại nhưng đối lao nhân ra tới nói vẫn là một loại thai bay vạ gió có thể có nội lực thuyết minh người này phi người thường là phương ngoại kẻ sĩ đêm đó bởi vì chân quý vật bồi táng bị đoạn lao giáo thụ trọng thương huyệt mộ người chung quanh lại khiếp sợ lại phẫn nộ bọn họ căn bản không nghĩ tới chỉ mấy cái giờ sau liền tái sinh sự tình chính như ngọc tiếp tục nói chúng ta ở huyệt mộ chung quanh trông coi tổ viên ở dạng sáng thời gian bị đánh lén đều bị đánh thành trọng thương kia kẻ cắp mở ra đóng cửa thả ra mao cương nếu không phải phụ cận liền có mặt khác đồng bạn nghe được động tĩnh kịp thời tới rồi cái này tổ viên liền phải tao thương bị đồng bạn cứu khi hắn phần cổ có một loạt có chứa thi độc dấu răng kia kẻ cắp thế nhưng cố ý làm mao cương hút máu cố chi tăng ánh mắt lạnh hắn hẳn là tưởng dưỡng cương không sai chúng ta cũng là như vậy tưởng chính như ngọc nói lại sau đó chính là hôm nay giữa trưa tuệ thành tự phương trượng đống nhiên hướng phương ngoại khởi xướng hạng nhất lệnh truy nã liền ở hôm nay có người thao túng mao cương xâm nhập tuệ thành tự đả thương trong chùa tăng nhân cướp đi tuệ thành tự phương tế đại sư xá lợi tử mà tuệ thành tự truy nã kẻ cấp cố tiểu thư ngươi hẳn là biết cố chi tang là ai chính như ngọc nói cố tiểu thư còn nhớ rõ một tháng trước ngài lần đầu tiên tham gia linh sự kia đương tổng nghệ khi đã từng trợ giúp vân thành cao gia trưởng tôn bài trừ quá nhà cũ chung hai đại hung trận. cố chi tang hơi hơi nhúm mày Cao Trì. Ta nhớ rõ. Nàng hiện tại còn cùng Cao Trì có liên hệ, đại đa số là đối phương cho chính mình đặt câu hỏi an tin tức. Nàng nghe nói tháng này Cao thức tập đoàn đấu đến lợi hại, Cao Trì cái kia tiểu thúc thúc hành động bại lộ sau, làm không ít tập đoàn bên trong lão nhân vô pháp tiếp thu. Hơn nữa đại tập đoàn bên trong vốn là phong vân kích động, rất nhiều người đã sớm cùng Cao Trì thúc thúc kết toán, nhân cơ hội này, bọn họ trợ giúp Cao Trì lấy về cao lao gia tử để lại cho hắn cổ phần. Làm cao chỉ thành công tiến vào cao thức tập đoàn Nghĩ tới cái gì Cố chi ta ngưng mi nói An cắp cùng đả thương người giả sẽ không chính là cao ra Bảy trận cái kia phong thủy sư đi Chính như Ngọc Gật đầu nói Chính là hắn Người này là 10 năm trước từ cảng tỉnh đi vào đất liền phong thủy sư Năm đó ở cảng tỉnh liền rất có danh tiếng Cấp không ít quan to hiển hách người xem qua phong thủy Đã làm trận pháp Ta đối hắn cũng có điều nghe thấy Nhưng bởi vì hắn tương ứng khu vực đặc thù Ở đại lục khi biểu hiện ra ngoài biểu hiện giả dối cũng rất theo khuôn phép cũ, không nghĩ tới không chỉ có bố ta trợ, liền ăn cắp ngọc chỉ cốt, bắt đi Mao cương sau cướp đoạt tuệ thành tự trấn chùa chi vật người thế nhưng là hắn. Quả thực quá kiêu ngạo. Hơn nữa chúng ta điều tra lúc sau mới phát hiện, người này thế nhưng chính là năm đó vì thế mộ chủ kiến tạo hoàng lăng phong thủy sư hậu nhân, khó trách hắn biết mộ chung có cái gì vật bồi táng, còn có thể tránh đi mộ chung cơ quan. Mao cương, ngọc chỉ cốt, hơn nữa Phật môn xá lợi cố chi tăng trầm tư gian ẩn ẩn có chút ý nghĩ nay phong thủy sư hẳn là tưởng luyện hóa ra cái gì đại hung đại tà chi vật chính như ngọc biểu tình mọi mệt cười khổ nói hắn cướp đi kia cái xá lợi tử là tuệ thành tự bảo vật hơn trăm năm trước tuệ thành tự từng ra quá một vị cao tăng pháp hiệu phương tế lúc ấy thiếu chút nữa tu thành kim thân sau lại hắn biên tịch sau lưu lại tam cái ruột xá lợi tức cốt phát thịt cốt xá lợi vì phật thân hài cốt ngưng kết là vì màu trắng phát xá lợi vì màu đen mà thịt xá lợi còn lại là Phật thân huyết nhục ngưng kết, là vì màu đỏ. Mỗi một quả xá lợi đều cực kỳ chân quý, có thể tiêu thay miễn khó, triệt tiêu khuyết điểm từ từ. Mà kia Phong thủy sư cấp đi, chính là ngưng tụ Lạt Ma cổ pháp chi lực thịt xá lợi. Chính như Ngọc nói, nguyên bản này mộ từ quốc gia khai thác, từ mộ trung khai quật vật bồi táng cùng hung vật đều hẳn là từ quốc gia xử lý, nhưng hiện giờ Ngọc chỉ cốt cùng Mao cương bị đoạt, tuệ thành tự đại sư nhóm cũng hướng toàn phương ngoại kẻ sĩ phát ra lệnh truy nã. Chuyện này liền không hề là linh tổ dốc hết sức quản lý, huyền môn người trong đều có thể cắm thượng một tay. Nàng tới tìm Cố Chi Tăng nguyên nhân, chính là bởi vì vô luận là linh tổ vẫn là phía chính phủ, đều tuyệt đối không nghĩ làm huyền môn bắt được này hai vật. Lúc này bọn họ liền nghĩ tới Cố Chi Tăng. Suy tư một lát sau Cố Chi Tăng nói, ta có thể đi bắt giữ người kia, đồ vật cung cấp sẽ các ngươi tìm trở về, nhưng ta muốn thù lao. Kia cái ngọc chỉ cốt ta muốn, nếu các ngươi đồng ý nói, người... Bao cương cùng xá lợi tử ta đều cho các ngươi mang về tới Chính như Ngọc mày nhữ lại Này Ta yêu cầu cùng thượng cấp xin chỉ thị một chút Đồng nhiên nàng giọng nói một đốn Biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng Nguyên lai like ở nàng tới cùng cố chi tăng nói chuyện trước Nàng khi thật liền khai máy truyền tin Đối diện thượng cấp là có thể nghe được nàng cùng cố chi tăng đối thoại Nghe được cố chi tăng yêu cầu khi Chính như Ngọc liền cảm thấy thượng cấp không có khả năng đáp ứng Bởi vì kia cái Ngọc chỉ cốt nghiên cứu giá trị rất cao nhưng liền ở vừa mới thượng cấp thanh âm bỗng nhiên từ thai nghe trung vang lên đáp ứng nàng đi vừa mới nhận được tin tức buổi chiều thời gian mao cương xuất hiện ở tương tỉnh hơn nữa ven đường có thiếu nam thiếu nữ cùng đứa bé lần lượt mất tích nếu nàng có thể bảo đảm mất tích ba tánh an toàn đừng làm mao cương rơi vào huyền môn tay có thể đồng ý nàng yêu cầu đối phía chính phủ tới nói vẫn là ba tánh an nguy quan trọng nhất huống hồ nếu là làm huyền môn người đi trước một bước tuyệt đối sẽ một mao không dư thừa chính như ngọc trái tim run rẩy không nghĩ tới kia kẻ cắp động tác nhanh như vậy không chỉ có đã chạy trốn tới rồi tỉnh ngoài còn chảo lấy nhiều như vậy người thường sớm biết rằng bao cương là sẽ hút máu chính như ngọc đối cố chi tăng thuật lại thượng cấp nói cố chi tăng gật gật đầu đồng ý nàng biết sự tình gấp gáp tính nói chờ ta lên lầu lấy điểm đồ vật lập tức xuất phát từ từ chính như ngọc hô nàng một tiếng cố tiểu thư ta có thể hỏi hỏi ngươi muốn kia căn xương ngón tay nguyên do sao trầm mặc một lát cố chi tăng tùy tiện tìm cái lấy cớ nhìn thoát mắt lấy đến xem có thể hay không phụ trợ tu hành trong đầu hệ thống nói thật sự sao tang tang cảm giác ngươi ở lửa dối nhân ra qua sau một lúc lâu cố chi tang mới lên tiếng ân là cố nhân chi vật chương bốn mươi ba càng nga lên lầu đem trong nhà họa hảo tồn chữ bửa chú đều thu vào trong bao sau cố chi tang một lần nữa xuống lầu chính như ngọc đứng ở thụ biên cùng thượng cấp gọi điện thoại nhìn đến nàng xuống dưới sau tầm mắt ở nàng ba lô thượng nhìn thoáng qua nói cố tiểu thư hơi chút chờ một lát mặt trên đã phái xe chuyên dùng tới đón lập tức là có thể đưa ngươi đi sân bay đã tự cấp ngươi an bài lâm thời thông hành vé máy bay không cần như vậy phiền thoái tốc độ quá chậm cố chi tăng lắc đầu nói trước cùng ta nói một chút dân cư mất tích là chuyện như thế nào đi chính như ngọc sửng sốt một lát nói là cái dạng này tương tỉnh tây nam cũng kia một thế hệ phương ngoại chi nhân tương đối đặc thù linh tổ ở bên kia phân bộ người phụ trách chính là một cái miêu tộc đồng liêu là cổ trại hậu nhân Từ xưa đến nay tương tỉnh đều là một cái thực thần bí địa vực. Kia một mảnh huyền môn kẻ sĩ thủ đoạn cùng thuật số, cùng chính thống Phật đạo ra đề xứng dương, chính, mới vừa hoàn toàn tương phản, nhiều lợi dụng âm khí, dưỡng cổ trùng. Trong đó nổi tiếng nhất đó là đổi thi cùng phóng cổ. Ở hơn trăm năm trước tương tỉnh đi ra huyền sư đều thực chịu bài xích, cho rằng bọn họ không phải cái gì chính phái người, là tà môn ma đạo. Nguyên nhân chính là như thế tương tỉnh một thế hệ phương ngoại kẻ sĩ cùng huyền môn quan hệ cũng không tốt cũng chưa bao giờ phục huyền môn quản giáo là hạ quốc số lượng không nhiều lắm dám cùng huyền môn ngạnh cương phe phái quốc gia tổ kiến linh tổ sau liền cùng tương tỉnh huyền môn phe phái hữu hảo lui tới cùng nhau quản khống địa phương phân bộ người phụ trách cũng là vu cương một mạch nổi danh đại vu cùng trịnh như ngọc quan hệ không tồi trịnh như ngọc chiều nay tam điểm tả hữu tương tỉnh bên cạnh thành thị xuất hiện đệ nhất khởi mất tích báo nguy theo người chứng kiến nói bị bắt đi chính là hai gã nữ hài tử thoạt nhìn chỉ có mười lăm mười sáu tuổi hẳn là hai cái nghỉ ra tới đi dạo phố học sinh bỗng nhiên từ ngõ nhỏ lao ra một cái bóng đen đem hai người một phen bắt đi tốc độ quá nhanh phát sinh quá đột nhiên cũng chưa người chụp đến cái kia đồ vật thân ảnh theo người chứng kiến hình dung cái kia đồ vật xem hình thể là cái thập phần cường tráng thành niên nam tính chật vừa thấy tựa hồ trên người trường bao không biết xuyên không xuyên quần áo nhận được báo nguy sau địa phương cảnh sát không hướng đặc thù sự kiện thượng tưởng còn tưởng rằng là bình thường bắt cóc án điều ra quanh thân theo dõi điều động cảnh lực muốn khai triển bắt giữ Ai ngờ chỉ qua hơn một giờ, cách vách thị lại lần nữa bạo phát cùng nhau bên đường đoạt người án, bị bắt đi chính là một cái sáu tuổi nam đồng. Lần này không ít người đều nhìn đến hư hư thực thực quái vật, tốc độ phi người đổ vật, dẫn phát rồi một ít khủng hoảng. Đến lúc này, địa phương sở cảnh sát bộ môn cũng đã đã nhận ra không thích hợp. Nhân địa phương dân tục thịnh hành, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đặc thù bộ môn tồn tại, vì thế liền đem hai khởi án kiện đăng báo cho tương tỉnh linh tổ. Phân bộ người phụ trách là miêu cương hậu nhân. Nhận thức thế hệ trước có dưỡng thi người cùng đuổi thi người, vừa thấy theo dõi liền phát hiện kia sông vào thành thị đồ vật lại là một đầu cấp bậc không thấp cương thi. Chính là linh tổ vừa mới tuyên bố truy nã mao cương. Nàng lập tức liên hệ tổng bộ, linh tổ lúc này mới xác định phong thủy sư cụ thể vị trí. Cho đến vừa mới, tương tỉnh quanh thân tổng cộng có 4 danh nữ tính, 6 danh nam tính mất tích. Trong đó nữ tính cơ hồ đều là 12 đến 16 tuổi chi gian, mà nam tính còn lại là 5 đến 8 tuổi chi gian. Mất tích người trung liền có một người thiếu nữ là từ cổ trại quanh thân bị tiết đi, nàng là trong trại vu nữ hậu nhân, ở đỉnh núi hái thuốc là lúc trực tiếp bị mau cương tiết đi, cùng xuất hiện ở cổ trại bên cạnh còn có tên kia mất tích phong thủy sư. Hắn đã thương nữ hài nhi bên người đại vu, mang theo mau cương trốn vào núi sâu. Theo tìm được đường sống trong chỗ chết đại vu theo như lời, kia phong thủy sư sau lưng có một bộ một mét rất cao hắc quan tài, lớn nhỏ thoạt nhìn không phải thành nhân quan. Hơn nữa hắn bên người kia chỉ mau cương rõ ràng vẫn là không có bị luyện hóa thi thể, không biết vì sao thập phần nghe theo phong thủy sư nói. Nghe vậy cố chi tăng mày nhăn lại, nàng gật gật đầu nói, tình huống ta hiểu biết, ta hiện tại liền qua đi. Chính như ngọc chính lòng có nghi hoặc, không biết nàng muốn như thế nào qua đi khi, liền trừng lớn một đôi mắt, bị trước mắt hình ảnh chấn đến nói không ra lời. Chỉ thấy cố chi tăng vẻ mặt bình tĩnh rậm rậm dưới chân thổ địa, nháy mắt nàng quanh thân khí chẳng liền đã xảy ra biến hóa dây tiếp theo một phiến đen nhánh cao ngất quỷ môn đột ngột từ mặt đất mọc lên chống rông xuất hiện ở nàng phía sau âm đào địa phủ lâm khí từ quỷ môn trung tràn ra làm quanh thân độ âm nháy mắt lạnh xuống dưới sấn đến cố chi tang phảng phất địa phủ trung tu la chính như ngọc lắp bắp này đây là quỷ môn cố chi tang gật gật đầu đến gần quỷ môn xem nàng vẫn như cũ một bộ biểu tình dại ra bộ dáng nghi hoặc nói ngươi bất quá tới sao như vậy càng mau chút chính như ngọc không được ta phải canh giữ ở dung thành không thể rời đi. Nguyên bản mặt trên an bài mấy cái tổ viên cùng ngươi cùng nhau qua đi. Tính toán cho các ngươi ở sân bay sẽ cùng. Nàng đương nhiên biết như vậy nhanh. Đây chính là trong truyền thuyết quỷ môn. Quỷ môn là liên tiếp âm dương hai giới môi giới. Nó có thể xuất hiện ở bất luận cái gì một góc. Nói như vậy chỉ có địa phủ âm sai có có thể tùy ý khai quỷ môn năng lực. Huyền môn trung cũng không phải không có linh giác nhạy bén. Thuộc tính thuần âm huyền sư bị tuyển vì đi vô thường. Nhưng bọn hắn khai quỷ môn một là hao phí năng lực. Nhị là chỉ có hồn phách có thể xuyên qua quỷ môn chung Với tay là có thể triệu ra quỷ môn Còn muốn mang theo thân thể tiến vào người Chính như Ngọc sống đến lớn như vậy lần đầu tiên nghe nói Cái này cô chi tăng rốt cuộc là ai Cố chi tăng lại hỏi thanh Mao cương cuối cùng một lần xuất hiện địa điểm sau Cùng trịnh như Ngọc xua xua tay nói Đồng bạn liền không cần Ta đi trước một bước Có bất luận vấn đề gì đều điện thoại liên hệ Nói nàng liền một đầu tài vào quỷ môn chung Tùy ý môn chung đen nhánh âm khí đem nàng nuốt hết Thằng đến quỷ môn biến mất, chung quanh một lần nữa quy về bình tĩnh, chính như Ngọc đều còn ở khiếp sợ chung không có thể phục hồi tinh thần lại. Nàng cấp thượng cấp gọi điện thoại, đem vừa mới phát sinh sự tình cùng thượng cấp nói, điện thoại đối diện người hiển nhiên cũng có chút khiếp sợ, sau một lúc lâu mới nói nói. Cái này cố chi tang không đơn giản, không cần cùng nàng trở mặt, nhất định phải đem người kéo vào linh tổ. Hoàng tuyên giao lộ, khiên cương xoa đầu châu nhai tam đổ xuyên biên âm sát thảo. Chán đến chết mà trông coi hoàng tuyển trên đường về phía trước thông thả tiến lên quỷ hồn, thô thanh thô khí thở dài. Một bên tiểu quỷ nịnh nói, đại nhân vì sao thở dài? Có cái gì không thư thái sự tình có thể cho tiểu nhân thế ngài phân ưu Đi xa chút đừng làm trở ngại ta trông coi. Đầu châu trừng mắt rất là không kiên nhẫn. Nó đây là không có tuyển thủ nhưng truy, không có tiết mục nhưng xem quả, một cái nho nhỏ quỷ hồn nơi nào có thể giúp nó giải quyết. Tuy rằng diêm vương điện kỹ thuật quỷ hiệu suất rất cao. Đã tại địa phủ tiến cử dương gian một ít màn kịch ngắn nhưng hưởng ứng thường thường. Phần lớn quỷ chúng đều ở đếm trên đầu ngón tay mấy ngày tử, nam vùng linh sự tân một kỳ tiết mục phát sóng. Móc ra phía dưới tiểu quỷ tân tiến cống cho chính mình tân khoản thiên địa bài di động, đầu châu lại thở dài, còn có một ngày tiết mục mới mới phát sóng, nó đã chờ không kịp muốn nhìn tăng tăng. Dập tắt màn hình, đầu châu vừa nhấc mắt liền nhìn đến một cái quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở Hoàng Tuyền Giao Lộ. Đầu châu, tăng. Cố chi tăng. Nghe được tên của mình, Cố Chi Tang Đầu Châu nhìn mắt Đầu Châu, chiều nó gật đầu ý bảo, "Âm sai đại nhân, ta có một số việc muốn mượn đường địa phủ." Nói xong nàng thân hình trận lóe, biến mất ở Hoàng Tiền giao lộ. Hưng phấn tưởng cùng thích tuyển thủ đáp lời Đầu Châu lời nói còn không có xuất đầu, người liền không ảnh, không cấm đấm ngực dừng chân, càng buồn bực. Thực mau Cố Chi Tang xuất hiện ở Hoàng Tiền, từ địa phủ mượn đường tin tức truyền khắp tâm phủ, không ít quỷ tuy là biết nàng đã không còn nữa, nhưng vẫn là một tổ hong hướng Hoàng Tiền giao lộ dũng. Muốn thử xem xem có không ngồi xuống người. Tương tỉnh Tây Bộ, mỗi chân núi. Trong không một vật trong không khí hiện lên nhàn nhạt sóng gợn, một phiến âm khí dày đặc quỷ môn bỗng nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, Tân tấn Địa phủ đỉnh Lưu Cố Chi tàng tử giữa đi ra. Nàng trong tay cầm la bàn, bước ra quỷ môn sau bốn phía nhìn xung quanh một phen, nhìn cách đó không xa chạy dài núi lớn giữa mày níu lại. Nơi này là tương tỉnh Tây Bộ phục Bạch Sơn, chân núi cùng giữa sườn núi chỗ cư trú phần lớn đều là miêu tộc Ba cánh. Mà linh tổ tiếp thu đến tin tức chung, kia phong thủy sư cùng Mao Cương cuối cùng xuất hiện địa điểm chính là nơi này, lược đi miêu cương cổ trại vu nữ hậu nhân lại trốn vào núi sâu. Nhân không có kia hai người tương quan đồ vật, cũng không có lây dính bọn họ hơi thở đồ vật, cố chi tang rất khó ở núi lớn trung tinh chuẩn định vị đến bọn họ vị trí. Cũng may linh tổ phía chính phủ trước tiên thông chi tương tỉnh phân bộ người phụ trách, 10 phút sau, một cái người mặc miêu phục cổ mang bạc sức thanh niên miêu tộc nữ nhân cùng cố chi tang chạm vào mặt. Nàng sinh một chương lược hiện viên độn gương mặt, ngũ quan đang yêu gương mặt no đủ, làn da không tính trắng non mang theo khỏe mạnh đỏ hửng. Nàng ăn mặc bình đế theo hoa dày vải, cái đầu lại so với cô Chi Tăng còn muốn cao nửa cái đầu, hẳn là có một M75 trở lên. Nhìn đến cô Chi Tăng ánh mắt đầu tiên nàng đầu tiên là mắt lộ ra kinh diễm, rồi sau đó tiến lên nắm tay nói, cô Chi Tăng tiểu thư. Cảm ơn ngươi nguyện ý lại đây hiệp trợ chúng ta pha án. Ta kêu Ngật Liêu Thiền, ngươi có thể cùng trong tộc người giống nhau kêu ta thiền nữ. Ngật Liêu là miêu tộc 12 họ lớn trí nhất, hiện giờ còn giữ lại loại này cổ dòng họ người miêu đã không nhiều lắm, cũng chính là vu cương một mạch còn lịch đại truyền thừa. Thời thêm hàn huyên sau, Ngật Liêu thiền đưa cho nàng một cái thêu hoa văn khăn trùng đầu, nói Mất tích cái kia tiểu Vu nữ xem như ta bà con xa hậu bối, đây là nàng phía trước thường mang khăn trùng đầu, ta cho ngươi lấy tới, hy vọng có thể đối tìm nàng có chút tác dụng. Cố chi tăng tiếp nhận sau tinh tế cảm thụ được khăn trùng đầu thượng hơi thở tìm kiếm lúc sau nàng phát hiện một cây sợi tóc đem này vê khởi sau nàng nói có cái này liền hảo tìm nhiều nàng khắp thốc linh hỏa đem sợi tóc bật lửa nhàn nhạt, nhạt lòng trắng trứng bỏng cháy khí vị tràn ra lòng bàn tay cỏ sát thiêu đốt sau sợi tóc hát hôi cố chi tang ngẩng đầu nhìn về phía trước cao ngất phục bạch sơn đạo người còn ở trong núi ta vào xem ngật liêu thiền vội nói nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi kia kẻ cắp bên người có mao cương ta sợ ngươi một người đối phó bất quá tới Huống hồ ta cũng không yên tâm làm ngươi một mình thiệp hiểm. Ngươi yên tâm ta hàng năm trèo đèo lội suối, thể lực thực hảo cức trình cũng mau, sẽ không kéo ngươi chân sau. Từ nghe nói trong tộc tiểu bối bị bắt, nàng liền lại giận lại nóng lòng. Nhưng nàng sở am hiểu chính là dưỡng cổ, đối tìm người tìm tòi một chuyện rốt đặc cắn ai. Kia đáng giận kẻ cắp lại dùng không biết cái gì thủ pháp, che giấu chính mình cùng những người khác trên người khí vị, bình thường sở cảnh sát khiển loại tại đây loại đặc thù sự kiện thượng cũng không phải sử dụng đến. Cố Chi Tang vốn định cự tuyệt, nàng không thói quen cùng người khác đồng hành. Nhưng Ngật Liêu Thiền một cái so nàng còn cao, tuổi có lẽ muốn trưởng chút nữ hài tử, cực kỳ tự quen thuộc mà mềm mỏng cầu xin, một đôi hắc gâu gâu đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chính mình. Đến miệng cự tuyệt liền biến thành tùy tiện ngươi. Ngật Liêu Thiền lộ ra gương mặt tươi cười, hảo ra, ta như thế nào xưng hô ngươi?" "Tang tang." "Chi Tang." "Tang tang ngươi là dùng cái này la bàn định vị kia kẻ cấp vị trí sao?" Nói thật các ngươi trung nguyên bên kia huyền sư dùng pháp khí đều quá khó hiểu, nếu không phải ta dưỡng cổ không có am hiểu định vị, ta đã sớm sát vào núi đem kia tặc phì bắt. Cũng dám đụng đến bọn ta trong trại người, còn bắt như vậy nhiều dân chúng. Ngật liêu thiền so cố chi ta nghĩ đến còn có thể liêu, hai người tốc độ thực mau một đường từ Phục Bạch Sơn dưới chân tới rồi giữa sơn núi. Trong lúc các nàng còn đụng phải một ít miêu trại hán tử phụ nữ, mỗi người sắc mặt nghiêm túc, đều là ở trong núi tìm kiếm mất tích tộc nhân Nhìn đến Ngật Liêu Thiền cùng bên người nàng Cố Chi tang dùng miêu ra lời nói tiếp đón. Thiên nữ, ngươi mang người ngoài đã trở lại. a mô ngươi trở về đi, cái này mội mội là tới hỗ trợ tìm tháp đát. Ngật Liêu Thiền trả lời. Cố Chi Tăng đem kia mất tích vu nữ phát mặt giải một chút ở la bàn kim đồng hồ thượng, theo kim đồng hồ hơi hơi trôi đi, nàng cũng đi theo chuyển biến phương hướng. đương đi đến mỗ một chỗ tùng rừng trúc khi, nàng đông nhiên dừng bước. Trong lòng bàn tay la bàn kim đồng hồ đã bất động cảm thụ được trong rừng phong hòa khí lưu, cố chi tăng trong mắt hiện ra ngưng sắc, nàng bất động thanh sắc đệ lại phía sau ngật liêu thiền cánh tay đệ thấp thanh âm, có thể tự bảo vệ mình sao? Ngật liêu thiền biểu tình một chút, hoa hoa mặt nhìn rất có khí thế, không chỉ có có thể tự bảo vệ mình, thể người cũng có thể, là có cái gì phát hiện sao? liền ở chỗ này, cố chi tăng ngữ khí chắc chắn, tóc chủ nhân hơi thở đến đây liền đình chỉ, ta có thể cảm giác được nàng còn sống, nhưng là nàng ngâm đen con ngươi trung thấm lạnh lẽo trong không khí có huyết tinh khí vị tuy rằng người nọ dùng phong thủy trận thế che giấu khí vị cùng bốn phía thất cảnh nhưng không thể gạt được ta cảm quan hắn cùng kia chỉ mao cương hẳn là ở liền ở trận pháp trong vòng ta hiện tại phá trận ngươi tiểu tâm bị đánh lén nghe được có mùi màu tươi ngật liêu thiền đồng tử hơi co lại không khỏi mang theo tức giận phải biết rằng kia kẻ cắp chính là bắt đi mười cái con tin liền sợ bọn họ đã ra cái gì tốt xấu biết được chạy trốn phong thủy sư cùng mao cương liền ở chung quanh ngật liêu thiền cả người đề phòng Nhìn bốn phía phong quá dịp động, đều cảm thấy như là tùy thời nhào lên tới mao cương. Nàng khỏe mắt dư quang nhìn đến mố cây thượng treo điểm điểm vết đỏ, đống nhiên dừng lại, cẩn thận quan sát sau phát hiện, kia xác thật là một đoạn cột vào cành lá nhọn nhọn đầu tơ hồng lụa. Ngật liêu thiền biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc lên, thanh âm nghiến răng nghiến lợi, tang tang, ngươi nói kia hôn đản muốn ở cái này địa phương làm sự tình. Cố chi tang, làm sao vậy? Ta đột nhiên nhớ tới lại đi phía trước cách đó không xa, có một mảnh vứt đi thạch lâm nơi này là phụ cận thôn trong trại cổ bà cùng vu sư mới biết được địa phương phi thường ẩn nấp hơn nữa đối miêu gia có đặc thù ý nghĩa ngươi nhìn đến bên phải kia cây nghiêng phía trên sao ta mới phát hiện kia trên đầu cành mặt buộc lại một đoạn tơ hồng cố chi tăng theo ngật liêu thiền nói phương hướng nhìn vài lần quả nhiên ở sản sạt rung động lâm ấm gian thấy được lờ mờ vết đỏ đó là cái gì đó là gửi thai thẳng là miêu gia đặc có một loại thuật số gửi thai thuật xem tên đoán nghĩa cùng thai nhi có quan hệ ở miêu cương trong trại Cô dâu mang thai sau giống nhau cũng không thể không làm việc, chỉ ở trong nhà trong nhà nằm dưỡng thai, nhưng núi rừng gian đá vụn nhiều, dễ dàng đất lở, một khi té ngã hoặc là bị ra súc và chạm liền rất dễ dàng sinh non. Vì thế trong trại kinh nghiệm phong phú lão cổ bà nhóm, sẽ dùng tổ tông truyền xuống tới gửi thai thuật cấp thai phụ giữ thai. Ngật Liêu thì nói, ta đã thấy sư phụ ta cho người khác gửi thai, dùng chính là loại này tơ hồng. Nàng trong trí nhớ, tới tìm sư phụ gửi thai miêu nữa là cái thực thẹn thùng hương thân lúc ấy mới mang thai hơn một tháng sư phụ vì thế cách làm thắp hương đem trước tiên cắt tốt bùa đảo cùng chỉ gai cùng nhau đốt thành cho đặt ở trong chén vọt một chén nước bùa, làm cái kia mang thai miêu nữ uống lên đi xuống rồi sau đó nàng đem một đoạn tơ hồng cắt thành hai nửa một nửa dùng để bao vây rượu túi rượu túi bên trong muốn trang đào diệp bửa chú linh tinh mang ở thai phụ trên người trừ bỏ tắm rửa không thể rời khỏi người một nửa kia tơ hồng liền làm gửi thai môi giới cột vào gửi lại vật thể thượng ở miêu trại Giống nhau trong bụng thai nhi đến 4-5 chục khi liền có thể gửi thai. Cổ bà sẽ trước dùng bàn tay ở thai phụ bụng lặp lại xoá nắn, đây là ở đem thai nhi hồn thai rút ra, lại ký thác ở một cái tương đối củng cố vật thể thượng, dùng tơ hồng cột lên, như cột đá, phòng ốc hoặc là trên đại thụ. Thai tượng củng cố thai phụ gửi thai một lần liền thành, nếu là không vững chắc, thân thể nhược thai phụ, mỗi cách 2-3 tháng còn muốn đi tìm cổ bà an thai một lần, thẳng đến thai nhi ở trong bụng trưởng thành đến 8 tháng khi Lại đi tìm gửi thai cổ bà thu hồi hồn thai, đem dưỡng thành hài tử thả lại thai phụ trong bụng. Bằng không thai nhi liền tính đủ tháng, cũng sẽ không sinh hạ tới, hoặc sinh ra một cái tử thai. Ngật liêu thiền nhìn chóp lá tơ hồng nhấp môi nói, giống cái kia gửi thai, nhất định là thai phụ trong nhà người không có lễ ngộ của bà, vô lễ kính, hay là tìm cổ bà tâm không tốt cố ý chơi xấu, ngươi xem tơ hồng gửi thai vị trí là ở chi đầu, một chút đều không vững chắc. Nếu có phong thổi qua kéo trên đầu cành tơ hồng phiêu h Thai phụ trong bụng hải tử cũng sẽ không an ổn, làm thai phụ ngày đêm có rút đau đớn, cứ thế mãi ngược lại dễ dàng lưu thai. Nhưng này chỉ là cái lệ, ta nhìn đến này gửi thai thẳng đống nhiên nhớ tới sư phụ ta năm đó cho người ta gửi thai thời điểm, chính là đem thằng lụa hệ ở cách đó không xa thạch lâm trung, nàng nói nơi đó sơn khí hảo đối thai nhi hảo, phàm là cách làm gửi thai cổ bà đầu tuyển mà chính là nơi này. Ngươi nói cái kia kẻ cắp, hắn đem Mao cương đưa tới này phụ cận có thể mạnh khỏe tâm sao. Cố chi tăng cười lạnh một tiếng, tự nhiên không có khả năng, người lui ra phía sau hai bước, ta tức khắc phá trận, Nói, nàng móc ra một hộp hắc bạch quân cờ, hai ngón tay cũng kẹp hướng cố định phương vị vứt đi. Kia từng miếng quân cờ thế nhưng giống phi tiêu dường như toàn ra rất xa, rõ ràng dừng ở trên đất trống, lại như là đánh chung cái chắn giống nhau, làm chung quanh không khí đều nổi lên gợn sóng. Thấy như vậy một màn ngật liêu thiền từ trong lòng móc ra một cái kim sắc tiểu trùng đầu ngón tay nhanh chóng mà có luận động mà nhẹ nhàng đánh kim trung sắc ngoài như là ở đánh thức nào đó sinh vật quả nhiên có trận pháp đương tung ra đệ tam cái quân cờ khi bốn phía rừng trúc đã ẩn ẩn bắt đầu biến hóa đây là nhất tầng ngoài thủ thuật che mắt đã bị cố chi tang phá vỡ nàng bước chân bắt đầu hoạt động một bên đem quân cờ đánh vào phá trận điểm vừa đi bước ngật liêu thiền chỉ có thể nhìn đến nàng mỗi một bước đều đi được rất có vận luật đặt chân khi chung quanh không khí đều sẽ run thượng run lên lại không biết trong đó hung hiểm có thể ở cao gia ít ỏi vài nét bút liền bày ra song trọng hung trận phong thủy sư, lại sao là kẻ đầu đường só trợ. Hắn ở trong rừng bày ra trận pháp chung ở trong chứa kỳ môn độn giáp thuật, hơn nữa thuật số cực tinh, thập phần phức tạp. Này đây thiên địa nhân thần tứ đại bản đan sen biến hóa bày ra trận pháp. Kỳ môn độn giáp người bản có 8 môn, hưu sinh thương đấu cảnh chết kinh khai. Tiệp Phong thủy sư lấy thiên bản thiên hướng tinh, thiên nhuế tinh vĩ nguy trang, lại lấy địa bản bắt quái biến hóa lịch chuyển môn số, làm sinh biến vị chết, hảo biến thành hư nếu là tầm thường huyền sư một khi tiến vào trận này liền sẽ bị mặt ngoài sinh môn sở mê hoặc trực tiếp bước vào chết môn trung bị sống sở sở treo cổ hắn bản nhân đối chính mình bảy trận trình độ cũng là cực kỳ tự tin ở nơi tối tâm nhìn cố chi tăng bước vào trận pháp sau trên mặt lộ ra vặn vẹo tự đắc tươi cười phảng phất hắn đã thấy được cố chi tăng bước vào chết môn bị mất mạng bộ dáng áo vải nam nhân bước phía sau đen nhánh quan tài mặt lộ vẻ từ sắc nô nhi phụ thân lập tức là có thể cho ngươi báo thủ." ngươi nếu là có thể ăn nữ nhân kia nhất định có thể tiến giai đến không hóa cốt nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong biểu tình liền đột biến đột nhiên nhảy đánh đứng dậy hướng bên cạnh chật vật lăn đi một quả đen nhánh quân cờ mang theo nhuệ khí xoa hắn gương mặt phanh mà tạp nhập hắn vừa mới ở mặt đất bởi vì trốn đến quá mức chật vật nam nhân liền quan tải cũng chưa tới kịp lấy kia hát quan trực tiếp bị dòng khí chân đến ván cửa vỡ ra một khối nho nhỏ đã hủ bại đến không ra hình người thi thể từ giữa lăn ra tới thím đen thối giữa Ngực có một cái thật lớn lỗ trống. Cố chi tăng không biết khi nào phá trận, lúc này lập tức nhìn về phía phong thủy sư phương hướng trên cao nhìn xuống, khóe môi treo một mặt cười lạnh, an ta, không hóa cốt. Ngươi này mộng tưởng hao huyền nhưng thật ra rất dám làm. Nô nhi, phong thủy sư khỏe mắt muốn nước ra, nhìn quan tài trung rất ra thi cốt kêu thảm một tiếng. Đồng thời hắn trong lòng không cam lòng cùng khiếp sợ vô lấy ngôn ngữ. Nữ nhân này, nàng sao có thể phá vỡ chính mình tử sinh đại trận. Cố Chi tang xanh nhạt đầu ngón tay bắn hạ đầu vai lá rụng má như phúc tuyết ngươi sẽ không cho rằng khắp thiên hạ huyền sư tinh thông kỳ môn độn giáp chỉ có ngươi đi sinh hưu tử thương điên đảo mà thôi Mùa dịu qua mắt thợ chi thuật nơi trốn là sơ hở còn cho ngươi tự tin đi lên nàng mặt vô biểu tình thậm chí có chút miệt thị ngữ khí là đi theo phòng phát sóng trực tiếp hạn tỷ phan học không thể nào không thể nào văn học hiện giờ xem kia phong thủy sư khuôn mặt dữ tợn tức giận đến hô hấp đều không thuận bộ dáng hẳn là hiệu quả không tồi cố chi tăng ánh mắt rừng ở kia hủ bại đến nhìn không ra hình người đứa bé thi thể lại nhìn nhìn bốn phía bảy trận cùng hoàn cảnh khóe môi còn câu lấy độ cung nhưng ánh mắt cùng ngựa khí lạnh băng vô cùng nguyên lai like ngươi mất công trộm như vậy nhiều đồ vật còn bắt như vậy nhiều vô tội hài tử đảm đương tế phẩm là tưởng sống lại con của ngươi ký môn độn giáp thủ thuật che mắt sau khi biến mất hai trăm mét ở ngoài cảnh tượng từ đầu trí cuối bại lộ ra tới ngật liêu thiền đồng tử co chặt thanh âm đều có chút run tháp đát chỉ thấy cách đó không xa có thể lờ mờ nhìn đến thạch lâm trước là một bộ cực kỳ âm độc hình ảnh trên đất trống bị đào ra một cái phạm vi hình đại động nhìn ra trường khoan đều là hai mét kia chỉ mau cương liền lẳng lặng nằm ở trong hầm ngực nửa khảm nhập một quả gánh bạch ngọc chỉ cốt ở hố to bốn phương tám hướng lập sáu cái cái giá sáu cái năm 8 tám tuổi nam hải tử bị trói ở trên giá đôi tay hai chân đều bị dây thừng thít chặt miệng bị băng rán gắt gao phong bế bọn họ dưới chân là một cái tròn tròn hố nhỏ Theo hố đào sáu điều tình tế tiểu đường hầm liên thông mao cương nằm hố to, mỗi một cái tiểu hải tử cánh tay, hoặc mắt cá chân đều bị ngăn cách một lỗ hổng, rót rách máu tươi từ miệng vết thương tràn ra, sẽ tích tại thân hạ trong động, lại dọc theo tiểu đường hầm chảy vào hố to. Trừ cái này ra, bốn phía còn dùng chu sa hỏa đẩy kỳ quái mà tà ác phù văn. Đây là một loại phi thường ác độc huyết tế trận pháp, sáu cái bị trở thành thế sinh tế phẩm tiểu nam hải từ giới tính, tuổi thượng, đều cùng phong thủy sư nhi tử sinh thời sắp xỉ. Bọn họ miệng vết thương bởi vì dây thương bách lực sẽ vô pháp đọc lại, vẫn luôn chậm rãi tràn ra máu, thẳng đến trong thân thể huyết lưu làm toàn bộ dũng mãnh vào mao cương trong cơ thể. Cũng may Cố Chi tăng là mượn đường địa phủ tới, hơn nữa tìm được hắn, phá trận tốc độ không tầm thường. Lúc này Phong Thủy sư vừa mới họa xong trận pháp, mấy cái hài tử bị thương mới vài phút. Bọn họ bạch khuôn mặt nhỏ, trong mắt đều là hoảng sợ cùng đau đớn nước mắt. Nhưng phàm là mặt khác huyền sư lại đây, chỉ là phá trận này hạng nhất đều phải tiêu phí hồi lâu chờ phá vỡ khi mấy cái tuổi tiểu thân thể nhược hải tử đã sớm huyết lưu mà chết kia mao cương huyết tế pháp cũng hoàn thành có sáu cái đồng nam sinh tế vốn là ở vào tiến giai bên cạnh mao cương có thể nhất cử bước vào phi cương hơn nữa trừ bỏ sinh tế nam đồng ngoại còn có bốn cái bị trói gô thiếu nữ vừa động không thể động mà nằm ở mao cương bên cạnh có một cái nữ hải nhi đã bị dọa đến ngất xỉu. hút đủ huyết phi cương vừa mở mắt trước hết cắn chết chính là bốn cái nữ hải nhi đến lúc đó càng sẽ hung tính gia tăng mãnh liệt Mà trong hầm duy nhất còn tính chấn định thiếu nữ an mặc miêu phục, đúng là mất tích vu nữ ngật mị thắp đát. Nghe được ngật liêu thiền thanh âm, nàng đôi mắt sáng, ngẩng đầu nỗ lực hướng hố ngoại nhìn lại. Cố chi tang mị mắt phượng, ngươi này heo cho không bằng đồ vật, dùng chính mình nhi tử làm thế thân chắn sát không đủ, còn muốn đem nó thi thể luyện thành hung vật thế ngươi làm hại nhân gian. Nếu là ngươi kia sớm nên đi đầu thai nhi tử dưới mặt đất thấy được, chỉ sợ đều phải càng hồi dương gian thân thủ làm thiệt ngươi. Phong thủy sư bị chọc phá giả ý từ ái thẹn quá thành giận tiện nhân ta muốn giết ngươi. hắn đôi tay khắp cái quyết trong miệng lẩm bẩm bỗng nhiên đại a một tiếng mao cương cho ta xé tắc nàng thanh âm rơi xuống nguyên bản lẳng lặng nằm ở trong hầm mao cương bỗng nhiên hai mắt trợn trợn tứ chi cùng sử dụng từ trong hầm bắn lên thân ở mấy cái nam hải nữ hải hoảng sợ trong ánh mắt gào giống hướng tới cố chi tăng cùng ngật liêu thiền phương hướng đánh tới ngật liêu thiền đôi tay phủng kim trung đầu ngón tay cửa quậy nhanh hơn từ trung nội truyền ra từng trận long long cộng minh thành Nàng nhấn một cái trung đỉnh mở ra kim trung cái nắp, một con cánh mỏng như cánh ve, toàn thân màu kim hồng cổ trùng từ trung nội bay ra, chứng người bàn tay như vậy đại. Nàng đầu ngón tay cửa quậy kim trung vận luật giống như là ở Minh Tấu, đi. Một tiếng lúc sau, kim hồng cổ trùng liền thẳng đến Mao Cương. Cố chi tăng ánh mắt ở Mao Cương ngực nửa không ngọc chỉ cốt, cùng với nó đại trương miệng lưỡi đảo qua mà qua, nhìn đến một mặt đỏ sầm khi, nàng rốt cuộc biết này phong thủy sư ăn cắp tuệ thành tự đại sư xá lợi tử làm gì tắc dụng nàng vội nói đừng kia mao cương lưới đế đẻ nặng một quả thịt xá lợi chương bốn mươi càng nga nghe được cố chi tang thanh âm ngật liêu thiền tuy rằng không biết cái gì là thịt xá lợi nhưng nghe nàng ngựa khí cũng biết khẳng định là rất khó đối phó đồ vật nàng phủng kim trung cửa quậy đầu ngón tay thả chậm chấn cánh nhào hướng mao cương kim hồng cổ trùng hình như có sợ cảm từ phần đôi phun ra một thốc đạm lục sắc khói độc rồi sau đó quay đầu liền hướng ngật liêu thiền phương hướng bay trở về nhìn như hơi mỏng một tầng độc khí mới vừa một bay là tả đến Mao cương bà vai trên mặt nó cứng đờ ra thịt ngoại lông tóc liền trực tiếp bị ăn mòn thành bột phấn thực mau tinh tinh điểm điểm nọc độc tiếp tục lan tràn mà ngay cả đau thương hỏa phù đều không thể phá vỡ Mao cương da thịt bỏng cháy thối giữa những cái đó địa phương đều hóa thi vì thủy ma cương ăn đau phát ra nghẹn ngào gầm nhẹ thanh. tuy là kim hồng cổ trùng đã kịp thời bay trở về nhưng vẫn là bị Mao cương cháy đen khô quắt ngũ trả hung hăng trụ một trường Liên ở kia cương thi lại là huy cánh tay, tưởng trực tiếp chảo bạo cổ trùng khi, cố chi tăng trong mắt tinh quang vừa hiện, đầu ngón tay xúc lực bắn ra một quả bạch quân cờ, hung hăng đánh vào kia mau cương cổ họng. Chỉ nghe phanh mà vật cứng tiếng đánh, kia mang theo vô cùng lực đạo quân cờ trực tiếp đem mau cương sốc bay ra đi, nện ở mấy thước ngoại trên mặt đất. Quay cuồng vài vòng sau, nó lại tứ chi chảo mà nhảy dựng lên. Sơ cụ thần trí cương thi đã có phán đoán năng lực, nó giống dã thu giống nhau dùng sắc bé nuốt lượng che kín thi độc cùng vi khuẩn móng tay gái mà, hầu chung xuất phát từng trận đe dọa khẩn trương gầm nhẹ thanh nó có thể cảm giác được cố chi tang rất nguy hiểm tâm sinh lưu ý trong khoảng thời gian này bị thương kim hồng cổ chung đã lảo đảo lắc lư bay trở về ngật liêu thiền trong lòng bàn tay nay chung là trùng quật rác đấu dưỡng ra tới cổ vương ước chừng có trẻ con nắm tay như vậy đại kỳ độc vô cùng hơn nữa xác ngoài cứng rắn như thiết cho dù là ghi lại trong danh sách kịch độc xà nhện gặp phải nó cũng chỉ có bị cắn nuốt mệnh là ngật liêu thiền bản mạng cổ nàng từ sáu tuổi liền tự mình nuôi nấng mười hai tuổi bắt đầu dùng tinh huyết dưỡng trùng gần hai mươi năm qua sớm đã đem nó trở thành thân cận nhất hải tử thân nhân cổ trùng nếu là bị mao cương bóp nát cùng chi tâm mạch tương liên nàng cũng tất nhiên sẽ đã chịu bị thương nặng chưa gượng dậy nổi ngật liêu thiền thật cẩn thận phùng héo bẹp cổ trùng đầy mặt đau lòng chỉ thấy cổ trùng nửa bên cánh bảy biện ra hòa tan hình thái thập phần kỳ quái bởi vì sâu bị thương nàng bản nhân cũng đã chịu nhất định ảnh hưởng môi hơi hơi trở nên trắng nàng dương mắt nhìn về phía cô chi tang phương hướng vẻ mặt cảm kích nói tang tang cảm ơn ngươi ra tay tương trợ nhưng này mao cương hảo sinh cổ quái vì cái gì có thể thương đến ta cổ trùng cố chi tang đem phong thủy sư ăn cắp thịt xá lợi nơi phát ra nói một phen rồi sau đó nói cổ trùng hỉ âm thị huyết ngày thường hẳn là sinh thực không ít đồng loại cùng âm vật phật môn đồ vật vốn chính là chúng nó khắc tinh kia mao cương lưới đế đệ nặng thịt xá lợi ẩn chứa lạt ma một thân huyết nhục cùng cổ pháp mỗi ngày lại ở chùa tiếp thu triều bái cùng hương khói càng là ẩn chứa phật quang pháp tướng ngươi cổ trùng chỉ cần tiếp xúc liền sẽ bị thương đến ngật liêu thiền vẻ mặt kinh nghi vô pháp lý giải chính là chính là kêu mao cương mới là nhất đẳng nhất đại hung chi vật a vì cái gì có thể nuốt vào phật xá lợi cố chi tang buồn bã nói còn không phải nó ngực kia tiệt ngọc chỉ cốt Sương ngón tay trải qua thiên lôi rèn luyện sau vốn chính là nhất tinh túy pháp khí có thể chấn thi hoa sát phong thủy sư đem nó được khảm ở mao cương ngực cũng chính là dùng nó áp chế ma cường trên người âm sát khí, phật xá lợi tự nhiên cũng liền sẽ không công kích nó. ngật liêu thiền miễn cưỡng lý giải, nhưng nàng vẫn là không thể lý giải phong thủy sư như vậy mất công, đến tột cùng muốn làm gì? nhưng cố chi tăng đã minh bạch. nàng hỏi, người kia hậu bối là thuần âm chi thể. ngật liêu thiền gật gật đầu nói, đúng vậy, nàng thể chất thuần âm thiên phú không tồi, sinh ra không lâu đã bị tròng trại lao tiền bối mang nhập môn chúng, học chính là dưỡng thi một mạch. vậy không sai được. Này đào phạm như thế đủ loại đều là vì đem mau cương dưỡng thành người thi. Người thi. Ngật liêu thiền kinh hô một tiếng, người thi nàng từng ở miêu ra sách cổ nhìn thấy quá, là một loại thất truyền đã lâu dưỡng thi luyện thi pháp. Nghe nói trước kia dưỡng thi người có thể làm tử thi sống lại đây, một lần nữa có được sinh thời ý thức cùng ký ức, tuy rằng là cương thi, lại cùng người sống giống nhau có thể chạy năng động có thể nói lời nói, hơn nữa còn siêu thoát rồi thiên địa pháp tác, sẽ không đã chịu pháp tác chế ước nhưng cũng nguyên nhân chính là người thi quá mức lịch tiên dưỡng thành điều kiện thập phần hà khắc đã sớm thất truyền. cố chi tăng nhìn kia mao cương rút ra phụ ở sau lưng kiếm gỗ đào một tháng trước ta đã từng phá quá người này hung trận hắn mưu tài hại mệnh trợ trụ vi ngược hại chết người một nhà vài khẩu người còn dùng trận pháp ăn cắp khí vận theo lý mà nói trận pháp vừa vỡ hắn bản nhân liền sẽ lọt vào phản vệ không có khả năng còn tung tăng nhảy nhót đứng ở chỗ này thằng đến ta xem tia hắc quan trung đồng thi nó tử trạng rõ ràng là phản vệ đến chết Hơn nữa nó cùng này đảo phạm chi gian là phụ tử quan hệ huyết thống, ta liền biết này cầm thú nhất định là dùng chính mình thân tử tới chắn thai. Mà người này độc ác nhất địa phương liền ở chỗ, hắn từ đầu tới đôi đều biết chính mình nghiệp trướng sâu nặng, là không có khả năng chạy thoát pháp tắc trừng phạt. Hắn sinh ra đứa nhỏ này, vì đến chính là cho chính mình tìm một cái lô đỉnh, để ngày sau lọt vào thiên phạt khi trực tiếp đoạt xá người này thể xác. Cố chi tăng có thể nhìn ra, cái này đã chết đi hải tử sinh ra tháng, ngày thậm chí là canh giờ đều cùng phong thủy sư giống nhau là phong thủy sư tỉ mỉ khống chế hơn nữa hắn là phong thủy sư thân nhi tử này đó điều kiện thêm lên là không thể tốt hơn lô đỉnh. đương phong thủy sư nghiệp trướng tích lũy đến pháp tắc đều không thể nhịn được nữa nông nỗi liền sẽ giáng xuống lôi điện trực tiếp đem hắn chém thành tiêu hôi đến lúc đó hắn chỉ cần đoạt xá thân tử là có thể rửa sạch rất phía trước nghiệp trướng bỏ chạy pháp tắc trừng phạt khó trách đứa nhỏ này sau khi chết hắn sẽ như thế thống hận cố chi tang Cố chi tăng là đem hắn sinh lộ hủy diệt rồi. Nếu là lại tiêu phí thời gian, đào tạo một cái như thế phù hợp đoạt xá lô đỉnh, ít nói 3-4 năm, nhiều thì muốn 10 năm. Nhưng phong thủy sư có thể cảm giác được chính mình thiên phạt sắp tới, chỉ sợ căng không được lâu như vậy. Hắn bị buộc đến tuyệt cảnh, liên động giữa người thi ý niệm, nghĩ thầm này đó huyền môn người không cho chính mình đường sống, kia chính mình cũng không thể làm cho bọn họ hào quá. Hắn tổ tiên là tiếng tâm lừng lấy phong thủy đại gia, truyền thừa xuống dưới rất nhiều lợi hại thuật pháp điển tịnh lúc này mới làm hắn đạo hạnh thủ đoạn viễn siêu ra tầm thường huyền sư căn cứ tổ tông điển tịch ghi lại nhà bọn họ vị kia nổi danh đại phong thủy sư thậm chí kiến tạo quá hoàng lăng mặt trên còn ghi lại rất nhiều phong thủy bí thuật trong đó liền có dưỡng người thi phương pháp tương truyền người thi có thể làm lơ thiên địa pháp tắc vô luận như thế nào làm hại nhân gian đều sẽ không lọt vào báo ứng là không thể tốt hơn chắn thai thế thân nếu là muốn luyện thành trước muốn chuẩn bị lạc ma xá lợi nghị cách đem này dùng với sát chết bởi vì lạc ma công đức hùng hậu có thể trấn thai hóa sát. Nhưng mà Phật gia xá lợi thiên nhiên chính là cùng cương thi, hung vật đối lập, thường thường ở dung hợp bước đầu tiên, cương thi bản thân liền sẽ bị Phật xá lợi thương đến, này cũng dẫn tới mấy ngàn năm qua luyện thành huyền sư ít ỏi không có mấy. Nhưng tổ tông điển tịch chung ghi lại đế vương mộ trung vật bồi táng ngọc chỉ cốt, chính là thiên nhiên hóa sát bảo vật. Chỉ là truyền thừa lâu như vậy, điển tịch bộ phận trang số mất đi, phong thủy sư vẫn luôn không biết đế vương mộ vị trí. Vừa lúc gặp Cố Chi Tang tìm được đại mộ, Giao tử quốc gia khai thác, tin tức truyền ra sau hắn mừng rỡ như điên, cho rằng là ông trời đều ở chợ giúp chính mình. Lập tức hắn liền lẻn vào huyệt mộ, trộm đi ngọc chỉ cốt cùng có săn cương thi. Phong thủy sư trước đem nhi tử thi thể chung trái tim đút cho Mao Cương, lấy này tới thành lập nó cùng chính mình quan hệ, làm nó tạm thời đem chính mình đương phụ thân, nghe theo chính mình sai phái. Sau đó lại chuẩn bị tuổi sắp xỉ đồng nam, dùng bọn họ huyết tới cấp Mao Cương thay máu. Thay máu thành công sau cương thi sẽ ăn luôn này đó thuần âm thể chất thiếu nữ dùng các nàng đảm đương làm tế phẩm cuối cùng lại làm luyện tốt cương thi đem nhi tử tàn thi cũng cắn nuốt rớt. lại lần nữa tỉnh lại chính là có được con của hắn ký ức người thi đến lúc đó phong thủy sư không những có thể dùng người thi tới chắn thiên phạt còn có thể thúc giục sử nó làm hại nhân gian sau khi nghe xong ngật liêu thiền khiếp sợ không thôi lẩm bẩm nói hồ độc không thực tử người này quá độc ác đúng lúc này phong thủy sư lại bảo a một tiếng. Mạnh mẽ bức bách trần trở không trước mau cương tới đối kháng cố chi tăng hai người. Ở hắn thúc giục hạ, cương thi chỉ có thể cố nén lưu ý, một lần nữa gầm rú phát đi lên. Ngật liêu thiền, cẩn thận. Cố chi tăng nhấp môi, không có lại lần nữa sử dụng quân cờ. Sắp hóa thành phi cương hung vật ra dày thịt béo. Nếu là đời trước nàng, còn coi thường loại này cấp bậc hung vật. Nàng gen thể hơn trăm năm, đừng nói mau cương, chính là phi cương, thậm chí không hóa cốt đều có thể tay không xé, nhưng hiện tại hiển nhiên không được. Thay đổi cụ thân thể mới sau, nàng thuần thân thể lực lượng suy yếu không ít, yêu cầu mượn dùng pháp khí lực lượng tới chạm trừ này đầu Mao cương. Nàng lấy ra chính mình tức kiếm gỗ đào. Cố chi tang dảo phá đầu ngón tay, bài trừ một cái trong suốt mượt mà, hồng đến chói mắt đầu ngón tay huyết, tích ở không lắm san bằng một kiếm thượng. Nhất thời kia một kiếm thượng liền bị kín một tầng xương mù sắc hồng quang. Nàng trở tay che ở trước người, chính chính hảo hảo chống lại Mao cương nhào lên tới lợi trảo, nhìn như khái sầm không thôi gỗ đào lúc này cứng rắn vô cùng chém sắc như chém bùn cố chi tăng võ pháp có loại siêu thoát phàm tục lực đạo rõ ràng không có gì hoa huệ loẹ loẹt kiếm chiêu nhưng mỗi một lần rơi xuống một kiếm đều đánh đến mao cương liên tục lui về phía sau liền sắc bén móng tay đều bị trực tiếp tức đoạn thực mau hai bên tình cảnh liền hoàn toàn điên đảo mao cương gào giống suy nghĩ muốn chạy trốn thoán, lại bị cố chi tăng nhất kiếm chặt đứt cánh tay hủ thủy bốn phía tanh tửi tràn ngập một màn này xem đến mật liêu thiền liên tục nuốt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới thoạt nhìn tinh tế xinh đẹp nữ hải nhi như thế hung tàn. khoe mắt dư quang nhìn đến phong thủy sư biểu tình dữ tợn từ trong túi móc ra lá bùa muốn đánh lén cô chi tang nàng hư lạnh một tiếng từ trên cây tháo xuống một mảnh thon dài lá cây đặt ở bên môi một tiếng diệp chạm canh gác thổi lên trong rừng vang lên tích tích tắc tắc thanh âm vô số độc trùng xà kiến từ ngầm thổ nhuỡn chung chui ra ở ngật liêu thiền tiếng còi thúc dục hạ hướng phong thủy sư phương hướng rung đi Đường cô chi tang lại chặt đứt mao cương một cái cánh tay sau nàng một cái tay khắc trưởng hiện ra ương chào thức chống Mao cương huyết hầu bắt lấy nó ngực nửa không ngọc bạch xương ngón tay vào tay một mảnh tinh tế lạnh lẽo nàng có thể sờ đến xương ngón tay thượng dùng đao trước mắt hoa văn cùng chữ nhỏ có chút gập đèn dùng sức rút ra xương ngón tay khi Mao cương ngực thịt thối miệng vết thương nứt toạc nó phát ra từng trận hoảng sợ gào giống muốn thoát đi trước mặt khí thế đáng sợ huyền sư nhưng cố chi tăng có thể nào làm nó chạy trốn dây tiếp theo một kiếm liền sạch sẽ lưu loát tước chặt đứt Mao cương đầu Rơi trên mặt đất lăn vài vòng. Không có đầu cương thi, thân thể còn có thể chạy động. Cố chi tăng trở tay dùng một kiếm đem nó đinh ở trên thân cây. Nàng cố nén ghê tởm, bẻ ra mao cưng miệng, đem nó đầu lưỡi hạ thịt xá lợi lấy ra. Lại từ trong bao móc ra khăn giấy, đem thịt xá lợi cùng ngọc chỉ cốt tách ra bao vây lại để vào trong túi. Làm xong này hết thảy, cố chi tăng hướng kia phong thủy sư phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến áo bảo cho nam chính không ngừng dùng hỏa phụ bị bỏng bốn phía xa trùng không lâu phía trước đạm nhiên cao ngạo không còn sót lại chút gì mà ngật liêu thiền đã đem mấy cái run bần bật hài tử từ trên giá mở trói cho bọn hắn miệng vết thương cầm máu nhìn đến mao cương thế nhưng như thế thoải mái mà bị cố chi tang giải quyết rớt áo bảo cho nam nhân lại có không cam lòng trung oán hận cũng biết chính mình không phải cố chi tang đối thủ từ trong lòng ngực móc ra một chương gió mạnh phù phong thủy sư dán ở chính mình trên người giải khai chân liền chuẩn bị chạy trốn cố chi tang hừ lạnh một tiếng tay phải song chỉ cũng kiếm trong miệng niệm khởi pháp chú chỉ thấy kia xuyên thấu mao cương thân thể thật sâu đinh ở trên thân cây kiếm gỗ đào hình như co sở cảm trôi kiếm nhẹ nhàng run rẩy đột nhiên từ thân cây trung rút ra hướng tới chạy trốn phong thủy sư ngực chỗ đâm tới xi một tiếng một kiếm trực tiếp xuyên thấu phong thủy sư ngực hắn chu lên một tiếng đột nhiên về phía trước phát gục trên mặt đất cố chi tăng đi đến hắn bên người thời điểm nhìn đến hắn biểu tình dữ tợn hai mắt trừng to đồng tử chậm rãi tăng rã hô hấp đình chỉ thân thể dần dần lạnh Phong thủy sư hồn phách giấu ở thể xác trung chú oán không ngừng. Hán tự xưng là là phong thủy đại gia lúc sau, tay cầm tổ tông truyền xuống tới phong thủy bí thuật cùng hung hãn trận pháp. Hơn trăm năm hắn tới cơm ngon rượu say, chịu người tôn kính, thiên địa pháp tắc cùng nhân gian pháp luật đều không làm gì được hắn. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình có thể trường sinh bất lão làm dương gian thần tiên sống. Như thế kiêu ngạo hắn như thế nào có thể tiếp thu? Chính mình thế nhưng chết ở một cái hoàng mao nha đầu trong tay. Không, hắn còn có cơ hội chính mình tuyệt đối không thể đi âm tảo địa phủ chịu địa ngục chi khổ. Phong thủy sư phong tỏa trụ chính mình hồn phách oán hận nghĩ đến. Nhưng mà xác định hắn đoạn tuyệt hơi thở cố chi tăng lại không có rời đi, mà là ngồi sụp đi xuống, mặt mày lãnh đạo. Phong thủy sư trong lòng sinh ra dự cảm bất tưởng. Ngay sau đó hồn phách của hắn liền xem đến cố chi tăng vươn tay ấn ở hắn hồn khiếu. nó còn không kịp dễ dũa kêu to. Cố chi tăng liền dùng nội kình trực tiếp cắn nát thể xác hồn thiếu. Phong thủy sư hồn phách ở đống nhiên gian bị dập nát thành mạt. Từ đầu đến cuối, Cố Chi Tăng liền không tính toán muốn nó đi âm tàu địa phủ, càng không thể làm nó nhân cơ hội đi đoạt xá người khác. Nàng đứng lên, hướng xem lốc Ngật Liêu Thiền cười một chút, chảm thảo muốn trừ tận gốc. Hảo, có thể kết thúc. Chương 45, thứ 5 kỳ tiết mục bắt đầu. Cố Chi Tăng giải quyết phong thủy sư khi, Ngật Liêu Thiền liền cấp mấy cái bị chói hải tử mở chói. Có tiểu hài nhi ngoài miệng băng vải một bóc rớt, liền khóc lóc nói miệng vết thương đau, sợ hãi, muốn mụn m mụ. Vì phong ngừa đặc thù sự kiện tiết ra ngoài, cũng vì không cho này đó tiểu hài nhi lưu lại bóng ma tâm lý, ngật liêu thiền tìm ra một loại đối thân thể vô hại, hơn nữa có thể thôi miên nhân loại quên một ít ký ức cổ trùng, cho bọn hắn loại đi xuống. Không bao lâu ở cổ trùng dưới tác dụng, đám hài tử này liền mang theo nước mắt hôn mê qua đi. Chờ đến bọn họ lại lần nữa tỉnh lại khi, trong khoảng thời gian này ký ức liền sẽ tất cả quên, bị đưa về cha mẹ bên người. Một mảnh bừa bãi chung chỉ có nàng cùng cố chi tang cùng với bị cứu tới tiểu Vu nữ Ngật Mị Tháp Đát còn tỉnh. Tháp Đát, ngươi không sao chứ? Ngật Mị Tháp Đát nhìn 14 5 tuổi, An Mạc miêu tộc cổ trại phúc sức, so Cố Chi tăng cùng Ngật Liêu Thiền nghị đến bình tĩnh rất nhiều. Nàng bành một trương viên mặt lắc đầu, ta không có việc gì thiền tỉ tỉ. Từ Ngật Mị Tháp Đát trong miệng, Cố Chi tăng hai người mới biết được buổi chiều tình huống hung hiểm. Ở kia phong thủy sư quyển sách ghi lại, thuần âm thể chất xử nữ huyết là nhất thuần tịnh, đồng thời cũng là hung vật đại bổ chi vật nàng cũng không biết phong thủy sư dùng cái gì phương pháp trộm tới nữ hải tử đều là thuần âm chi thể đặc biệt nàng vẫn là dưỡng thi một mạch hậu nhân đem trận pháp bố ở thạch lâm chung quanh cũng là vì dưỡng thành người thi sau làm kia hung vật hấp thu này một mảnh trong rừng gởi nuôi hồn thai dùng để lớn mạnh bổ dưỡng tà vật. nghe vậy ngật liêu thiền trong lòng nghĩ mà sợ vạn nhất không có kịp thời đổi tới xảy ra chuyện không chỉ có riêng là những người này chất còn có phụ cận lớn nhỏ trong trại sở hữu thai phụ cùng tân sinh nhi ngật mị tháp đã nói người kia hắn là cái gà mờ ta biết thiền tỉ tỉ nhất định sẽ đến cứu chúng ta liền lừa dối hắn nói phù trận khó hoạ, còn nói dưỡng thi thay máu khi tế phẩm cần thiết bảo trì tươi sống nếu không liền sẽ thất bại trong găng thớt như vậy mới kéo hai ba tiếng đồng hồ khó trách kia phong thủy sư không có trực tiếp giết chết những người này chất mà là chậm rãi lấy máu đều là nàng ở trong đó chu toàn Ngật liêu thiền sờ sờ nàng đầu nói ngươi làm rất tuyệt vị này chính là cố chi tang tỉ tỉ lần này có thể nhanh như vậy tìm được các ngươi toàn dựa nàng ngật mị thắp đắt được rồi cái mầm lễ lấy biểu lòng biết ơn cảm ơn cố tỉ tỉ nàng tâm mắt rừng ở cố chi tăng trên người có tò mò tìm tòi nghiên cứu cũng có khuyên mộ vừa mới cái này xinh đẹp tỉ tỉ kiếm trả mao cương cùng người xấu trường hợp nàng đều thấy được cố chi tăng hướng nàng gật gật đầu rồi sau đó cùng ngật liêu thì nói ta vừa mới kiểm tra rồi một chút người này thi thể có tân phát hiện ngươi còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua người này sinh dưỡng kia cụ đồng thi sinh thời cùng hắn sinh ra ngày trừ bỏ niên đại hoàn toàn nhất trí vì đến chính là làm đoạt xá lô đỉnh ta một lần nữa suy đoán hắn thi thể tướng mạo sau thấy được một cái hoàn toàn bất đồng mệnh lý tuyến Ngật liêu thiền nghe không hiểu tương thuật nghi hoặc nói đây là có ý tứ gì cố chi tang giải thích nói từ hắn tướng mạo tới xem hắn thân thể này nhân sinh quỹ đạo hẳn là từ thường cùng huyền học thuật số không có một đinh điểm quan hệ nhưng hắn thực tế nhân sinh quỹ đạo lại thành đại lục cùng cảng đô nổi danh phong thủy sư này bản thân chính là mâu thuẫn Chư phi ngạc liêu thiền mắt lộ ra kinh ngạc trừ phi hắn không phải thân thể này chủ nhân. Hắn đã muốn đoạt xá quá người khác sao? Kỳ thật không khó tưởng tượng, hắn nếu sẽ thân duyên đoạt xá chi thuật, lại như thế nào có thể bảo đảm thân thể này chính là hắn. Cố Chi Tăng nói, nếu không phải ta cẩn thận xem xét, chỉ sợ đều phát hiện không được, như thế tinh diệu vô ngân đoạt xá, cũng chỉ có quan hệ huyết thống thể xác có thể làm được. Nói cách khác sự tình cũng không phải các nàng tưởng như vậy, phong thủy sư đoạt xá thất bại, mà là ở vài thập niên trước hắn liền dùng loại này phương pháp đoạt xá chính mình quan hệ huyết thống thân thể tránh né thiên phạt hiện giờ lại cho cũ trọng thi dùng đoạt xá tới thân thể tiếp tục gây giống con nối dõi bồi dưỡng lô đỉnh hắn chân chính thân phận kỳ thật là hiện tại ở dùng thể xác phụ thân thậm chí là ra ra cố chi tăng nói các ngươi tốt nhất cha một cha hắn trực hệ quan hệ gia hỏa này hẳn là dùng loại này phương pháp sống một hai trăm năm trên người lưng đeo tội ác xa xa không phải các ngươi điều tra ra như vậy thiếu ngật liêu thiền gật, gật đầu Chuyện này ta sẽ đăng báo cấp tổng bộ. Cùng ngay trật vạng, tương tỉnh linh tổ những người khác chạy tới định vị thạch lâm. Lúc đó cố chi tăng đã rời đi. Nàng đem mao cương, phong thủy sư thi thể, cùng với kia cái từ mao cương trong miệng khấu ra tới tuệ thành tự xá lợi tử, cùng nhau cho ngật liêu thiền, chính mình trở về trung cư nghỉ ngơi. Tới rồi các tổ viên muốn tưởng rằng sẽ có một hồi gian nan nắc chiến, ai biết cố chi tăng hai người liền đem sở hữu sự tình đều giải quyết. Bọn họ đành phải đem trong lúc hôn mê bọn nhỏ ôm hạ sơn tiện đà thu thập trong núi tàn cục. Trong lúc bọn họ còn cùng đồng dạng tới rồi huyền môn người chạm vào mặt. Những cái đó huyền sư nhìn đến Thạch Lâm Trung Mao Cương tàn khu, cùng với bị phá trận pháp, đều vẻ mặt không thể tin tưởng. Ý thức được sở hữu đồ vật đều bị linh tổ thu đi, bọn họ đây là một chuyến tay không sau, một đám huyền sư sắc mặt xanh mét. Nhìn bọn họ ăn mệt bộ dáng, không ít bị chen ép quá linh tổ tổ viên đều trong lòng ám sảng. Huyền môn người còn còn muốn hỏi là ai phá trận, chạm trừ Mao Cương, nhân thái độ hùng hổ do người. Hai bên lại đoán hận chất chứa đã lâu, thiếu chút nữa liền động khởi tay tới. Này hết thể cố chi tăng cũng không biết. Nàng về đến nhà sau, đem Ngọc chỉ cốt ngâm mình ở nước muối tiêu độc, rồi sau đó cầm trong tay đoan trang hồi lâu. Bởi vì trịnh như Ngọc nói những lời này đó, cùng với xương ngón tay trên có khắc ấn chữ nhỏ, nàng cơ bản có thể xác định này xương ngón tay chủ nhân, chính là đã từng bạn cũ hiến hồi sơn. Năm đó nàng độ kiếp sau khi thất bại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì cái gì yến hồi sơn kia ốm yếu thân thể sẽ bị xét đánh, còn rơi xuống chân tật. cố Chi Tăng ở trên di động đưa vào siêu tầm, phát hiện số lượng không nhiều lắm lịch sử ghi lại, đều là khen vị này nhàn tản vương gia nhân thiện. Lịch sử ghi lại hắn cả đời không có cưới vợ sinh con. Có nói là bởi vì thân thể nguyên nhân, cũng có giã sử nói hắn từng có một cái khuynh mộ người, nhân đối phương ly thế cho nên hắn cũng cự tuyệt đón dâu. Có lẽ là bởi vì tiếp xúc người xưa di hài, hôm nay buổi tối cô Chi Tăng đã lâu mà làm một giấc mộ Nàng mơ thấy đời trước sự tình Khi đó đạo quan trung trừ bỏ một ít tiểu đạo đồng Chính thức kẻ sĩ cũng chỉ có nàng Cùng quân hồng đạo nhân hai người Chính là như vậy Cũng là lúc ấy thịnh cực nhất Thời thiên hạ đệ nhất xem Cố chi tăng tu đến 200 năm hơn thời điểm Nghe nói lâm triều hoàng thất sinh ra một cái đích thứ tử Lúc ấy hành cung ngói đỉnh trời giáng tường vân Là không thể tốt hơn điểm lành Chỉ tiếc lại là cái bệnh tật ốm yếu Nàng sư phụ ngồi ở xem đỉnh xem thiên tượng Tấm tác bảo lạ Chính thế người lương thiện mệnh cách sinh ra ở Hoàng gia, không biết là Phúc hay họa. Mười mấy năm sau, một chiếc xe ngựa lảo đảo lắc lư tới rồi chân núi, là lâm triều cái kia ốm yếu hoàng thứ tử thật sự dưỡng không sống, cầu tới rồi xem trước cửa. Chưa bao giờ làm người ngoài vào núi quân hồng đạo nhân bởi vì hắn chính thế người lương thiện mệnh cách, phá lệ đồng ý hắn nhập quan dưỡng bệnh. Cố chi tăng lần đầu tiên nhìn thấy Yến hồi sơn thời điểm, hắn còn chưa tới chính mình đầu vai. Nho nhỏ thiếu niên mặt mày như họa, tính trẻ con gian đã có thể nhìn thấy hắn ôn nhuận ấm áp, nhân bệnh hắn ở ngày xuân còn khoác áo lông cừu, mặt mang thần sắc có bệnh, hồng lỗ thai cung cung kính kính triều chính mình hành lễ, gặp qua cố đại sư, vạn bối làm phiền, rồi sau đó mấy năm nàng nhiều có bế quan, mỗi xuất quan một lần, kia bệnh bệnhưởngưởng thiếu niên liền trưởng cao một đoạn, cuối cùng trưởng thành lang diễm độc tuyệt, tuyệt thế vô song tuấn mỹ thanh niên, có lẽ là bởi vì chính thế người lương thiện mệnh cách, tiến hồi sơn là cố chi tang gặp qua tính tình tốt nhất, lỗ thai nhất mềm lạn người tốt. Phàm là rời núi liền nhất định sẽ bị người lừa. Mỗi khi hắn phản sân khi, đều sẽ cho nàng cùng quân hồng đạo nhân mang thiên kim khó mua cung đình ngọc dịch, các loại hiếm lạ cổ quái lại sang quy pháp khí cùng vật trang trí. Cố chi tăng còn mơ thấy rất nhiều thứ chính mình chính mình xuất quan, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là ngậm cười mắt thanh niên. Hắn ôn thanh nói, Cố đại sư, chúc mừng xuất quan. Cảnh trong mơ cuối cùng là chính mình độ kiếp là lúc. Phía chân trời mây đen áp thành, sấm xét tâm ầm. Một đạo tụ tập hủy thiên diệt địa chi thế sấm sét rơi xuống, lúc này đây Cố Chi Tang rốt cuộc thấy rõ thân trước khi chết một khắc tình hình. Ở lượng đến làm người ngắn ngủi mù lôi quang hạ, nàng xa xa thấy được một bóng người, không muốn sống dường như hướng tới lôi kiếp trung tâm phương hướng chạy tới. Thấy rõ Yến Hồi Sơn gương mặt ngáy mắt, nàng đột nhiên mở hai mắt, sau một lúc lâu ngồi dậy thân. Đầu Dương Ngọc chỉ cốt còn phiếm sâu kín bạch quang, Cố Chi Tang nhìn kia tiệt xương cốt, tâm tình có chút phức tạp. Ở trong ngõ lấy đệ Tam thị giác đi xem qua đi nàng mới chú ý tới một ít đã từng chưa từng để ý quá chi tiết lúc này ngoài cửa sổ sắc trời đại lượng nàng cầm lấy đầu giường di động vừa thấy phát hiện linh sự nhân viên công tác đã đem thứ năm kỳ kịch bản cùng quay chụp địa điểm chia chính mình vì phòng ngừa chính mình lại đi tưởng cái này mộng cố chi tăng đứng dậy bắt đầu xem kịch bản thu thập hành lý ngay kế bữa chiều nàng ngồi trên đi trước quay chụp mà phi cơ sáng sớm bảy năm không phân linh sự tiết mục tổ ngay ngắn trật tự mà chuẩn bị phát sóng trực tiếp trước chuẩn bị hạng mục công việc Kiểm tra thiết bị cùng Internet Bởi vì thượng một kỳ phát sóng trực tiếp tại tuyến phong giá trị vượt qua 800 vạn người Kế tiếp 2 cái giờ chính thức cắt nối biên tập bản cũng thượng game show nhiệt bảng đệ nhất Tiết mục đại bạo Hiện tại tiết mục tổ mỗi một cái nhân viên công tác đều tràn ngập nhiệt tình y Các tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp Internet muốn bảo đảm thông suốt Nhanh lên nhanh lên đem cái này chắn bản lấy đi Tin nhắn con đường khai không Rộn ràng nhốn nhao chung Tới rồi khoảng cách phát sóng trực tiếp bắt đầu cuối cùng 3 phút Đạo diễn tổ người nhìn đen như mực theo dõi bình đều có chút khẩn trương, phó đạo diễn không được mà xoa xoa ống của nói, phát sóng 5 phút nhân số có thể phá 50 vạn sao? Sản xuất nói, khẳng định có thể, lần trước trực tiếp hơn 40 vạn, ta đoán trước lần này có thể phá 70 vạn chỉnh. Có điểm nhiều đi, đại buổi sáng người cũng chưa lên đâu. Tán gấu là lúc, Lý Thành Hà không nói gì, chỉ là thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình. Đương 8 giờ đúng giờ tới rồi, bảy vị tuyển thủ phòng phát sóng trực tiếp cả mạ giật đồng thời mở ra cơ hồ là màn hình sáng lên ngay mắt, mỗi cái phòng phát sóng trực tiếp nội nhân số đều bắt đầu bay nhanh tăng trưởng. rốt cuộc chờ đến phát sóng, tới xem tăng tăng lão bà phá án bắt quỷ, này một kỳ có thể hay không có điểm kích thích nội dung. dầm dạp bình luận chung còn hỗn loạn mấy cái âm khí dày đặc bình luận, ngồi canh tiết mục phát sóng địa phủ chúng quỷ đồng dạng hưng phấn không thôi. 5 phút vừa đến, phòng phát sóng trực tiếp tổng nhân số liền vượt qua trăm vạn, cái này số liệu làm chuẩn bị tâm lý thật tốt đạo diễn tổ nhóm đều nhịn không được trái tim run rẩy kích động đến mặt đỏ thai hồng. Phó đạo cố nén hưng phấn, vẫn là cố chi tăng số liệu nhất như A, có một nửa người xem đều chạy vào nàng phòng phát sóng trực tiếp. phong nghỉ nội cố chi tăng cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem chào hỏi, đám người số tiến vào không sai biệt lắm sau, liền mở miệng nói. Các vị người xem đại gia buổi sáng tốt lành A, buồn kỳ tiết mục hỗ động phân đoạn vẫn là một trọi một đo lường tính toán, quá 2 phút ta sẽ đem tùy cơ rút ra mở ra, cố ý hướng tham dự hỗ động người xem điểm đánh tham dự là được. Phòng phát sóng trực tiếp ngoại, mô cao ốc đỉnh tầng phòng làm việc nội. Một người người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, tóc râu xám trắng lão giả thu thập pháp khí, nhìn về phía chống trải trong nhà duy nhất nam nhân nói: "Tiến tiên sinh, ngươi trong cơ thể sát khí càng ngày càng khó khống chế, trước mắt ta chỉ có thể giúp ngươi miễn cưỡng áp chế, không cho này mất khống chế, lại như vậy đi xuống tình huống không dung lạc quan." Nói hắn là người sống, nhưng lão giả nhìn về phía trong mắt hắn lại có một tia kiên kỵ. Văn phòng chủ vị ngồi một thanh niên nam tính, Hắn lúc này đôi tay chống mặt bàn, mặt lộ vẻ ẩn nhẫn. Ở lao giả trong mắt, người này trên người quanh quần thật dày hắc khí, quay cuồng phun ra nuốt vào cơ hồ muốn đem hắn cả người cắn nuốt. Nếu không phải biết người này tình huống đặc thù, thả thân phận cũng thập phần đặc thù, hắn cùng sau lưng huyền môn đã sớm trở thành đại hung chi vật chảm trừ bỏ. Lao giả tiếp tục nói, trước hai ngày có một quả có thể tinh lọc sát khí ngọc chỉ cốt xuất thế, nếu có thể bắt được nó nói, có lẽ có thể đối với người trên người sát khí có điều giảm bớt. Ta sẽ giúp ngươi dò hỏi nó xuất xứ, tận lực từ vật chủ nơi đó mua lại đây. Tiền đều không phải vấn đề. Nam nhân ngẩng đầu, lạnh lùng nói, vậy phiền thoái từ đại sư lo lắng. Đại chỉnh tầng làm công khu chỉ còn chính mình một người, hắn mày mới nhân sát khí tra tấn hơi nhũ, quanh thân khí áp cứ thấp. Đúng lúc này, trên bàn di động vang lên một tiếng. Hắn nhìn thoáng qua màn hình, mặt trên nhảy ra một cái bóp ngài chú ý chủ bá phát sóng lạc. Tiến thừa sửng sốt một lát. Nhìn đến ngày cùng thời gian mới nhớ tới hôm nay là linh sự tân một kỳ tiết mục phát sóng, vội cờ lực mở phần mềm. Tiến vào phòng phát sóng trực tiếp sau, một chương mặt mày tinh xảo gương mặt xuất hiện ở trên màn hình. Có đại khái một phút tả hữu tham dự thời gian. Một cái tham dự cái nút mẻ ra, hắn luôn cuống tay chân địa điểm hai hạ, xác định điểm đánh thượng lúc sau cổ họng lan lộn, không tự giác mà nắm chặt khởi quyền tâm. Thời gian một phút một giây mà trôi đi, tiến thừa tim đập trở nên có chút mau. Đương phòng phát sóng trực tiếp nội bảy hào tuyển thủ lại lần nữa mở miệng, rút ra kết thúc, tham dự lần này hô động, nít nạm vì trà sữa giòn sóng sóng người xem ở sao. Có thể liền mạch giao lưu sao? Nghe được không phải chính mình, tiến thừa thoáng nhẹ nhàng thở ra, đồng thời mặt mày hiện lên một tia ảm đạm Cố chi tăng niệm ra nít nạm 3 giây sau, liền có một cái chân dung phấn phấn nộn nộn vong hưu thượng mạch, ta ở tăng tăng, ta là trà sữa giòn sóng sóng, ta hiện tại ở nhà xem phát sóng trực tiếp, có thể trực tiếp khai video Nghe thanh âm đối phương là cái tuổi trẻ ôn nhu nữ Hải Nhi. Chương 46 đệ 46 chương. Thực mau trà sữa giòn sóng sóng bên kia mở ra cả mạ giác, màn hình hình ảnh một phân thành hai, trừ bỏ cố chi tăng ở ngoài nhiều ra một cái nữ Hải Nhi gương mặt. Nàng tóc dài xoa trên vai, ăn mặc màu lam nhà táo trên, mắt ngọc mày ngài thoạt nhìn hào phóng lại dịu dàng, đối với phát sóng trực tiếp màn ảnh phất tay trò hỏi. Tăng tăng buổi sáng tốt lành, các vị khán giả hảo. Tổng có thể ở tang tang phòng phát sóng trực tiếp ngồi sổm xinh đẹp tỉ tỉ, đây là có cái gì mỹ nữ phòng phát sóng trực tiếp thêm thành sao, đầu chó. Buổi sáng tốt lành mọi người trong nhà, lại tới xem láo bà. Không đối là lại tới xem chủ bá đoán mệnh. Ô ô ô nhà ta người đều định linh dậy sớm, khai sáu cái di động ngồi sổm hỗ động danh lạch, kết quả người một nhà đều thị phi tụ không có một cái chung, ta cũng hảo muốn cho tang tang đoán mệnh a Trong phòng đục nước béo có antifan có phiền hay không, các huynh đệ cử báo một tay. Tam kỳ tiết mục xuống dưới, cố chi tăng mắt to tử phèn liền trướng qua một ngàn vạn người qua đường duyên đã chậm rãi xoay chuyển. Ở phù hải chuyện đoàn phim công tố ngu tinh ảnh tạo hình cùng thí diễn đoạn ngắn sau, càng là vòng một đợt nhan phấn thư phấn nhập hố. Bởi vì cố chi tăng phía trước thanh minh, tân thêm đàn các fan đều làm tốt xoa tay hầm hệ rồi hạn tỷ fan ngày đêm không ngừng làm số liệu chuẩn bị. Ai thành tưởng phấn lúc sau phát hiện, bọn họ căn bản không số liệu nhưng làm. Các nghệ sĩ tiếp đại ngôn, phát ảnh chụp cố chi tăng vừa ra linh sự tiết mục liền không tìm được người này mắt to tử trống không mặt khác nghệ sĩ bị tư sinh phiên nhiễu bị ạn tỷ phan dây dưa cố chi tăng chính mình thượng tiết mục đánh ạn tỷ phan mặt còn bởi vì nàng ở tiết mục trung bày ra ra tới huyền học thủ đoạn cùng với tiền chứng đám người kết cục làm không ít trong vòng tạ vạ giặt tỷ tư sinh đối nàng lòng có kiên kỵ trong vòng lớn nhỏ minh tinh đều vội vàng mạ vàng tế phá đầu tưởng thượng quốc gia đài soát mặt cố chi tăng trực tiếp tìm ra cái đế vương đại mộ bị quan môi trước mặt mọi người khen ngợi tân các phan vẻ mặt mờ mịt không cần làm số liệu không cần liều mạng an lợi tiêu tiền chính chủ chính mình là có thể hoạt sệ ập thượng đến ma phe số tiêu thăng như vậy tranh đua nghệ sĩ là thật sự tồn tại sao đứng truy tinh cảm giác giống như thật đúng là rất sảng kết quả là tinh lực không chỗ phát tiết tang diệp tân các phan liền bắt đầu mỗi ngày ở siêu thoại hướng nguyện tân một kỳ tiết mục hỗ động danh ngạch có thể chịu đến chính mình tiết mục một phát sóng Bọn họ liền bắt đầu tuần tra linh sự phòng phát sóng trực tiếp, nhìn đến có miệng xú ạn tỷ phan liền một hống mà thượng. âm dương quái khí thêm cử báo một con rồng. Cha sữa giòn sóng sóng chính là mỗi ngày hứa nguyện tang diệp trí nhất. Nhìn đến chính mình bị chịu chúng, nàng biểu tình có chút hưng phấn, ta thế nhưng thành âu hoàng, có thể ở mấy chục vạn người chịu đến hô động danh lạch, này tỷ lệ có thể tương đương với trung vẽ số đi. Tang tang ta là ngươi fans, ngươi thật sự hảo hảo xem, ta đặc biệt thích ngươi. Cố chi tăng có điểm bị hiện đại người nhiệt tình doa đến. Rốt cuộc ở nàng đời trước cái kia niên đại, đại gia biểu đạt tình cảm vẫn là thực hàm xúc. Nàng mới xuyên tới 2-3 tháng, trước kia lại tị thế không ra, còn không thể thói quen loại này trắng ra nhiệt liệt yêu thích. Nàng ho nhẹ một tiếng, hỏi, ngươi có cái gì cụ thể tưởng chắc sao, vẫn là trực tiếp làm ta cho ngươi xem. Cha sữa giòn sóng sóng nói, tăng tăng trực tiếp xem đi. Hảo! Cố chi tăng mở ra tin nhắn con đường. Phát hiện đối phương đã đem chính mình bắt tự cùng ảnh chụp đều đã phát lại đây. Kết hợp nữ hài nhi tướng mạo nhìn vài phút, nàng hoan thanh nói. Vị cô nương này là 95 năm sinh ra, năm nay một tuổi 27, sinh ở giữa hè thời tiết, là cha mẹ ngươi con gái một. Từ ngũ hành tới xem mạng ngươi thuộc kim thiên hỏa, hơn nữa cùng nơi sinh thế có chặt chẽ liên hệ, này ý nghĩa ngươi sinh ra địa phương nhiều lợi tức thuộc, ta phỏng đoán ngươi nơi sinh phụ cận hẳn là có không ít quan mỏ, tinh luyện kim loại nhà xưởng người nhà của ngươi trưởng bối cũng làm này một loại công tác nhưng là từ ngươi di chuyển cung cùng trưởng thành quỹ đạo tới xem lúc còn rất nhỏ ngươi liền dọn ly quê nhà rời xa những cái đó còn mỏ trừ cái này ra ngươi ngũ hành âm dương trung nguyên bản là thiếu thủy nhưng khi còn bé đã bổ toàn khiến cho ngươi ngũ hành điều hòa ngươi sinh ra thời điểm người trong nhà hẳn là thỉnh thầy bói cho ngươi xem quá khởi tên trung nhiều mang thủy hành ta nói nhưng có lầm video chung trà sữa giòn sóng sóng đôi mắt tròn tròn, thiên nột đều là đúng tang tang ngươi thật là thần toán tử ta khi còn nhỏ trong nhà là khai tiểu sừng thép ở cái kia niên đại cũng coi như có điểm tiền trinh ở ta sinh ra phía trước ta ba mẹ đều là ở tại sừng thép bởi vì phụ cận đều là nhà xưởng ngoại ô còn có ở khai thác mỏ than bên kia không khí chất lượng rất kém cỏi sau lại ta ba mẹ liền đem ta đưa đến ta ra ra mãi, mãi bên kia ta là ở giang nam lớn lên hơn nữa tên của ta xác thật có rất nhiều thủy tên của ta chính là miểu nữ hài nhi họ phùng danh miểu Khi còn nhỏ nàng liền hỏi qua trường bối vì cái gì chính mình muốn kêu tên này các bạn học đều cho nàng khởi ngoại hiệu kêu tam điểm thủy gia gia liền nói cho nàng nàng mệnh thiếu thủy cho nên muốn nhiều hơn bổ thủy trước kia phùng miểu còn cảm thấy là các trưởng bối phong kiến mê tín hiện tại nghe cố chi tăng nói như vậy nàng một là vô cùng bội phục cảm thấy cố chi tăng tính đến chuẩn nhị là tin người thật sự có âm dương ngũ hành như vậy vừa nói phong phát sóng trực tiếp nội khán giả đều ở soat bình tỷ tỷ hai mươi bảy tuổi không phải nói cái này tuổi đại là tỷ tỷ thoạt nhìn giống như không tốt nghiệp sinh viên nga thập niên chín mươi xưởng thép tha mọi người trong nhà khi đó thật nhiều xưởng thép đều là xí nghiệp quốc hữu có thể khai tư hữu nhà máy đều thực nhu đi này nơi nào là có điểm tiền trinh rõ ràng là phú bà tỷ tỷ miều miều tỷ ta là ngươi thất lạc dị phụ dị mẫu muội muội sẽ kêu cơm cơm đói đói cái loại này cờ à cờ cố chi tăng gật gật đầu tiếp tục nói ngươi từ nhỏ ra cảnh hậu đãi học tập thành tích cũng không tồi Đại học thời điểm đi nước ngoài đọc sách Đại khái chính là từ ngươi nước ngoài đọc sách năm thứ ba, ta nhìn đến ngươi hiện tại nhân duyên tuyến bắt đầu hiện lên, vẫn luôn liên tục đến đến nay. Gần nhất ngươi hồng Loan tinh động, Tư Bát tự mười thần thượng xem ngươi chính quan tinh bắt đầu hướng mệnh trụ thượng dựa sát, này hết thể đều thuyết minh ngươi đã cùng ngươi ái nhân bản chuyện cưới hỏi, sắp đi vào hôn nhân điện phủ. Nhắc tới ái nhân, phùng miểu trên mặt lộ ra tươi cười, nói, không sai, ta cùng ta ái nhân là ở nước ngoài vào đại học thời điểm nhận thức. Từ luyến ái đến về nước vẫn luôn đều ở bên nhau, tháng trước chúng ta đã gặp qua hai bên gia trưởng, làm qua tiệc đính hôn. Trước mắt hôn kỷ còn ở chu bị, chúng ta thỉnh hôn khánh công ty thiết kế tiệc cưới, phòng trừng còn muốn hai ba tháng mới có thể chính thức làm rượu. Cố chi tăng gật gật đầu, sâu thẳm trong mắt xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp màn ảnh, nhìn đối diện phùng miểu nói. Ta có thể nhìn ra tới ngươi thực thích hắn, vậy ngươi vì cái gì còn muốn lo âu đâu, ngươi ở lo lắng cái gì. Phùng miểu tươi cười một đốn, nhấp môi không nói gì. Cố chi tang, người tướng mạo cùng khỏe mạnh, mệnh lý thậm chí là cảm xúc cùng một nhịp thở, ngươi không cười thời điểm lục thương, thực thương tự nhiên rũ xuống, thuyết minh ngươi trong lòng vẫn luôn có việc ở phiền nhiễu ngươi, làm ngươi thường xuyên bất an, lo âu, mà ngươi nước mắt đường phiếm nhàn nhạt buồn bực, kia một mảnh là nam nữ cung vị, thuyết minh ngươi phiền lòng sự là nam nữ tình cảm thượng vấn đề. Hơn nữa ngươi nhân duyên tuyến nguyên bản đều là vô cùng rõ ràng, thuyết minh ngươi cùng ngươi ái nhân cảm tình vẫn luôn thực h Ngươi kiên định mà tin tưởng các ngươi tri gian cảm tình trung trinh không du tin tưởng hắn là thích hợp đi vào hôn nhân tổ kiến gia đình phu quân nhưng trong khoảng thời gian này nhân duyên tuyến lại trở nên có chút mơ hồ ngươi đối đoạn cảm tình này không có như vậy kiên định ngươi bắt đầu có nghi ngờ vì cái gì cố chi tăng tầm mắt giống có thể xuyên thấu nhân tâm một chút liền thấy được phùng miểu đáy lòng ngươi bị lựa chọn hỗ động sau kỳ thật trong đầu phản ứng đầu tiên cũng là tưởng tính này đoạn nhân duyên đi sau một lúc lâu phùng miểu thở ra một hơi nói tang tang ngươi thật sự xem đến quá chuẩn ta vốn di thực do dự muốn hay không hỏi cái này chút nàng không biết nghĩ tới cái gì giữa mày nhữ lại nói nói như thế nào đâu liền cùng tang tang ngươi nói được như vậy ta cùng ta ái nhân cảm tình đặc biệt hảo hắn là cái phi thường phi thường ưu tú người quả thực có thể nói là mãn phân bạn trai nhưng là từ chúng ta đính hôn lúc sau ta liền tổng cảm thấy hắn có điểm thay đổi rất nhiều địa phương làm ta không thể nói tới nơi nào kỳ quái Sẽ không chuẩn vị hôn phu là cái cha nam đi. A này, có tiền có mạo đại mỹ nữ tổng hội ở cảm tình thượng không thuận, đây là cái gì mà chú sao? Đoán được, kỳ thật cố chi tăng cái này phòng phát sóng trực tiếp rất mơ hồ. Các ngươi không phát hiện trên người không điểm chuyện này người thường đều chịu không đến danh lạch sao. Chịu chung người hoặc là gia đình sự nghiệp hoặc là cảm tình đều không ra sao. Mắt nhìn phòng phát sóng trực tiếp nhiệt tâm khán giả đều hướng vị hôn phu xuất quỹ. Bên ngoài có người thượng đoán, phùng miểu vội xua tay nói. Hẳn là sẽ không, chúng ta không phải bên ngoài lưu học sinh sao, ta ái nhân tướng mạo lớn lên khá tốt, ở nước ngoài thời điểm có một ít người chơi thật sự loạn, lại còn có đôi hắn nhiều lần tỏ vẻ quá hảo cảm, nhưng hắn chưa từng có tiếp thu quá. Ta sở hữu nhận thức hắn bằng hữu cùng lao sư đều nói hắn nhân phẩm không tồi. Ta cũng không biết rốt cuộc là chính mình suy nghĩ nhiều quá, là hôn trước lo âu, vẫn là hắn thật sự có chuyện gì gà ta. Nếu là người trước đều dễ làm, cùng lắm thì chính là ta nhìn nhầm hôn không kết phùng miểu khổ ha ha nói. Ta hiện tại liền sợ là nhà hắn ra cái gì vấn đề, nhưng là hắn vì không cho ta lo lắng, không nói cho ta. Tang Tang, ngươi có thể giúp ta nhìn xem này đoạn nhân duyên sao? Có thể. Cố Chi Tang vui vẻ đáp ứng. Đơn từ ngươi nhân duyên tiến tới đây, ngươi cùng ngươi hiện tại cái này hái nhân thật là chính duyên, nói như vậy chính duyên đều sẽ không quá kém. Bất quá vì đo lường tính toán kết quả chuẩn xác, ngươi đem ngươi hái nhân ảnh chụp chia ta đi, có phải hay không thích hợp cảm tình? người khác thế nào kỳ thật nhìn xem tướng mạo sẽ biết hảo ta hiện tại chưa ngươi phùng miểu trong lòng có chút thấp thỏm tuy rằng nàng tin tưởng ái nhân nhưng khó tránh khỏi sẽ khẩn trương cố chi tăng tin nhắn con đường nhảy ra một hàng sinh nhật cùng hai bức ảnh một chương là tiểu tình lữ du lịch chụp ảnh chung trên ảnh chụp phùng miểu kéo bạn trai cánh tay tươi cười ngọt ngào. một khác chương là nàng bạn trai cá nhân chiếu từ trên ảnh chụp xem cái này nam sinh cái đầu rất cao dáng người lính bạn tướng mạo cốt tương đều rất chính khí Cùng bạn gái chụp ảnh chung thời điểm tuy rằng tươi cười không hiện, nhưng trong mắt lại mang theo ô nu. Cố chi tang vừa nhấc mắt, liền nhìn đến phùng miểu biểu tình khẩn trương. Nàng cười một chút, ngươi đừng như vậy khẩn trương, ngươi cái này bạn trai người không xấu, cũng xác thật là ngươi chính duyên. Hơn nữa từ hắn tướng mạo đi lên xem, hắn chỉ biết có ngươi này một cái nhân duyên tuyến, ngươi là hắn mối tình đầu, bắt tự mười thần tài tình cũng thực chính, ngày sau sẽ không xuất hiện cái gì tìm tình nhân, đối cảm tình bất trung trinh sự tình. Nghe vậy Phùng Miểu hung hăng nhẹ nhàng thở ra, như gỡ xuống gánh nặng. Nghe được cái nhân phẩm tính thợ dai, nàng trong lòng cũng sinh ra nhẹ nhẹ ngọt ngào. Chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều? Có lẽ chỉ là hôn trước lo âu đi. Phùng Miểu nghĩ như vậy. Cố Chi Tăng tiếp tục nói. Từ ngươi bạn trai tướng Mạo đi lên xem, hắn khi còn bé cũng không hạnh phúc, cha mẹ cung vị không thuận theo nên nhiều có tranh chấp, ở hắn 4 năm tuổi thời điểm liền ly hôn. Hắn là đi theo mẫu thân lớn lên. Ngay từ đầu thời điểm tình huống hẳn là rất gian nan, thường thường yêu cầu rời, nhưng năm năm trong vòng hắn cha mẹ cung vị trung đại biểu mẫu thân thân duyên tuyến liền bắt đầu lớn mạnh, này thuyết minh khi đó hắn bởi vì mẫu thân duyên hứng cớ cảnh ngộ bắt đầu biến hảo, đến mười mấy tuổi thời điểm gia đình điều kiện liền rất không tồi. Hắn mặt mày mũi cốt đều là thực chính phái mọc, bản nhân văn khúc tinh vận rất mạnh, thuyết minh hắn tính cách ổn trọng rất có tiến tới tâm, hiện tại việc học thành công. phùng miểu liên tục gật đầu, nói, xác thật chúng ta tiệc đính hôn thượng chỉ có hắn mụ mụ tham dự kỳ thật hắn mẫu thân là chúng ta bên kia rất có danh nhà công nghiệp ba mươi suất đầu mới từ một nhà tiểu diệu siêu thị bắt đầu làm lên hiện tại đã khai nổi lên vãng hồng xích khách sạn cùng bách hóa thương trường thật là chính mình một người dựng nghiệp bằng hai bàn tay trăng tránh ra gia nghiệp a di làm người đặc biệt hảo nhà ta người nhắc tới nàng thời điểm cũng rất bội phục đâu đúng là bởi vì ái nhân mẫu thân như thế lợi hại hắn bản nhân lại có thể dựa thành thục, việc hôn nhân này phùng gia các trưởng bối đều thực vừa lòng Cố chi tang, trừ cái này ra, ta từ hắn huynh đệ trong cung còn thấy được một cái phi thường chặt chẽ thân duyên tuyến, hắn còn có một cái đồng bào huynh đệ, là cùng hắn đồng thời dựng dục ở cơ thể mẹ song sinh huynh đệ. Phung miểu sửng sốt một chút, vừa định nói chính mình chưa từng gặp qua ái nhân còn có cái đệ đệ, chợt đến nhớ tới cái gì. Nga đối, giống như hắn là có cái đệ đệ, ta đã lâu phía trước nghe hắn để qua một câu. Nghe nói năm đó hắn mụ mụ ly hôn thời điểm nhà trai trong nhà không thuận theo không dung tha nàng căn bản mang không đi hai đứa nhỏ không có biện pháp cũng chỉ có thể hai nhà cắt mang đi một cái tiểu hải tử nhưng là từ kia lúc sau bọn họ hai mẹ con liền dọn đi rồi hắn chưa thấy qua cái kia đệ đệ hắn thế nhưng vẫn là song bào thai chuyện này ta chưa từng nghe được hắn nhắc tới quá phung miểu lầm bẩm liền nghe cố chi ta ngay sau đó nói bất quá này song sinh thân duyên tuyến ở một tháng trước vừa mới tách ra phung miểu tách ra đây là có ý tứ gì cố chi ta ngữ khí nhàn nhạt, nhạt nói Ý tứ chính là hắn cái này xong bảo thai đệ đệ nguyệt trước vừa mới qua đời. Cái gì? Phùng miểu rất là kinh ngạc, sửng sốt sau một lúc lâu nàng mới nghĩ tới một chút sự tình, vội nói, tang tang, ta không phải nói tổng cảm giác ta bạn trai. Trở nên có chút kỳ quái sao, giống như chính là từ một tháng trước chúng ta đính hôn lúc sau bắt đầu. ngươi nói hắn có phải hay không bởi vì thân huynh đệ qua đời trong lòng khó chịu, cho nên mới vô tâm an bài hôn lễ. Phùng miểu càng nghĩ càng cảm thấy khả năng, trong giọng nói mang theo chút oán trách. Nếu thật là như vậy hắn có thể nói cho ta, về sau chúng ta chính là người một nhà, có chuyện gì ta đều có thể bồi hắn cùng nhau vượt qua. Cố chi tăng cùng phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đều có chút tò mò. Nàng do hỏi, ngươi nói hắn biến kỳ quái, thì như đâu? Tỷ như Phùng Miểu hồi tưởng một chút, nói, trước kia hắn là chưa bao giờ hút thuốc uống rượu, nhưng là ta khoảng thời gian trước có rất nhiều lần đều ở trên người hắn nghe thấy được kiên vị. Lúc ấy Phùng Miểu còn hỏi hắn, ngươi chừng nào thì bắt đầu hút thuốc? Nhưng bạn trai lại không để bụng nói nàng nghe sai rồi đi. Phùng miểu ba ba trước kia chính là ở xưởng thép công tác lâu rồi lại hút thuốc, phổi bộ không tốt, bọn họ một nhà vì làm phùng phụ giới yên, đều đối yên vị thực mẫn cảm, cho nên nàng xác định chính mình sẽ không nghe sai. Nàng biết ái nhân ở lửa gạt chính mình, nhất thời có chút bất mãn. Bởi vì hai người vừa mới đính hôn, trung gian còn có tuyển nhẫn, nói của hồi môn lễ hỏi, xả giấy hôn thú làm tiệc cưới từ từ một loạt hạng mục công việc, không có một hai năm lưu trình hạ không tới. Cho nên hai người vẫn là từng người ở tại chính mình ra, cũng không có ở chung. Ái nhân là làm học thuật nghiên cứu, có đôi khi muốn phao phòng làm việc, hoặc là về nhà tăng ca, trước kia thời điểm Phùng Miểu đối hắn đều thực yên tâm. Nhưng ngày nọ nàng tỉ mội đống nhiên cho nàng phát tin tức, nói chính mình ở quán ba thấy được nàng vị hôn phu. Phùng Miểu phản ứng đầu tiên vẫn là không tin, cảm thấy tỉ mội nhìn lầm rồi người. Nhưng thực mau tỉ mội liền cho nàng chụp bức ảnh, nàng lập lại phóng đại xem xét ảnh chụp. Xác định xa hoa trụy lạc trung nam nhân chính là chính mình vị hôn phu. Mấu chốt nhất chính là hắn bên người còn có một ít chính mình không quen biết bằng hưu, trong đó còn có nhìn lược hiện thân mật nữ tính. Phùng miểu không phải trong lòng có thể tàng được sự người, nàng ngay kế liền cầm ảnh chụp dò hỏi vị hôn phu. Kết quả vị hôn phu nói cho nàng, đây là hắn ở cùng bằng hưu uống cáo biệt độc thân diệu, làm nàng không cần nghi thần nghi quỷ luôn là nghĩ nhiều. Đó là nàng lần đầu tiên chưa bao giờ hôn phu trong miệng nghe được nghi thần nghi quỷ mấy chữ. Sau lại ở một ít việc nhỏ thượng, nàng cũng tổng cảm thấy vị hôn phu tựa hồ không có như vậy ổn trọng, có khi sẽ làm nàng cảm thấy có chút tâm mệt. Nàng thậm chí cảm thấy chính mình đối chờ mong đã lâu hôn sự, đều trở nên hứng thú thiếu thiếu. Phùng miểu lên mạng thượng tra xét một chút, cũng cùng mấy cái bằng hữu nói chuyện nói, các nàng đều cảm thấy vị hôn phu là cái thực tốt nam nhân, có lẽ nàng thật là mắc phải hôn trước lo âu. Nàng cũng liền vẫn luôn đem những việc này chôn ở trong lòng, nhưng luôn là không dễ chịu. Hôm nay nàng cùng mặt khác tang diệp nhóm cùng nhau ngồi canh cô chi tang phòng phát sóng trực tiếp, không nghĩ tới như vậy xảo liền chịu chúng chính mình. Vì thế phùng miểu liền đem mấy ngày nay khó có thể mở miệng bối rối đều nói ra. Còn có một chút làm ta không quá thoải mái, chúng ta đính hôn trước rõ ràng thương lượng hảo, muốn ở chính thức kết hôn sau lại cùng phòng. Chính là đính hôn sau hắn có mấy lần cố ý vô tình mà. Đều phải kết hôn ta cũng không phải làm ra vẻ, ta chính là cảm thấy quái quái. Bất quá mỗi lần cũng không tới cuối cùng kia một bước. Nói đến kỳ quái, Phùng Miểu tuy rằng có chút kháng cự, nhưng dù sao cũng là nói chuyện đã nhiều năm bạn trai, cũng sắp đi vào hôn nhân điện phủ. Thấy bạn trai thái độ ái muội, nàng vẫn là ấm ở cam chịu. Nhưng lúc này tổng hội ra chút không tưởng được ngoài ý muốn, hoàn toàn đánh gãy kế tiếp, hai ba lần sau nàng trong lòng đều ẩn ẩn hoài nghi, có phải hay không bạn trai sinh lý thượng có cái gì vấn đề? Đem tư mật việc đều nói ra sau, Phùng Miểu xấu hổ đến bên tai đỏ lên. Nghe nghe cố chi tang chậm rãi nhũ mẩy, đột nhiên nói. Ngươi cho ta ảnh chụp đều là khi nào chụp? Phung miểu sửng sốt một chút, trả lời, hơn một tháng trước đi, hắn cùng ta cầu hôn lúc sau chúng ta liền đi ít thị du lịch, ảnh chụp chính là lúc ấy chụp. Cố chi ta nghĩ nghĩ, nói, còn có càng gần sao. Gần đến ngươi cảm thấy hắn bắt đầu thay đổi lúc sau ảnh chụp, có thể tìm được sao. Này thật đúng là không có. Phung miểu có chút khó xử, đồng nhiên nàng nghĩ tới cái gì, từ từ. Hẳn là còn có hai chương. Nàng lấy ra di động gõ một chút cho nàng chụp váy cưới chủ quán. Đính hôn lúc sau nàng cùng vị hôn phu từng thương lượng, tưởng nhiều chụp mấy bộ loại hình ảnh cưới, tiểu Trung Quốc tiểu Tây đều chụp, cửa hàng này chính là bọn họ đi chụp đệ nhất bộ. Vừa vận trước hai ngày chủ quán cho nàng phát tin tức, nói tu xong ảnh chụp sau còn kém hai chương mới có thể thấu thành một bộ đồ, làm cho bọn họ lại đi bổ chụp một chút. Phùng miểu tan tầm sau liền cùng vị hôn phu lại đi một chuyến. Không bao lâu chủ quán liền đem bổ chụp hai chương đồ chia phùng miểu con rất kỳ quái vì cái gì còn không có kê hảo, liền phải đến như vậy cấp. Đương Cố Chi Tăng bắt được hai chương mới tinh ảnh chụp lại lần nữa đoan trang ảnh chụp trung ăn mặc tân lang phục nam nhân khi, nàng biểu tình dần dần lạnh xuống dưới. Phùng miểu trong lòng thấp thỏm làm sao vậy Tăng Tăng? Là có cái gì vấn đề sao? Cố Chi Tăng, ta hoài nghi, mặt sau cùng ngươi bổ trụ ảnh cưới người đã không phải ngươi vị hôn phu. Chợt nghe lời này Phùng miểu đôi mắt trở to, cảm thấy Cố Chi Tăng ở cùng chính mình nói giỡn. Cái gì kêu không phải chính mình vị hôn phu? Chẳng lẽ hắn còn bị người đánh cháo không thành? Rõ ràng ngày hôm qua bọn họ phân biệt thời điểm, ái nhân còn thân mật mà sờ sờ nàng đầu. Vô luận là thủ đoạn mặt bên nhàn nhạt vết sẹo, vẫn là chính mình thích nhất nhị sau trí đều trước sau như một. Những chi tiết này cũng trang không ra đi. Không đợi phùng miểu truy vấn, cố chi tăng lại nói. Ta yêu cầu xem một cái ngươi trượng phu đệ đệ ảnh trụ mới có thể xác nhận. Chương 47 đệ 47 chương. Muốn vị hôn phu đệ đệ ảnh trụ. Vì cái gì? Phùng miểu không hiểu ra sao, nhưng nhìn cố chi tăng nghiêm túc biểu tình, nàng mơ hồ ý thức được cái gì có chút hoảng loạn, ơ đúng nói. Ta chỉ nghe nói qua nhà bọn họ có người này, nhưng là không có gặp qua đối phương, nếu không ta hiện tại cho ta vị hôn phu gọi điện thoại, làm hắn chia ta. Cố chi tăng xả một chút khỏe môi, cười không kịp đáy mắt, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần đi hỏi ngươi vị hôn phu, hắn sẽ không cho ngươi, cũng sẽ không đối với ngươi nói thật ra. Ngược lại sẽ đối với ngươi sinh ra hoài nghi. Ngươi chẳng lẽ không muốn biết chính mình thân mật nhất người yêu trên người rốt cuộc đã xảy ra sự tình, vì cái gì sẽ có lớn như vậy chuyển biến sao? Phùng miểu chân chờ. Nàng có thể nghe hiểu cố chi tăng lời nói tiềm tàng ý tứ. Chính mình vị hôn phu trên người biến hóa cũng không phải nàng đa tâm, mà là có nguyên do. Do dự một lát nàng khẽ cắn môi nói, Hảo, ta đi hỏi một chút hắn mụ mụ đi, vừa lúc ta có a Di điện thoại. Nói nàng đem phía chính mình mạch đóng cửa, cấp vị hôn phu mụ mụ bắt thông điện thoại. Chờ đợi trong lúc. Cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp nhân số đã đột phá 200 vạn, lúc này đều ở bình luận khu các loại suy đoán. Vì cái gì còn có song bào thai đệ đệ sự tình? Chẳng lẽ nữ sinh đồng thời ở cùng hai anh em nói, nhưng nàng không biết phân không rõ. Trên lầu đoán cũng quá không đâu vào đâu đi, song bào thai cũng không có khả năng lớn lên giống nhau như lúc ra, nhiều ít đều sẽ có điểm khác nhau, sao có thể phát hiện không được? Mẹ ra mỗi lần cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp đều hảo kích thích, so cách vách canh xuống quả thủy có xem đầu nhiều. Rốt cuộc là chuyện như thế nào á hảo hảo kỳ Không đúng à Không phải nói đệ đệ một tháng tiến đến thế Ta có cái lớn mật ý tưởng Kỳ thật qua đời người là ca ca Nhưng là nhà trai người trong nhà không đành lòng Làm trà sữa giòn sóng sóng hôn trước biết được tin dữ, Tìm đệ đệ tới thế thân kết hôn Cười chết này giới vong hữu cũng là nghiêu Thế thân văn học đều chỉnh ra tới Cố chi tăng mở ra cái ly uống lên nước miếng Ánh mắt nhàn nhạt lược quá những cái đó bình luận Hiện thực sinh hoạt xa xa so chuyện xưa càng ly kỳ cũng càng thêm hắc cám một người bình thường có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội liền hoàn toàn biến thành một người khác sao cố chi tăng ở phùng miểu vị hôn phu trên người liền nhìn đến như vậy thay đổi hơn tháng trước bọn họ đi lữ hành khi quay chụp ảnh chụp mặt trên nam sinh ánh mắt thanh minh kiên nghị nhân duyên tuyến cũng rõ ràng kiên định nhưng mà xem mấy ngày trước bọn họ lại đi váy cưới cửa hàng bổ chụp kia hai bức ảnh cứ việc mặt ngoài hắn túi ra không có bất luận cái gì biến hóa nhưng hắn ánh mắt mặt cung từ từ đều cùng phía trước hoàn toàn bất động dựa theo lúc trước ảnh chụp tướng mạo quý đạo cái này nam sinh sẽ dốc lòng hiện tại sự nghiệp đặt tới ngành sản xuất đứng đầu trình độ hắn cùng phùng miểu hôn nhân thuận lợi hạnh phúc sẽ sinh hạ thuộc về bọn họ ái kết tinh sau một chương trên ảnh chụp hắn phu thê cung lại bịt kín một tầng nhàn nhạt bóng ma liền chính duyên tuyến đều bắt đầu trở nên mơ hồ không rõ nay liền như là đính hôn sau nam sinh bỗng nhiên thay lòng đổi dạng biến hư hắn đối phùng miểu cảm tình tiêu tán nguyên bản hắn một mảnh quang minh sự nghiệp vận đồ cũng bắt đầu trở nên ú ám Loạn. Nếu nói tướng mạo thay đổi, miễn cưỡng có thể sử dụng gặp đả kích, tính tình đại biến tới giải thích. Như vậy còn có hai điểm liền phá lệ kỳ quái. Một cái là từ phùng miểu vị hôn phu trước một chương ảnh chụp tới xem, hắn một mảnh đường bằng phẳng trong cuộc đời sẽ có một cái sinh tử kiếp. Thời gian biểu hiện liền ở tháng trước, ở hắn cùng phùng miểu đính hôn trước sau, đồng thời cũng là hắn cái kia song bảo thai đệ đệ thân chết thời gian tiết điểm phụ cận. Sinh tử kiếp thường thường là đại hung khó khăn. Nếu thành công vượt qua nhân sinh mới có thể một mảnh đường bằng phẳng, không cố nhịn qua liền sẽ đột tử. Nhưng nghe Phùng Miểu theo như lời, nàng vị hôn phu này hai tháng cũng không có tao ngộ cái gì thiên thai nhân họa. Nhưng từ phía sau ảnh cười tới xem, cái này nam sinh tướng mạo đại biến đồng thời, sinh tử kiếp cũng đã biến mất. Như vậy một cái tượng trưng cho huyết quang thai ương kiếp nạn, Lãng Yên không một tiếng động mà vượt qua, bản thân liền không bình thường. Một cái khác kỳ quái điểm ở chỗ, bổ chụp hôn chiếu khi nam sinh sinh tử kiếp tuy rằng biến mất, nhưng hắn mệnh cung thượng lại bao trùm một tầng thật dày buồn bực than chỉ đan sen ẩn ẩn phiếm hương quang này thuyết minh hắn lưng beo một thân nhiệt lực đủ loại kỳ quái tướng mạo lại liên tưởng đến người này đặc thù thân phận song sinh tử một cái lệnh người không rét mà jun suy đoán hiện lên ở cố chi tang trong đầu ước chừng ba bốn phút sau phùng miểu cắt đứt điện thoại mở ra mì rộ phồn đối cố chi tang nói tang tang ta cùng a di gọi điện thoại nói chuyện này nàng biết linh sự tiết mục này cũng biết ngươi hiện tại liền ở phòng phát sóng trực tiếp Liên ở vừa mới, nàng hoài thấp thỏm tâm tình cùng bạn trai mẫu thân gọi điện thoại, nói chính mình muốn hai chương bạn trai đệ đệ ảnh chụp. Phùng miểu lúc ấy thực lo lắng. Nàng mới biết được cái kia chưa từng gặp mặt quá chuẩn chú em đã qua thế, hiện tại tùy tiện đi muốn ảnh chụp, chẳng phải là lại đường đột lại không lễ phép, không biết vị hôn phu mụ mụ có thể hay không sinh khí. Nhưng đương nàng bắt thông điện thoại, nói ra yêu cầu sau, điện thoại kia đầu nữ nhân sửng sốt hồi lâu, thanh âm có chút run hỏi. Miểu miểu, ngươi như thế nào biết? Đứa bé kia tồn tại. Người hêm đẹp muốn hắn ảnh chụp làm cái gì? Phùng miểu vô pháp rầu dếm, liền đem phòng phát sóng trực tiếp nội phát sinh sự tình, cùng với sắp tới cùng vị hôn phu chi gian tiểu cọ sắt cùng chuẩn bà bà nói. Giọng nói của nàng lung tung nói. Kỳ thật ta không phải không tín nhiệm á hàng, cũng không phải phong kiến mê tín. Đang lúc nàng không biết như thế nào giải thích ghi, điện thoại kia đầu chuẩn bà bà đống nhiên nói, ảnh chụp ta có, miểu miểu ngươi có thể cùng vị kia cố đại sư nói một chút. Làm ta cùng nàng nói hai câu lời nói sao nghe thấy cái này thỉnh cầu phùng miểu hoàn toàn ốc vượng vượng hồ hồ trở về phòng phát sóng trực tiếp truyền đạt cố chi tang đối này không có ý kiến thực mau vốn là một phân thành hai phòng phát sóng trực tiếp màn hình liền nhiều ra một cái màn ảnh hình ảnh tân thượng mạch khai video chính là một vị trung niên nữ tính nàng lưu chữ một đầu tề nhĩ tóc ngắn ăn mặc màu trắng chính trang khí chất chấm tĩnh khoe mắt cùng làn da tế văn là thời gian lưu lại dấu vết nhưng mơ hồ có thể nhìn ra nàng tuổi trẻ nhất định là cái đại mỹ nhân người này chính là phùng miểu chuẩn bà bà nàng vị hôn phu mẫu thân cố đại sư ngươi hảo ta họ chu là tiểu hàng mụ mụ cố chi tang chu nữ sĩ ngươi hảo kia đầu chu mẫu cao mày chắp tay trước ngực nắm chặt làm như không quá thích đứng ở phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ lộ diện cũng không biết trong lòng sự tình như thế nào mở miệng sau một lúc lâu nàng mới mở miệng cố đại sư ta có thể hỏi hỏi ngài vì cái gì muốn tiểu tinh ảnh chụp sao Tiểu Tinh chính là ta tiểu nhi tử. Chu nữ sĩ đoán không được sao? Cố Chi Tang tầm mắt ở trên mặt nàng nhìn một vòng, đột nhiên nói: "Kỳ thật Chu nữ sĩ, ngươi hẳn là sớm hơn thời điểm, liền nhận thấy được chính mình hài tử không thích hợp đi. Ngươi vẫn luôn có điều hoài nghi, nhưng là ngươi cũng không dám tin tưởng chính mình trong lòng suy nghĩ, những việc này cũng vẫn luôn ở bối rối ngươi." Chu Mẫu biểu tình biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm màn hình một khắc đầu tuổi trẻ nữ hài nhi. Đối thượng Cố Chi Tang thâm thúy ngăm đen trong mắt, giờ khác này nàng cảm thấy chính mình từ đầu tới đôi đều bị nhìn thấu bao gồm nàng mấy ngày này vẫn luôn giấu ở đấy lòng điểm khả nghi cùng lo lắng kỳ thật từ chu nữ sĩ ngươi tướng mạo ngươi hai đứa nhỏ mệnh lý là có thể nhìn ra hơn phân nửa cố chi tăng ngữ khí như thường ngươi muốn nghe ta suy đoán một phen sao do dự trong chốc lát chu mẫu thở dài gật gật đầu trước kia những cái đó sự cũng không có gì không thể nói đã sớm đi qua cố chi tăng nói chu nữ sĩ ngươi sinh ra với bảy mươi lăm năm trước sau Trong nhà hẳn là còn có vài cái huynh đệ tỉ muội, nhưng gia đình điều kiện ở lúc ấy cũng không tốt, phi thường bần cùng. Từ ngươi cha mẹ cung vị tới xem, ngươi cùng bọn họ quan hệ cũng không tính hảo, chính yếu nguyên nhân là bọn họ trọng nam khinh nữ, khắt khe nhà các ngươi chung tỉ muội. Ngươi trước nửa đời phi thường nhấp nhô không thuận, chỉ thượng thực đoạn một đoạn thời gian học đã bị bách đi nghề nông, công tác, 17 tuổi năm ấy ngươi gả cho ngươi chồng trước. 4 năm sau ngươi hai đứa nhỏ sinh ra, là một đôi song bảo thai. Nghe cô Chi Tăng nói, Chu nữ sĩ biểu tình hoang hốt, phảng phất lại về tới hơn 20 năm trước, về tới cái kia tràn ngập thống khổ cùng tuyệt vọng mạch tràng cùng nhà giam giống nhau thôn xóm, là cái dạng này. Nàng sinh ra thời điểm, mặt trên đã có 3 cái tỉ tỉ. Sau lại lại có một cái tiểu mội sau, ba mẹ mới mừng đến quý tử, rốt cuộc được như ước nguyện. Từ nhỏ đến lớn nàng nghe được nhiều nhất nói chính là khuê nữ chính là bồi tiền hóa, trong nhà đệ đệ là tiểu hoàng đế, ăn kẹo mạch nha uống sữa mạch nha, trong chén thịt vĩnh viễn đều là của hắn mà các nàng tỉ mội chính là nha hoàn có đôi khi liền thô mặt bánh bao đều ăn không đủ no càng miễn bản bộ đồ mới tân dày sau lại tới rồi muốn đi học tuổi nếu không phải trong thôn học làm chỗ từng nhà tới cửa tới nói nàng căn bản là không có cơ hội này lúc ấy thi đại học đã phục hưng đã nhiều năm cho dù là bọn họ như vậy tiểu sân thôn chu gia cha mẹ như vậy kiến thức thiện bạc thô bị người đều biết sinh viên là quang tông diệu tổ mà khi đó chu nữ sĩ là trong thôn thông minh nhất thành tích tốt nhất hải tử Giáo nàng lao sư nói cho nàng, nhất định phải khảo ra núi lớn, đi trong thành thị đọc đại học. Bên ngoài không có trọng nam kinh nữ, chỉ có vào đại học mới có thể thay đổi vận mệnh. Thi đậu đại học cũng thành chu nữ sĩ lúc ấy duy nhất, quan trọng nhất mộng tưởng. Vì thuyết phục cha mẹ, nàng vẫn luôn khắc khổ nỗ lực vẫn duy trì trong thôn đệ nhất danh, trừ cái này ra còn muốn chiếu cố đi phóng yêu, cắt thảo, uy gà vịt từ từ. Nhưng tới rồi nàng đọc sơ tam khi, cái này mộng vẫn là bị cha mẹ vô tình chọc thủng. Nàng bị cha mẹ dùng 1.500 đồng tiền lễ hỏi, cộng thêm một chiếc xe đạp, giá cao gả cho cùng thôn một kẻ có tiền du thủ du thực. Đến nay Chu nữ sĩ còn nhớ rõ cha mẹ dùng dây thừng bó thượng nàng, lấy gậy gộc chịu nàng khi lời nói. Một cái nha đầu đọc sách có ích lợi gì, còn muốn làm sinh viên. Ngươi cũng không nhìn một cái chính mình xứng không xứng, chúng ta sinh ngươi dưỡng ngươi cũng không phải là vì làm ngươi tâm dạ chạy đi. Trước nay gả nữ nhi đều là muốn lao tử xử lý, cái này hôn ngươi không kết cũng đến kết vì thế mười bảy tuổi năm ấy, tâm như cho tản chu nữ sĩ bị khua chiêng gõ trống mà đưa vào hôn phòng. nàng cho rằng chính mình nhân sinh bất quá như vậy, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, gả chồng chỉ là chính mình vận rủi bắt đầu. cố chi tang thanh âm còn ở tiếp tục. ngươi chồng trước là cái không học vẫn không nghề nghiệp lưu manh, đối đãi ngươi thật không tốt. ngươi cho rằng có này hai đứa nhỏ hắn tổng có thể lãng tử hồi đầu, thu hồi tâm qua an ổn nhất tử. nhưng ngươi trăm triệu không nghĩ tới hắn làm trầm trọng thêm. cuối cùng ngươi không thể nhịn được nữa. Ở hai tử năm tuổi năm ấy ly hôn, hoàn toàn chặt đức này nhân duyên tuyến. Người mang đi đại nhi tử, cũng chính là phùng miểu vị hôn phu, người chồng trước mang đi tiểu nhi tử. Nhắc tới trong trước, chu nữ sĩ trên nét mặt tràn ngập trắng ghét, phẫn hận. Nàng thật sâu hô hấp hai khẩu khí, nghiến răng nghiến lợi nói, cái kia xuất sinh, hắn chính là tên cặn bã. Ta chỉ hận chính mình không có sớm một chút cùng hắn ly hôn, chỉ hận. Năm đó không có dùng hết toàn lực đem hai đứa nhỏ đều mang đi. Nói cách khác tiểu tinh cũng sẽ không cũng sẽ không. nói nói, Chu nữ sĩ thanh âm có chút nghẹn nào, nàng nâng lên tay bưng kín đôi mắt, bình phục bi thống tâm tình. Nguyên lai like hôn sau cái kia Lưu manh Lưu manh vô lại, ăn nhậu chơi bời không chỗ nào không làm, đem trong nhà một chút sản nghiệp nhỏ bé bị bại tinh quang. Uống nhiều quá rượu hắn còn sẽ ra bạo thê tử. Chu nữ sĩ thường xuyên bị đánh đến mình đầy thương tích, mặt mũi bầm dập, lại bởi vì Lưu manh một nhà biết nàng là bị cường gả tới, sợ nàng tuổi trẻ còn chưa từ bỏ ý định muốn chạy trốn đối nàng trông giữ đến phi thường nghiêm, nàng mang thai lúc sau loại tình huống này mới hơi chút tốt một chút, sinh ra xong bảo thai vẫn là một đôi nam hài như sau, cha mẹ chồng càng là vui mừng khôn xiết, lúc ấy nàng còn hoài mỏng manh chờ đợi, chờ đợi hài tử sau khi sinh chồng trước có thể làm người, không cần lại như vậy hỗn đản, nhưng nàng còn không có ở cữ xong, liền lại lần nữa hãm sâu bạo lực bên trong, mỗi lần chồng trước vừa uống rượu hoặc là ở bên ngoài bị khí không có tiền, về nhà liền phải đem hỏa rơi tại nàng trên người hai cái nhi tử tuổi nhỏ bị dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Đại nhi tử mỗi lần dùng mập mạp mềm mại thân thể bổ nhào vào trên người mình, kêu khóc đừng đánh mụ mụ. Tiểu nhi tử ngã ngồi trên mặt đất gào khóc, cha mẹ chồng liền sẽ lại đây đem hai đứa nhỏ ôm đi. Đối nàng tình trạng nhìn như không thấy. Ngay nọ chu nữ sĩ cuộn tròn ở góc tường, cảm thụ được trên người nóng rát đau đớn. Nhìn nhà chỉ có bốn bức tường phòng khách, nàng đỗi nhiên cảm thấy thực tuyệt vọng. Chính mình còn không đến hai mươi lăm tuổi, liền liếc mắt một cái thấy được chết. Nàng tương lai sẽ cùng tuổi gạo mắm muối làm bạn, muốn chịu đựng liên tiếp không ngừng bạo lực cùng cha mẹ chồng làm khó dễ, nhân sinh như vậy thật sự còn có tiếp tục đi xuống tất yếu sao. Nàng trong lòng không cam lòng, quyết nghị muốn cùng cái này xúc sinh ly hôn. Vì thế nàng mang theo một thân vết thương đi tìm thôn trưởng, phụ nữ chủ nhiệm làm chủ. Ở 2.000 năm tả hữu nông thôn, ly hôn vẫn là phải bị chỉ chỉ trò trò, là bị người trong thôn cảm thấy không sáng rọi sự tình, vô luận là cha mẹ chồng. Người trong thôn thậm chí là nàng thân tỷ mội đều tới khuyên nàng. Nào có phu thê chi gian không cãi nhau, ngươi không nhìn xem chính mình oa mới bao lớn, ngươi nhận tâm làm cho bọn họ không cha. Nhưng chu nữ sĩ dứt khoát kiên quyết, thậm chí cùng trong nhà đều đoạn tuyệt quan hệ, nói không ly hôn nàng liền phải đi trong huyện, thành phố báo nguy cáo quan, cuối cùng mới rốt cuộc ly hôn. Nàng muốn đem hai đứa nhỏ mang đi, tuy rằng nàng biết trong nhà có cha mẹ chồng, chồng trước cũng coi trọng huyết mạch sẽ không đánh hai cái nhi tử. Nhưng nàng tổng cảm thấy có như vậy ra ra mãi mãi cùng phụ thân, hài tử trường không tốt. Chồng trước ra lại có thể nào đồng ý. Bọn họ cảm thấy nữ nhân này quả thực các độc, không chỉ có muốn cho nhà bọn họ thể diện quét rác, còn muốn mang đi bọn họ bảo bối nhi tử, tôn tử. Lan lộn nửa năm, chu nữ sĩ mới miễn cưỡng bắt được một cái hài tử nuôi nâng quyền, mang đi đại nhi tử. Nàng lúc ấy kỳ thật chỉ nghĩ mau chóng thoát thân, rời xa gia nhân này, cảm thấy miệng càng ngọt. Càng đến cha mẹ chồng thích tiểu nhi tử lưu tại chồng trước ra cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Bởi vì chính mình mình không rời nhà, trên người một mao tiền đều không có, đại nhi tử đi theo chính mình lưu lạc đầu đường ngược lại chịu khổ. chu nữ sĩ không nghĩ tới, lúc trước cái kia quyết định sẽ làm tiểu nhi tử trở thành chính mình về sau hối hận, thống khổ suối nguồn. Chờ nàng thoáng bình phục hảo tâm tình, hồng con mắt nhìn màn ảnh nói. Ngượng ngùng, ta vừa mới có chút thất thố. Không có việc gì, chu nữ sĩ nếu không nghỉ ngơi một chút. Cố Chi Tăng hỏi. Nàng nhấp môi lắc đầu, không, ta thật sự không có việc gì. Thấy thế Cố Chi Tăng mới tiếp tục nói. ly hôn sau trước hai năm, ngươi mỗi ngày đánh vải phân việc vặt, trừ bỏ cấp đại nhi tử tìm nhà giữ trẻ, mặt khác sở hữu tiền đều tổn xuống dưới đường tài chính khởi đầu. Vài năm sau ngươi bàn hạ một nhà thuốc lá và rượu phô, sau lại bắt đầu nhập cổ xích khách sạn, xây dựng thêm cửa hàng, tránh không ít tiền, cũng thực vất vả. Trái lại là ngươi chồng trước vẫn luôn mơ màng hồ đồ, ta không nhìn lầm nói hắn vẫn luôn là dựa vào người cấp tiền tiêu xài hưởng thụ. Chu nữ sĩ mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nói: "Người kia, hắn chính là cái thuốc cao bôi trên da chó, chính là ta không có biện pháp. Ta có thể mặc kệ hắn chết sống, nhưng ta năm đó thua thiệt tiểu tinh quá nhiều, ta vô pháp mặc kệ tiểu tinh." Hai đứa nhỏ đại nhi tử từ, từ nhỏ trầm mặc ít lời, nhưng phá lệ hiểu chuyện, biết chính mình vất vả chưa bao giờ muốn tiền tiêu vặt, học tập thành tích cũng là cầm cờ đi trước, là nàng kiêu ngạo. Tiểu nhi tử từ, từ nhỏ thân thể liền nhược một chút, lại sẽ khóc sẽ nháo, có thể nói sau miệng ngọt. Đừng nói là cha mẹ chồng, chính là nàng phía trước tinh lực càng nhiều cũng là đặt ở tiểu nhi tử trên người. Phân biệt lúc sau, nàng thường thường sẽ tưởng tiểu tinh ở phía trước phu quá đến thế nào. Chờ nàng tránh một ít tiền sau, cũng thử cùng tiểu nhi tử liên hệ quá. Nhưng nàng đi thời điểm hải tử quá tiểu, chồng trước ra lại thống hận chính mình, cảm thấy chính mình làm cho bọn họ ở hương thân trước mặt mất mặt, không muốn làm nàng tiếp xúc hải tử. Tiểu nhi tử cũng bởi vì chính mình năm đó ly hôn. Cách hắn mà đi lòng có hán hận, không muốn rời đi phụ thân đi theo chính mình. Chu nữ sĩ nghe nói hắn còn tuổi nhỏ, ở trong trường học liền không học giỏi, cả ngày trốn học chơi game, thành tích liền kỹ thuật trường học đều lên không được. Nàng rất đau lòng, cũng cảm thấy thẹn với tiểu nhi tử, cảm thấy hắn như vậy thông minh một cái hài tử biến thành hôm nay cái dạng này, chính mình cái này làm mẫu thân cũng có trách nhiệm. Nhưng mỗi khi gọi điện thoại thời điểm, tiểu nhi tử đều dùng khắc nghiệt ngữ khí chọc nàng tâm và tử. Người năm đó vứt bỏ ta thời điểm. Như thế nào không cảm thấy thực xin lỗi ta? Ngươi biết trong thôn tiểu hài nhi đều kêu ta không mẹ nó hài tử, còn chê cười ta ba cùng ta ra ra mãi mãi, đừng giả mù sa mưa tới nói ngươi yêu ta. Ta nghe nói, ngươi cho ta cái kia ca ca mua hàng hiệu quần áo cùng căn phòng lớn, làm hắn xuất ngoại lưu học, ta loại này đổ quê mùa nơi nào xứng đương đại lao bản hài tử. Đừng nói cái gì thực xin lỗi ta, là chính ngươi phá hủy nhà của chúng ta. Ngươi năm đó một hai phải ly hôn ghét bỏ ta ba trong nhà nghèo muốn đi trong thành quá ngày lành hiện tại cảm thấy áy náy không phải chầm sao ỉ vào chính mình vô pháp mặc kệ tiểu nhi tử trông trước nhiều lần tắc muốn kết xù tiền tài làm chu nữ sĩ si thể sắc và tinh thần đều mệt có thể nói nàng kiếm lời không ít tiền nhưng vì không có vẻ chính mình bất công nàng có một nửa đều cấp tiểu nhi tử gửi qua đi tiểu tinh nói chính mình hâm mộ ca ca nàng liền đưa hắn cũng xuất ngoại nhưng chỉ ở gà rừng đại học miễn cưỡng mạ tầng kim nói chính mình từ nhỏ bị người trong thôn xem thường Nàng liền đồng ý hắn mua xe thể thao, mua chiều bài hàng xa xỉ. Cố chi tăng nhìn nàng đỏ bừng hốc mắt, khẽ thở dài, ngươi đây là tội gì, đều đã chạy ra cái kia hố lửa, lại bị một cái bạch nhãn lang hải tử bộ đi vào, đáng giá sao? Không sai, cái này tiểu nhi tử chính là cái không hơn không kém bạch nhãn lang, ích kỷ quỷ. Hắn năm 6 tuổi nhiều ít ký sự, liền tính không nhớ rõ người trong thôn hẳn là cũng nói qua chính mình mẫu thân vì sao ly hôn, đi xa. Nhưng hắn không những không chỉ trích chính mình phụ thân ra bạo lạm đánh cuộc, bất đồng tình chính mình mụ mụ, không vì nàng đạt được tân sinh cảm thấy chúc mừng, chúc phúc, ngược lại trách cứ mâu thân năm đó không thể chịu đựng, cảm thấy mâu thân ly hôn chính là làm chính mình mất mặt. Chẳng sợ hắn từ 10 tuổi tả hữu, an mặc dùng trụ bao gồm kế tiếp tiền tài hàng xa xỉ, đều là mâu thân cung cấp cho chính mình, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy mâu thân thiếu chính mình. Cái này tiểu nhi tử đã hoàn toàn biến thành phụ thân giống nhau người ngay cả một bên yên lặng nghe phùng miểu cũng không cấm ở trong lòng phung tào chính mình cái này chuẩn chú em như thế nào là cái dạng này người đồng thời cũng âm thầm đau lòng chu nữ sĩ không biết như thế nào an ủi ta biết chu nữ sĩ biểu tình thống khổ nhưng là nàng kỳ thật trong lòng rất rõ ràng cái này tiểu nhi tử đã sớm trứng ai năm đó nàng lẻ loi một mình có thể cắn răng cùng trong thôn ác bá ly hôn có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng làm ra lớn như vậy sản nghiệp đã nói lên nàng cũng không phải cái đầu vóc không thanh tỉnh Khả nhân tâm đều là thịt lớn lên, lại có bao nhiêu người có thể làm được hoàn toàn lý trí? Chu nữ sĩ cảm thấy chính mình cái này tiểu nhi tử sinh hạ tới chính là khắc chính mình. Thôi, hiện tại cũng không cần thiết để hắn, ta đem hắn ảnh chụp chia ngươi. Chu nữ sĩ đem điện thoại tồn tiểu nhi tử ảnh chụp chia Cố Chi Tang. Trên ảnh chụp thiếu niên ăn mặc phá đậu quần, lỏng lẻo chiều bài áo sơ mi, tóc năng thành quấn, hơi hơi ngẩng đầu nhìn màn ảnh. Chợt vừa thấy hắn mặt cùng hắn ca ca khuôn mặt giống nhau như lúc nhưng nhìn kỹ khi liền sẽ phát hiện bất đồng hắn càng gầy càng lùn chút làn da có loại hàng năm không thấy ánh mặt trời tái nhợt hơi hơi ngẩng đầu trong ánh mắt không có một tia trầm ổn cùng thanh minh khoe miệng thiết sống thoát thoát chính là một cái phản nghịch thiếu niên xem xong này bức ảnh sau cố chi tang xác định trong lòng suy nghĩ nàng chợt đến cười lạnh một tiếng dương mắt nhìn màn ảnh bên kia chu nữ sĩ người tiểu nhi tử thật đúng là tốt không học tẫn học cái xấu phụ thân hắn làm sự tình một kiện không rơi không trải qua cũng làm hắn đều làm Hắn ở nước ngoài thời điểm nhiễm quá độc, lại còn có thích đua xe. Chu nữ sĩ thực xấu hổ, nhưng Cố Chi Tăng nói được đều là đúng. Cố Chi Tăng nửa năm nhiều trước, hắn cùng mấy cái hồ bằng cẩu hữu trộm đi trên đường đèo đua xe, kết quả ra nghiêm trọng va chạm sự cố, hai cái đùi đường trường bị biến hình xe thể thao trước đoạn áp đoạn, cuối cùng hai chân cơ hoại tử không thể không cắt chi. Hơn một tháng trước, hắn ở trong nhà ly kỳ tử vong. Chu nữ sĩ cũng bất chấp khiếp sợ Cố Chi Tăng liền những việc này đều có thể tính ra tới nàng mặt lộ vẻ nôn nóng truy vấn nói cố đại sư ta tiểu nhi tử hắn hắn rốt cuộc lại như thế nào qua đời ta thỉnh hộ công nói nàng căn bản không thấy được có người ra vào gia môn nhưng tiểu tinh hắn hắn qua đời khi bộ dáng rất kỳ quái cố chi tăng không có tiếp tục trả lời ngữ khí lãnh đạm nói loại sự tình này quan hình sự án kiện sự tình ta không tốt ở công chúng trước mặt tùy ý suy đoán ta kiến nghị các ngươi chuyển tư tuyến chuyển tư tuyến ta không đồng ý cố chi tăng ngươi giết người chu tâm giang đến một nửa liền ngừng ngươi không có tâm a a a a nói cho ta nói cho ta tang tang ngươi không thể như vậy đối chúng ta cờ, ác cờ phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đã phát liên tiếp dấu chấm hỏi cùng kêu rên lấy này tới biểu đạt chính mình nội tâm bất mãn nhưng cuối cùng vẫn là video phát sóng trực tiếp con đường vẫn là đóng cửa chuyển vì tư nhân nối tiếp chu nữ sĩ cùng phùng miểu đều có chút mờ mịt ngay sau đó các nàng liền nghe cô chi tang lạnh lùng nói ta sở dĩ muốn các ngươi chuyển lén nối tiếp là bởi vì ngươi đại nhi tử hiện tại tay nhiễm máu tươi, chu nữ sĩ không phải cảm thấy tiểu nhi tử bị chết ly kỳ sao? chính là hắn thân thủ hại chết chính mình đồng bào huynh đệ, lương béo thích giết chóc huynh đệ nhiệt lực, không có khả năng, ta không tin. phùng miểu cùng chu nữ sĩ đồng thời kinh hô ra tiếng, sôi nổi lắc đầu nói các nàng hài tử, vị hôn phu tuyệt đối làm không ra loại chuyện này. chu nữ sĩ miễn cưỡng duy trì cười gượng, vội la lên, cố đại sư ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi, tiểu hàng tuyệt đối làm không ra chuyện như vậy hơn nữa ta biết hắn không thích tiếp xúc thân sinh phụ thân bên kia thân thích nói thật bọn họ hai huynh đệ từ ta ly hôn sau chưa từng có đã gặp mặt hắn cũng không có lý do gì cùng động cơ đi giết hại chính mình đệ đệ a cố chi tăng hơi hơi nhún mày nói ta nói giết người chính là ngươi đại nhi tử nhưng ta cũng không có nói ngươi đại nhi tử chính là chu hàng phùng miểu tăng tăng ngươi đang nói cái gì a chu hàng chính là ta vị hôn phu a chính là a di đại nhi tử a nhưng chu nữ sĩ lại như là nghe hiểu cái gì sắc mặt trắng bệnh. Cố chi tang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, gàn từng chữ một nói. Chu nữ sĩ, ngươi làm chu hàng cùng trần tinh mụ mụ, này hai đứa nhỏ phẩm tính cùng yêu thích phân biệt là cái gì, ngươi hẳn là nhất rõ ràng đi. Ngươi thật sự cảm thấy, trộn hút thuốc, đi quán ba uống rượu chơi đùa thậm chí bắt đầu mua hàng xa xỉ người, là ngươi cái kia chuyên tâm công tác, đối ái nhân toàn tâm toàn ý chu hàng sao. Phùng miệu bắt đầu luôn cuống, nhìn xem cố chi tang lại nhìn xem chu nữ sĩ, a di, tang tang. Các người rốt cuộc đang nói cái gì à? Cố chi tang rũ xuống đôi mắt, đem chu hàng đã từng có chứa cưỡng bách dí vị mà tưởng cùng phùng miểu hành phòng sự nói cho chu nữ sĩ. chu nữ sĩ vốn là trắng bệnh mặt càng là cứng lại rồi. Nàng đột nhiên nắm chặt phùng miểu cánh tay, miểu miểu ngươi, ngươi không sao chứ? Không có A gì? Liền, mỗi lần đều không giải quyết được gì. Phùng miểu có chút xấu hổ. chu nữ sĩ cô nén cảm xúc băng không được, nàng nghẹn ngào ra tiếng, bả vai đều ở phát run, cố đại sư, là. Là hắn sao? Đúng vậy. Cố chi ta ngữ khí chắc chắn, là Trần Tinh, ngươi tiểu nhi tử. Phùng miểu rốt cuộc nghe minh bạch, nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, lắp bắp nói, các ngươi hòa giải ta bổ chụp ảnh cưới, mỗi ngày bồi ở ta bên người muốn cùng ta kết hôn người là A-di tiểu nhi tử. Sao có thể đâu, ta không có khả năng liền chính mình vị hôn phu đều nhận không ra A. Chu nữ sĩ đã từng cũng là như vậy tưởng. Nàng rốt cuộc là làm mẹ người, đối chính mình hài tử lại quen thuộc bất quá. Chu hàng trên người kỳ quái chỗ, nàng so phùng miểu phát hiện còn sớm. Nàng phát hiện đại nhi tử giơ tay nhấc chân gian, có chút tiểu đam mê thế nhưng cùng tiểu nhi tử trần tinh có chút tương tự, tính cách cũng không có trước kia trầm ổn. Chính là nàng lặp lại quan sát thật nhiều thứ, nàng xác định chính mình tiểu nhi tử ở nguyệt trước vừa mới chết bất đắc kỳ tử, nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi kia hải tử thi thể bị chồng trước người trong nhà kêu khóc lôi đi, không cho nàng đi tham gia tăng lễ. Nàng cũng xác định đại nhi tử trên người một ít bớt là vô pháp làm bộ chu nữ sĩ cảm thấy có phải hay không chính mình thấy trần tinh tự trạng tâm thái có chút không bình thường xem đại nhi tử luôn là nhịn không được đem hắn hướng trần tinh trên người dựa chính là cố chi tang lại nói cho nàng nàng cảm giác là đúng đứa nhỏ này không phải chu hàng mà là trần tinh nhưng sao có thể đâu nếu hắn là trần tinh kia chu hàng đi nơi nào chết đi đứa bé kia rốt cuộc là ai chu nữ sĩ hai mắt đấm lệ cố đại sư này rốt cuộc là chuyện như thế nào a vì cái gì tiểu hàng sẽ biến thành hắn đệ đệ. Hắn rốt cuộc đi đâu vậy? Cố chi tăng liếm mắt nói. Ngươi biết song bảo thai là như thế nào hình thành sao? Ở Y học thượng có một loại cùng chứng song bảo thai, là từ một viên thụ tinh chứng phân liệt thành hai cái phôi thai, dựng dục ra hai đứa nhỏ, mà Chu Hàng cùng Trần Tinh chính là loại này tồn tại. Nói như vậy cùng chứng song bảo thai sinh hạ tới sau tướng mạo sẽ càng tương tự, cũng sẽ có một loại thực thần bí tâm linh cảm ứng. Mà loại này song thai ở huyền học chung cũng bị song sinh. Bọn họ đặc thủ chỗ liền ở chỗ, nhất thể song hồn. Bản chất tới nói, tuy rằng cùng chứng song thai cuối cùng từng người có được thân thể, nhưng bởi vì bọn họ là từ cùng viên thụ tinh chứng chúng phân liệt ra tới, nào đó tình huống thượng bọn họ cũng có thể xưng là nhất thể. Sở dĩ lẫn nhau chi gian sẽ có tâm linh cảm ứng, sẽ cảm giác đến lẫn nhau cảm xúc, cũng là vì nguyên nhân này. Cố chi tăng đời trước thời điểm, huyền môn trung liền có một đôi song sinh huyền sư, các nàng là tỷ muội tổ hợp, xài chung một đôi huyên ương kiếm. Đấu pháp khi lẫn nhau không cần giao lưu, một ánh mắt là có thể cho nhau kiềm chế, bổ sung cho nhau. Rõ ràng đơn đả độc đấu thực lực giống nhau, nhưng tổ hợp ở bên nhau liền thập phần khó chơi. Huyền môn trung còn ghi lại như vậy song sinh thể còn có rất nhiều huyền diệu chỗ. Tỷ như trong đó một người bị thương, một người khác tinh huyết hoặc nội lực có thể trợ giúp hắn càng nhanh chóng mà chữa khỏi. Lại tỷ như song sinh thể cùng nhau tu hành một loại võ pháp, có thể cho tu vi tinh tiến đến càng mau. Mà hồn phách tính trung cũng là song sinh thể đặc thù chỗ giống những người khác đoạt xá tổng hội bởi vì linh hồn cùng thể xác không xứng đôi muốn phí rất nhiều công phu trước tiên chuẩn bị hồi lâu còn có rất lớn khả năng sẽ thất bại nhưng song sinh tử chi gian xâm chiếm thân thể lại dễ dàng rất nhiều bọn họ hồn phách vô luận từ bề ngoài vẫn là hồn hỏa đều cực kỳ tương tự tiến vào một bên khác thân thể không chỉ có có thể thực hảo kiêm dùng liền tính là có thể nhìn thấu thể xác thẳng đánh hồn phách huyền sư đi vô thường đột nhiên vừa thấy cũng nhìn không ra có cái gì không ổn cố chi tăng lạnh lùng nói ngươi tiểu nhi tử trần tinh hẳn là dùng nào đó thủ đoạn xâm chiếm chu hàng thể xác hiện tại cái này thân sắc vẫn như cũ là chu hàng nhưng bên trong linh hồn lại là trần tinh khó trách từ bề ngoài đặc thù tới xem chu nữ sĩ cùng phùng miểu như thế nào đều nhìn không ra khắc thường nhưng chính là cảm thấy chu hàng có chút thay đổi phùng miểu nghĩ tới cái gì sắc mặt nháy mắt khó coi lên kia phía trước những cái đó sự cũng đều là trần tinh muốn cưỡng bách ngươi phùng miểu mặt khí đỏ lại thẹn lại phân muốn mắng chửi người Nhưng ngại với bên người có Chu nữ sĩ vẫn là ẩn nhận xuống dưới, hắn vì cái gì muốn làm như vậy? Ta chính là hắn tổ tử, cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của hắn đi. Chu hàng đâu? Hắn ở Chu hàng trong thân thể ta đây vị hôn phu đâu? Cố Chi ta ngữ khí đạm mạc, nói, Trần Tinh xâm chiếm Chu hàng thể xác, bị bài trừ đi sau Chu hàng tự nhiên cũng liền sẽ đi đến Trần Tinh trong thân thể, đơn giản tới nói, bọn họ linh hồn trao đổi. Chu nữ sĩ đôi mắt đều thẳng, nhưng, nhưng tiểu Tinh hắn đã chết ta Đúng vậy. cố Chi tăng khỏe môi hơi câu, ánh mắt lại rất lạnh băng, Chu Hàng bị buộc tiến chính mình đệ đệ thân thể sau, từ sắp kết hôn đi hướng hạnh phúc nhân sinh thiên tri kiêu tử, biến thành một cái si ke, bao cỏ tàn phế. Hắn muốn cầu cứu, chính là lại bị nhốt ở trong phòng, không có thông tin dụng cụ cũng xin giúp đỡ không có phương pháp. Mà Trần Tinh đâu, liền tính chiếm cứ huynh trưởng khỏe mạnh thân thể cùng nhân sinh hắn vưu ngại không đủ, hắn sợ một ngày nào đó chuyện này bại lộ, sẽ bị đổi về tàn phế thân thể. Một lần nữa đối mặt chính mình kêu bùn lời giống nhau nhân sinh, cho nên cái này hảo đệ đệ rứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn thân thủ giết chết chân tinh, giết chết thân thể của mình. Làm như vậy, hắn ca ca ngay cả người đều làm không được, tự nhiên cũng vô pháp mở miệng nói chuyện, dài oan Cố chi tăng sâu kín nói, các ngươi đều đang hỏi ta chu hàng đi đâu, hắn không có thể xác, tự nhiên là thành cô hồn giã quỷ. Đây cũng là vì cái gì cố chi tăng muốn chuyển lén nói chuyện với nhau nguyên nhân. Nếu ở trước màn ảnh nói ra Chu Hàng giết người, chẳng sợ nàng nói là hai anh em thay đổi linh hồn, chân chính hạ độc thủ người là Trần Tinh, nhưng trên mạng khán giả chân chính tin tưởng huyền học không có nhiều như vậy. Bọn họ chỉ biết là Chu Hàng làm, ai có thể chứng minh hư vô mở mịt linh hồn đâu. Đến lúc đó Chu Hàng giết người, cảnh sát rốt cuộc là chảo không chảo hắn đâu. Kia sẽ phi thường khó kết thúc. Sợ nghe đại nhi tử bị giết, Chu nữ sĩ đồng tử chặt lại, nhất thời kích động lại là một hơi không xuyên đi lên trực tiếp ở màn ảnh bên kia bị khí ngất xỉu. Đạo diễn tổ thấy thế sợ nàng ở bên kia xảy ra chuyện gì, gấp đến độ gà bay chó sủa cấp bên kia cảnh sát gọi điện thoại báo nguy. Phong Miểu hai mắt đều thẳng, nước mắt ngăn không được mà chảy ra, tại sao lại như vậy? Ta, nàng nghĩ tới nhất hư tính toán, cũng đơn giản là vị hôn phu thay lòng đổi dạng, xuất quỷ, nhưng nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Chu Hàng ở Lặng Yên không một tiếng động trung bị chính mình thân đệ đệ bá chiếm thân thể, tàn nhận giết hại. Tang tang tang tang ngươi giúp giúp chu hàng đi phùng miểu hoang mang lo sợ khóc lóc cầu xin nói hắn cái gì cũng chưa đã làm chúng ta chúng ta lập tức liền phải kết hôn a cố chi tang thở dài trong giọng nói mang theo chút trấn an ngươi đừng khóc sự tình còn có xoay chuyển đường sống ngươi nói vài lần hành phòng sự khi chu hàng thân thể hoặc là trong nhà vật trang trí tổng hội ra chút vấn đề phùng miểu liên tục gật đầu cố chi tang vậy còn hảo chu hàng xác thật biến thành cô hồn giã quỷ nhưng hắn vẫn luôn ở bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi ngăn cản Trần Tinh dùng thân thể của mình thương tổn ngươi kia vài lần hẳn là đều là hắn ở bên cạnh cản trở hoặc là ở ý đồ cướp đoạt thân thể chỉ cần đem Chu Hàng hồn phách tìm được lại bắt lấy Trần Tinh liền tính hắn dùng không thể gặp quang thủ đoạn chiếm đoạt Chu Hàng thể xác ta cũng có thể đem hắn từ thân xác tốn ra tới có lẽ là cố chi tăng lời nói quá khí phách sững sốt một lát sau phùng miểu lại khóc lại cười chúng ta đây hiện tại liền tìm Chu Hàng hắn hiện tại ở ta bên người sao Không ở, ta không có nhìn đến hắn. Cố chi tăng hỏi, Trần Tinh, Nga chính là Chu hàng thân thể hiện tại ở đâu, ngươi biết không? Phung Miệu nói, hắn ngày hôm qua cùng ta nói, hôm nay muốn đi ít tỉnh ra cái kém, khả năng muốn hai ngày mới có thể trở về. Nghe vậy cố chi tăng nhíu mày, nàng lấy ra tam cái tiền tệ, vứt khởi bạc một quẻ. Không tốt lắm, Trần Tinh hẳn là đã nhận ra Chu hàng tồn tại. Hắn có thể cùng Chu hàng lạng yên không một tiếng động đổi hồn, sau lưng khẳng định có huyền môn người tương trợ hắn người này vì bản thân tư dục liền thân ca ca đều có thể tàn hại sao có thể mặc kệ chu hàng hồn phách ở chung quanh tùy thời đều có bại lộ nguy hiểm nếu hắn muốn bạn vô nhất thất vậy chỉ có làm chu hàng hồn phách cũng từ trên thế giới này biến mất hiện tại hắn hẳn là mang đi chu hàng hồn phách ở đi tiêu hủy trên đường ở tiết mục tổ nhiều người như vậy trước mặt sử dụng quỷ môn tại chỗ biến mất hiển nhiên không hiện thực cố chi tang nghị nghị cấp trịnh như ngọc gọi điện thoại bởi vì linh tổ người vẫn luôn đang xem tiết mục nàng không cần phải nói trước tình Đơn giản nói một chút song sinh tử linh hồn trao đổi sự tình, chính như Ngọc liền minh bạch. Chính như Ngọc, ta hiện tại liền phái người bắt giữ hắn, chính là muốn định vị khả năng còn muốn một ít thời điểm. Cố chi tăng nói, các ngươi trước cha, ta tính ra tới hắn hiện tại hẳn là ở phía đông nam, hơn nữa còn ở thùng xe thượng còn không có số xe. Nay trần tinh xảo trá vô cùng, chẳng sợ biết phùng miểu căn bản cái gì cũng không biết, nhưng vì để người vắng nhất, hắn liền chính mình đi mà đều nói dối. Hắn lừa gạt phùng miểu nói chính mình đi ý tỉnh, trên thực tế đi lại là cùng chi tương phản phương hướng một cái khắc tỉnh. Thực mau linh tổ liền tra được hắn nơi xe tuyến, lập tức điều động địa phương phân bộ thành viên tổ chức bắt giữ. Động xe mau đến trạm điểm thời điểm, địa phương linh tổ người liền dẫn đầu tới, mai phục tại phụ cận. Bọn họ bắt được chu hàng ảnh trụ, trừ cái này ra cầm đầu người còn vẻ mặt mẫu bức, muốn dơ màn hình di động khai phát sóng trực tiếp, cùng gần nhất huyền học giới thanh danh hiển hách cô chi tăng mắt to đối đôi mắt nhỏ. Thấy thế nào như thế nào cảm thấy xấu hổ. Đây là bởi vì Trần Tinh trên người hẳn là có chuyên trở chu hàng hồn phách khí cụ. Chính như Ngọc sợ phân bộ các đồng bạn nhận không ra, lại sợ Trần Tinh trên người còn có cái gì sau chiêu, cho nên khiến cho bọn họ cùng cố chi tăng mở ra phát sóng trực tiếp. Đoàn tàu chậm rãi tới trung điểm sau, trên xe hành khách đều xuống xe. Xen lẫn trong trong đám người linh tổ các thành viên mắt sáng như bước, không có buông tha bất luận cái gì một người, nhưng bọn hắn như thế nào cũng chưa nhìn đến Trần Tinh tung tích. Trịnh Như Ngọc vẻ mặt nghiêm lại, hắn sẽ không trên đường xuống xe chạy đi. Lại lần nữa bòi toán cô chi tang lúc đầu, hắn liền ở cái này nhà ga hoặc trong xe, hẳn là thấy được trên mạng một ít tin tức, biết chính mình rất có khả năng bại lộ, muốn chạy trốn tránh né đi. Phân bộ các tổ viên vung tay lên, "Đi, đi vào chảo hắn." Chương 48 canh 1. Linh tổ phân bộ thành viên tiến vào thùng xe khi, bên trong hành khách mấy hộ đều đi hết. Nhìn đến một đám ăn mặc cổ quái đạo phục, còn có cầm bội kiếm, pháp khí người xâm nhập trong xe linh tinh mấy cái còn ở thu thập hành lý lữ khách mở to hai mắt nhìn, còn có người lấy ra di động chụp ảnh chụp. đâu nhi, kia tiểu tử có phải hay không đã từ trong đám người hôn đi ra ngoài? không có khả năng, ra chạm khẩu không có thân phận của hắn biểu hiện, bên ngoài nằm vùng huynh đệ cũng không thấy được hắn lộ mặt. kia tiểu tử này tổng không thể ở đoàn tàu thượng hư không tiêu thất đi. liền ở mấy cái tổ viên lầm nhầm lầm nhầm khi, một người mắt sắc nhìn đến ngoài cửa sổ lối đi nhỏ thượng bước đi vội vàng thân ảnh chỉ vào người nọ nói. Có phải hay không kia tiểu tử? Kia đúng là sử dụng chu hàng thể sát Trần Tinh. Cứ việc hắn thập phần xảo trá linh hoạt, thực mau vẫn là bị linh tổ Tổ viên bắt lấy, ấn ở trên mặt đất trói lại tay chân. Bị trào thời điểm Trần Tinh còn ở giảng U, lớn tiếng ồn nào các ngươi là người nào dựa vào cái gì ấn ta? Người tới A có người bắt cóc, có người đánh cướp. Nơi xa xuất nhập các lữ khách bị thanh âm hấp dẫn, xôi nổi nhìn lại đây, còn có người ở dùng di động quay chụp video. Tổ viên ám mắng một tiếng trực tiếp dùng cái cấm luôn thuật đem Trần Tinh miệng phong lên đưa tới không ai không chỗ lúc này mới có tổ viên thu được đoàn tàu thừa vụ phản hồi nói Trần Tinh từ mau xuống xe thời điểm liền rời đi chỗ ngồi hắn sấn đoàn tàu sắp ngừng tiếp viên hàng không nhóm đều đi trong xe vội liền lén lút chạy tới thùng xe cuối cùng nhân viên tàu phòng nghỉ cất giấu bọn họ cũng là nhìn theo dõi mới phát hiện tổ viên tức giận nói ngươi tiểu tử này còn rất tặc a chạy đến nhân gia nữ thừa vụ thay quần áo gian trốn tránh có xấu hổ hay không khó trách bọn họ ở trong xe như thế nào tìm cũng chưa tìm được người trần tinh còn ở giả ngu đại ca các ngươi rốt cuộc muốn làm sao à ta lại không quen biết các ngươi nơi này chính là nơi công cộng các ngươi làm như vậy là phạm pháp phân bộ trường từ trong lòng ngực móc ra khắc ấn cảnh huy công tác chứng minh linh tổ làm việc trần tinh chúng ta hoài nghi ngươi bị nghi ngờ có liên quan mưu sát thân ca ca chu hàng hiện theo nếp đối với ngươi tiến hành giam giữ thẩm vấn ngươi vẫn là thành thật công đạo đi nghe được chính mình tên thật bị hô ra tới Trần Tinh thân thể cứng đờ, biết chính mình đã bại lộ. Hắn trong lòng khủng hoảng, đồng thời hết sức không cam lòng. Người nọ không phải nói cho chính mình, song bào thai liền tính thay đổi hồn phách cũng sẽ không bị người nhìn ra tới sao. Chẳng lẽ chính mình mới qua mấy ngày ngày lành, liền phải bị đánh hồi nguyên hình sao? Ta chính là Chu hàng, không biết các ngươi những người này đang nói chút cái gì. Trần Tinh quyết định mạnh miệng rốt cuộc. Hắn có thể nhìn ra đến chính mình tuy rằng thân phận bại lộ, nhưng những người này không làm gì được hắn. Nếu bọn họ thực sự có biện pháp đem chính mình làm ra chu hàng thân thể, khẳng định trực tiếp động thủ. Lúc này linh tổ người đã đem trên người hắn, trong bao đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có phát hiện có thể giấu kín hồn phách khí cụ, thấy thế trần tinh càng là không có sợ hãi. Phân bộ trường nhữ một chút mày, đồng nhiên lấy ra di động nhắm ngay hắn, cùng màn hình đối diện vẫn luôn trầm mặc không nói người ta nói nói. Cố tiểu thư người đã bắt được, nhưng ta xem hồn phách của hắn đã cùng thân thể này từng dùng, nếu mạnh mẽ chóc khả năng sẽ tạo thành tổn thương song sinh tử nhất thể song hồn chu hàng trần tinh huynh đệ hai người thể xác vốn chính là từ cùng viên thụ tinh chứng phân hóa ra tới cho nên trần tinh hồn phách tiến vào khối này thể xác sau thực dễ dàng là có thể bị thể xác sở tiếp nhận nếu là chóc hồn phách khi hắn kịch liệt phản kháng sẽ thương đến thể xác thần kinh hoặc khí quan hơi có vô ý chu hàng rất có thể liền sẽ biến thành ngốc tử nhìn con ở dãy ruồi chật vật thanh niên cố chi tang xả khoe môi ai nói không thể mạnh mẽ chế lịa ta nói cái ly hồn chú ngươi nhớ một chút thi pháp khi theo thứ tự dọc theo hắn thiên trung huyệt thọ thượng huyệt cùng đánh vào kinh khí dùng để bảo hộ thân thể củng cố loại này ly hồn chú là ngàn năm trước đã bị cấm một loại huyền môn tà thuật cùng siêu hồn thuật giống nhau đều bị cho rằng là tà tu mới có thể sử dụng thủ đoạn nay thuật có thể mạnh mẽ đem hồn phách từ thể xác trúng chóc thân thể bản thân sẽ không bị phá hư nhưng bị rút ra hồn phách lại hội nguyên khí đại thương cố chi tang đời trước thời điểm sẽ dùng này thuật giả liền ít ỏi không có mấy Đến hiện nay huyền môn càng là sớm đã thất truyền. Bởi vậy ở nghe được này thuật khi, phân bộ trường cùng bên cạnh các tổ viên đều biểu tình kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Từ phân bộ trường hơi rũ máy truyền tin trên màn hình, bị kiềm chế trụ Trần Tinh thấy được trên màn hình cái kia tuổi trẻ nữ nhân mặt. Hán nguyên bản kiêu ngạo khiêu khích biểu tình cứng lại, trong lòng bất an, đáy mắt tràn đầy oán hận. Chính là nữ nhân này. Là nàng bại lộ chính mình. Trần Tinh không xem linh sự. Nhưng này đương huyền học tiết mục ở người già và trung niên trung cũng phi thường hỏa, cho nên cùng lớp đoàn tàu thượng xem tiết mục này người còn rất nhiều. Hắn hàng phía trước một cái lao thái thái soát video liền không mang theo thai nghe, thanh âm ầm ý làm hắn rất là khó chịu. Kết quả hắn bỗng nhiên nghe được cái gì xong bảo thai, không phải bản nhân như vậy chứ. Vốn là trong lòng có quỷ trần tinh rất là mẫn cảm, hắn để sát vào vừa thấy đại kinh thất sắc, trên màn hình một người bất chính là chính mình ca ca vị hôn thê phùng miểu. Một người khác còn lại là chính mình thân mụ. Các nàng vì cái gì sẽ ở trên mạng nhắc tới song bào thai sự tình. Kinh nghi bất định Trần Tinh đã hỏi tới tiết mục tên, liền thấp thỏm bất an mà tiến vào cố chi tang phòng phát sóng trực tiếp, càng nghe hắn trong lòng càng lạnh biết nữ nhân này khẳng định nhìn ra chính mình chân thân. Nhân kế tiếp đột nhiên im bặt, Trần Tinh không có nghe được mặt sau, nhưng hắn vẫn cứ đứng ngồi không yên. Hắn nhìn đến mắt to tử họ sệ ở thượng đều xuất hiện song sinh tử chân tướng suy đoán mục tử. Điểm đi vào vừa thấy phát hiện không ít vong hữu đều ở hướng thân phận trao đổi thượng đoán, nói chính mình thân phận khẳng định có vấn đề, tuy rằng cũng chưa đoán được cuối cùng chân Tướng, nhưng cũng đại kém không kém. Cuối cùng Trần Tinh quyết định một chút xe lửa bỏ chạy đi. hắn sợ sẽ có cảnh sát tới bắt chính mình, liền trước tiên trốn vào tiếp viên hàng không phòng nghỉ chung, thừa dịp linh tổ người không chú ý từ thùng xe đôi bộ lưu đi ra ngoài, kết quả vẫn là bị bắt được. Trần Tinh trong lòng hận thượng cố chi tang nếu không phải nàng xen vào việc người khác chính mình như thế nào sẽ bại lộ bị trảo hắn nhìn phân bộ trường chậm rãi hướng tới chính mình tới gần sắc mặt luôn uống ngươi muốn làm gì phân bộ trường dựa theo cố chi tăng nói như vậy phong bế chu hàng thể xác tuyệt vị rồi sau đó bắt đầu tác pháp sử dụng ly hồn chú thể xác nội trần tinh chỉ cảm thấy một cổ mạnh mẽ túm chặt chính mình hồn thể đem hắn từ chu hàng trong thân thể xé rách linh hồn bị sinh sôi chóc thống khổ làm hắn biểu tình vặn vẹo dữ tợn trên mặt cùng trên cổ gân xanh nô lên ở linh tổ cùng cố chi tang trong mắt chu hàng thân thể thượng loáng thoáng hiện ra một cái trong suốt hình người cố chi tang chứ đừng làm hắn hồn thể ra tới đến hồn phách hoàn toàn ly thể sau thể xác dễ dàng biến ôn nếu không nhanh chóng đem chu hàng hồn phách đưa trở về một giờ sau khối này thể xác liền sẽ hoàn toàn tử vong làm trần tinh hồn phách hiện tại trong thân thể khóa hắn chạy cũng chạy không thoát còn có thể giúp chu hàng dưỡng thân thể phân bộ trường theo lời chiếu làm linh hồn bị cắt ly trần tinh đau đến mặt như giấy trắng mồ hôi lạnh say xưa. hắn hoảng sợ phát hiện linh hồn của chính mình giống như là bị chụp thành một đoàn rốt cuộc khống chế không được chu hàng thân thể hắn tưởng từ trong thân thể chạy trốn bốn phía lại bị vô hình cái chắn vây quanh bị buộc đến tuyệt cảnh trần tinh mắng không ngừng công kích chu hàng thân thể tưởng đem thân thể này kinh lạc đảo loạn lại đều không làm nên chuyện gì chia lịa hồn thể sau linh tổ người cũng không không có tìm được trang co chu hàng linh hồn vật chứa một người đi đến trần tinh bên người trần tinh chu hàng linh hồn ở nơi nào Ngươi hiện tại thẳng thắn từ khoan còn có to rộng xử lý cơ hội. Trần Tinh biểu tình điên cuồng, cười lạnh liên tục, Chu Hàng. Các ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy hắn. Hắn cũng nghe đến cô Chi tang lời nói, trong lòng thập phân đắc ý. Bởi vì sớm tại hắn nhận thấy được có người trảo chính mình thời điểm, liền đem trang có Chu Hàng hồn phách khí cụ xử lý rớt. Đừng nói là những người này tìm không thấy, chính là chính hắn cũng không biết kia ngoạn ý hiện tại ở đâu. Trừ phi những người này muốn cho Chu Hàng đi tìm chết, bằng không bọn họ liền không làm gì được chính mình. Trần Tinh hừ một tiếng, các ngươi những người này đừng giả thần giả quỷ, ta chính là Chu hàng ta chẳng ai. Cùng lắm thì chúng ta liền đi làm giờ nờ A giám định, cái gì linh hồn trao đổi đều là các ngươi tự cấp ta bắt nước bẩn. Các ngươi có chứng cứ sao? Ta muốn báo nguy, ta muốn cho hấp thụ ánh sáng các ngươi những người này buồn cười hành vi. Ta khuyên các ngươi vẫn là chạy nhanh thả ta, bằng không ta muốn tìm ta luật sư tới cáo các ngươi tia tổ viên bị hắn này phúc kiêu ngạo bộ dáng khí tới rồi người tiểu tử này một bên phân bộ trường đệ lại bờ vai của hắn đi tới trần tinh trước mặt đem điện thoại màn hình hướng hắn mặt trước một phóng tiểu tinh trần tinh ngẩng đầu che kín hồng huyết sắc đôi mắt nhìn đến trên màn hình người nhiều ra một cái đúng là hắn mẹ đẻ chu nữ sĩ nguyên lai like, chu nữ sĩ chỉ là sâu nghe đệ đệ sát huynh không tiếp thu được một hơi không xuyễn đi lên mất đi nàng bị cứu tỉnh sau liền nghe nói trần tinh bị bắt được cảm xúc phi thường kích động muốn gặp hắn Nhìn đến nàng, Trần Tinh cười lạnh đĩu môi. Chu nữ sĩ nhìn hắn quen thuộc oán hận biểu tình, cùng với khoe miệng kinh thường, vô pháp lửa mình dối người nói trước mắt thanh niên không phải Trần Tinh. Nàng hỏng mất khóc lớn, tiểu tinh ngươi vì cái gì phải làm những việc này a? Ngươi hận ta hoán ta, này đó ta đều nhận, là ta cái này đương mẹ nó thiếu ngươi cùng ca ca ngươi có quan hệ gì? Ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy hôn trướng sự tình? Ngươi đang nói cái gì a mẹ, ta là Chu Hằng A. Trần Tinh chết không thừa nhận lại không quên ác ngữ tương hướng, à, sẽ có hôm nay hậu quả đều là các ngươi xứng đáng. hắn biết chu nữ sĩ nhược điểm, ngự khí tranh chua không ngừng chọc mẹ để tâm hoa tử. từ đầu đến cuối trần tinh đều cảm thấy chính mình thất bại nhân sinh đều là chu nữ sĩ làm hại. từ nhỏ ở cái loại này gia đình hoàn cảnh hạ lớn lên hắn, căn bản vô pháp lý giải mẫu thân năm đó tuyệt vọng cùng thống khổ, càng không cảm thấy phu thế gian tiểu đánh tiểu nháo có cái gì đại sai. gia nãi cùng phụ thân nói đúng, nếu không phải mẹ nó kết hôn còn không an phận sinh hoạt một hai phải nháo ly hôn bọn họ cũng sẽ không ở trong thôn không dám ngẩng đầu chu nữ sĩ cho hắn tiền kia đều là hẳn là nhưng trần tinh càng hận từ đầu đến cuối đều không phải chu nữ sĩ mà là hắn cái kia thân cà cà chu hàng hắn biết chu hàng không thích phụ thân bên này thân thích cũng không phải thực thích chính mình hắn một cái đương nhi tử không chỉ có trước nay không đi xem qua trong nhà lão nhân không hiếu thuận phụ thân còn thường xuyên khuyến khích mẹ để làm nàng cùng bên này hoàn toàn tách ra Vì thế Trần Tinh hắn ba cùng gia gian mãi mãi một không có việc gì, liền ở nhà hùng hùng hổ, hổ hổ mang cái này đại tôn tử. Nói hắn là cái bạch nhãn lang, nghiệp trướng, còn đối Trần Tinh nói chu hàng làm như vậy chính là ở đề phòng hắn. Mẹ ngươi hiện tại là đại lão bản chủ căn phòng lớn khai siêu xe, còn có vài gia khách sạn, những cái đó sản nghiệp nên là ngươi kế thừa. kia nhãi danh còn không phải là sợ mẹ ngươi càng thích ngươi, sợ ngươi về sau cùng hắn tranh này đó tiền cùng tài sản, cho nên mới như vậy đề phòng chúng ta. Trần Tinh ngươi nhưng đến đem mẹ ngươi lung lạc trụ đem vài thứ kia đều bắt được, đó là nàng thiếu ngươi, nên cho ngươi. Trần Tinh thâm chấp nhận, hắn biết Chu Hàng là đại học hàng hiệu tốt nghiệp, còn có một cái rất có tiền thật xinh đẹp bạn gái, nhưng này đó đều là hắn đoạt đi rồi chính mình nhân sinh. Nếu năm đó mẹ nó mang đi người là chính mình, những cái đó căn phòng lớn, hảo đại học người tốt sinh đều nên là chính mình, Chu Hàng mới hẳn là biến thành không học vẫn không nghề nghiệp chân đất. Loại này thân ca ca hoán hận, đấu kỵ giống ngọc độc không ngừng như tầm ăn lên trần tinh lý trí, thẳng đến hắn sống mơ mơ màng màng đâm chặt đứt hai chân sau. trong lúc vô tình nghe được mẹ để gọi điện thoại, nói Chu Hàng lập tức kết hôn, còn muốn thăng chức tăng lương, hắn không cam lòng cùng oán hận nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Chu nữ sĩ không thể tin được lời này là từ nhỏ nhi tử trong miệng nói ra, nàng không ngừng lắc đầu, quá khứ một ít ký ức lại giống cưỡi ngựa xem hoa dường như nhảy ra. từ nhỏ Tiểu Hàng liền càng trầm mặc hiểu chuyện chút, chính mình bị chồng trước đánh thời điểm, hắn sẽ che chở chính mình. Nhỏ nhỏ thân thể thượng nhiều ít sẽ bị sẹo cọ đến, lại còn nghẹn nước mắt hỏi mụ mụ đau không đau. Mà tiểu tinh mỗi khi đều là tránh ở da ra nãi ngoài mãi ngoài trong lòng ngực, sợ tới mức khóc nỉ non không ngừng. ly hôn thời điểm cha mẹ chồng ở hai đứa nhỏ trước mặt giáo hấn, cùng mụ mụ rời đi sau liền không còn có bánh quy kẹo ăn, không còn có quần áo mới xuyên. Tiểu hàng sẽ khóc lóc nói mụ mụ đừng không cần ta. Nhưng tiểu tinh lại gắt gao lôi kéo chính mình tay, nói mụ mụ đừng rời đi chúng ta. Tinh tế nghĩ đến. Vừa ly hôn đoạn thời gian đó quả thực ăn bữa hôm lo bữa mai, tiểu hàng đi theo chính mình bên người chịu đói cũng chưa bao giờ có kêu khổ quá, ngược lại vẫn luôn thực hiểu chuyện, ban ngày giúp nàng quét tức vệ sinh buổi tối bồi nàng đi chợ đêm. Tiểu tinh ở tuy rằng ở nông thôn, nhưng lại là trong nhà cha mẹ chồng trong mắt, chính mình kiếm tiền sau cũng luôn là gửi một nửa cho hắn. Hắn ngược lại mới là cái kia không ăn qua nhiều ít khổ. Mọi việc như thế sự tình còn có không ít, chu nữ sĩ thỉnh lình phát hiện. Nàng cho rằng chính mình đã sơm trốn ra cái kia nhà giam Nhưng nhiều năm như vậy tới bởi vì Trần Tinh đứa nhỏ này Kỳ thật nàng như cũ sinh hoạt ở mọi mệnh cùng trong thống khổ Chưa từng có từ quá khứ bóng ma chung tránh thoát Chu hàng không thích phụ thân cùng đệ đệ Lại chưa từng ngăn cản qua chính mình cấp đệ đệ gửi tiền Hắn chỉ là không tán đồng chính mình đi xem Trần Tinh Này lại làm sao không phải đau lòng chính mình Chu nữ sĩ, ngươi cái này, ngươi cái này bạch nhãn lang chính ngươi không tiến tới không học giỏi còn muốn trách trách ca ca ngươi làm ra như vậy chuyện vô sỉ nghe chu nữ sĩ cảm xúc kích động mắng trần tinh bĩu môi cười hắn cảm thấy những người này căn bản không làm gì được chính mình đông nhiên vẫn luôn không có động tĩnh cô chi tang thanh âm từ di động chung truyền ra ồn muốn chết an bộ trưởng đem ra hỏa này miệng lấp kín đi cố chi tang đầu ngón tay thưởng thức tiền tệ ngự khí biếng nhác đúng rồi chu hàng hồn phách ta có thể đã tìm được rồi còn phải an bộ trưởng phái người qua đi một chuyến trần tinh tươi cười đột nhiên im bặt còn không đợi hắn kêu la hắn miệng liền lại lần nữa bị cấm ngôn thuật phong thượng cố chi tang cười như không cười nhìn gắt gao nhìn chằm chằm chính mình trật vật thanh niên ngươi cho rằng chính mình thực ghê gớm cảm thấy chính mình có thể thay thế chu hàng nhân sinh nhưng trên thực tế ngươi chính là cái kẻ thất bại trước kia không bằng chu hàng thế thân thân phận của hắn sau ngươi cũng sẽ lạ đến bùn phiên không được thân suốt cuộc đời cũng bất quá là cái không thể gặp quang đạo văn giả thôi Cũng chi ai nói ngươi có thể chiếm cứ Chu hàng thân thể. Ngộng tưởng hao huyền cũng nên tỉnh tỉnh. Nói, cố chi tăng đem chính mình khởi quẹ được đến nội dung nói cho phân bộ trường. Nguyên là trần tinh tại hạ sa tiền, đem trang có Chu hàng linh hồn hồn khí tùy tay nhét vào một cái lữ khách bao sườn. Chờ ngươi nọ phát hiện khi phòng trừng đều là vài ngày sau, đến lúc đó rất có thể trực tiếp trở thành rác rưởi vứt bỏ. Từ đầu tới đuôi hắn đều đánh liền tính chính mình bị trảo, cũng không thể làm Chu hàng hảo quá tâm tư. Cố chi tăng trực tiếp tính ra cái kia lữ khách đại khái phương vị. Vì thế phân bộ trường lập tức phái người đuổi theo. Kia lữ khách mới ra trạm không lâu, chỉ qua hơn 10 phút, phụ trách tổ viên liền cầm một cái ngón cái lớn nhỏ tiểu đồng hồ lô chạy tới. Tìm được rồi đầu nhi. Nhìn đến quen thuộc hồn khí, Trần tinh ra vẻ chấn định tâm thái rốt cuộc băng rồi. Không có khả năng. Các ngươi sao có thể? Không, ta không thể bị đổi về đi, các ngươi không thể làm như vậy. Phân bộ trường lạnh lùng nói. Ngươi cấu kết huyền môn người mưu hại huynh đệ, ba chiếm huynh đệ thể sắc còn đau hạ sát thủ, sẽ có này kết cục đều là ngươi xứng đáng. Hắn Chu Hàng là thiên tri tiêu tử, xem thường ta cái này đệ đệ, ta đây vì cái gì muốn đem hắn đương huynh đệ. Trần Tinh Gào giống nói, ta chỉ là lấy về ta ứng có người sinh. Hắn biểu tình hoảng hoảng, đống nhiên nhìn Chu Nữ Sĩ Phương Hướng Cầu xin nói, Mẹ, bị đổi về tới lúc sau ta sẽ chết, ta cũng là con của ngươi a, Ta về sau cũng sẽ hiếu thuận ngươi. Ta như vậy khi còn nhỏ ngươi liền đem ta ném, ngươi hiện tại còn muốn ném ta một lần sao? Nhưng mà Chu nữ sĩ chỉ là yên lặng rơi lệ, không nói một lời. Mắt nhìn mẹ đẻ không giúp chính mình, Trần Tinh hoàn toàn tuyệt vọng, trong miệng không ngừng mắng, nguyền rủa. Vô luận hắn như thế nào dễ rửa, linh tổ người vẫn là đem hồn phách của hắn rút ra, rồi sau đó đem Chu Hàng linh hồn từ hồn khí chung lấy ra, làm nó trở về thân thể của mình. Một lần nữa khống chế thân thể Chu Hàng sau khi tỉnh dậy, nhân linh hồn ly thể lâu lắm còn không có hoàn toàn phù hợp, đâu có chút vự. Nhưng trong khoảng thời gian này phát sinh hết thể hắn đều biết đến rõ ràng. Hắn đối linh tổ cùng màn hình sau cố chi tang thật sâu không lưng nói lời cảm tạ, khí chất trầm ổn ánh mắt chân thành, lại nhìn về phía mẫu thân Chu nữ sĩ, ngựa khí phức tạp, mẹ. Chu nữ sĩ lại khóc lại cười, tiểu hàng, tiểu hàng ngươi rốt cuộc đã trở lại, là mụ mụ thực xin lỗi ngươi. Chu hàng trầm mặc một lát, nói, không liên quan chuyện của ngươi. Vậy ngươi quái mụ mụ sao? chu hàng trong lòng chua sót không biết như thế nào trả lời vấn đề này quái chu mẫu sao kỳ thật hắn biết chuyện này hoàn toàn cùng chu mẫu không có một chút quan hệ nhưng nhiều năm như vậy mẫu thân tổng cảm thấy thực xin lỗi đệ đệ không hạn cuối mà đền bù hoặc nhiều hoặc ít sẽ xem nhẹ chính mình làm chính mình trong lòng tích lũy một ít thất vọng ngày đó hắn tỉnh lại sau phát hiện chính mình biến thành trần tinh biến thành một cái tàn phế bị chiếm cứ chính mình thân thể thân đệ đệ giết chết khi thượng thống khổ cùng tinh thần thượng hỏng mất là không thể miêu tả hơn nữa hắn nhìn đến ái nhân bị lừa bịp thiếu chút nữa bị khinh lủ lúc ấy hắn hận không thể giết trần tinh cùng hắn đồng quy vu tận trải qua này một chuyến sau chu hàng cũng không thể nói chính mình hoàn toàn sẽ không giận chó đánh mèo mẫu thân rất nhiều thứ hắn đều sẽ muốn vì cái gì mẫu thân phân không ra chính mình tựa như chu nữ sĩ nói nhân tâm đều là thịt lớn lên như thế nào sẽ hoàn toàn lý trí đâu nhìn trầm mặc nhi tử chu nữ sĩ rơi lệ đầy mặt chu hàng hồn phách trở về cơ thể sau đã bị đưa đến bệnh viện hảo hảo tu dưỡng Tuy rằng thân thể hắn giết người, nhưng đặc thù sự kiện đặc thù xử lý, linh tổ người tìm hắn làm vài lần ghi chép sau, chuyện này liền tính hạ màn. kế tiếp linh tổ ở Trần Tinh Di động thượng thấy được hắn cùng một người huyền sư chi gian giao dịch. ở Trần Tinh chân chặt đứt lúc sau, cũng chỉ có thể ở chu nữ sĩ cho hắn thuê trụ biệt thự không ra khỏi cửa, mỗi ngày buồn bực không vui hoán trời trách đất. hắn lúc ấy đặc biệt tin huyền học, không cam lòng cả đời đương cái người què, luôn muốn dùng cái gì biện pháp thay đổi vận mệnh cái này huyền sư chính là hắn ở trên mạng đoán mệnh cửa hàng nhận thức người nọ nói cho hắn song sinh tử khí vận là chung, hắn sở dĩ sẽ biến thành người quẹ đều là bởi vì ca ca chu hàng đem toàn bộ vận khí đều hấp thu đối phương có thể cho hắn cùng chu hàng nhân sinh trao đổi từ đây thoát khỏi người quẹ vận mệnh trần tinh gấp không chờ nổi đồng ý còn đem chu nữ sĩ cho hắn tiền thanh toán năm mươi vạn tiền đặt cọc sự thành lúc sau lại cho kia huyền sư một trăm vạn sắt chu hàng chủ ý là chính hắn nghĩ ra được hạ tay Phát hiện chu hàng âm hồn không tan sau, hắn lại một lần liên hệ cái này huyền sư, làm hắn hỗ trợ giải quyết, hứa hẹn sự thành lúc sau lại cấp đối phương 100 vạn. Cái kia hồn khí chính là kia huyền sư cấp Trần Tinh, Trần Tinh ly tỉnh cũng là đi tìm kia huyền sư. Phung Miểu Thượng tiết mục sau, kia vô lương huyền sư cũng thấy được, hắn lập tức liền biết sự tình muốn bại lộ, chạy trốn so Trần Tinh còn nhanh, hiện tại linh tổ đã tuyên bố lệnh truy nã cùng bắt lệnh. Mà Trần Tinh nhân thân thủ giết chết thân thể của mình, trong chu hàng thân thể sau tương đương với đã chết. Chỉ còn một cái hôn phách. Linh tổ người lưu trữ hắn vô dụng, khiến cho tổ đi vô thường đem hắn áp giải đi địa phủ. Bị đưa vào âm tàu địa phủ ngày đó, biểu tình hề phải trần tinh mặt tâm trầm, hung hăng thoá một ngụm. Này đó thời gian nó từ lúc bắt đầu tâm như cho tàn, lại chi lăng lên. Bởi vì nó phát hiện liền tính chính mình giết người, này đó linh tổ người cũng không làm gì được chính mình, liền lao đều không cần làm cũng vô pháp xử tử chính mình. Nó bước lên hoàng tuyển lộ khi mơ hồ cảm giác bốn phía trên cầu quỷ hồn đều âm trầm trầm mà nhìn chằm chằm chính mình trong lòng mau mau với nhấc đầu trần tinh nhìn đến một cái cao lớn thô kệnh, nhân thân mặt ngựa quái vật trung đồng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình trần tinh suy đoán đây là trong truyền thuyết mặt ngựa thanh em run run rẩy rẩy mã mặt ngựa đại nhân mặt ngựa nâng lên một chân liền đá vào nó trên người thẳng đem nó đá ra hơn mười mét ngoại trần tinh khuôn mặt văn mẹo nó hoảng sợ phát hiện biến thành quỷ tại địa phủ là có thể bị quỷ đả thương Nhưng nó thực sự không rõ này âm sai mặt ngựa vì sao vô duyên vô cớ, muốn như vậy khinh nhục chính mình. Nó quỳ dạp trên mặt đất còn không có lên, lại bị đục nước béo cò quỷ hồn chú ý vài hạ mặt mũi bầm dập là lúc rốt cuộc nghe rõ một ít quỷ khe khẽ nói nhỏ. Gia hỏa này còn không phải là thứ năm kỳ trong tiết mục, chiếm cứ ca ca thân thể gia hỏa. Nga nga, bị cố chi tăng đại nhân bắt được cái kia đi, nó như thế nào như vậy vãn mới xuống địa phủ. Thằng ngãi này tưởng khinh nhục tẩu tẩu. Ta sinh thời sau khi chết đều ghét nhất loại này ghê tởm nam nhân, bọn tỷ mội cho ta xé nó. Tấm tắc, tiểu tử này không ngày lành quá lâu, như sát thân huynh muốn ở địa ngục đái bao nhiêu năm rồi, 88 năm khởi bước đi. Mặt ngựa trừng mắt thô thanh thô khí, còn không mau cút đi. Thích giết chóc huynh trưởng bất nhân bất nghĩa đồ vật, ô vế điêm đôi mắt. Kỳ thật nó tại đây hoàng tuyển trên đường canh gác không biết đã bao nhiêu năm, cái dạng gì ác nhân ác quỷ chưa thấy qua. Đừng nói là sát huynh đệ. Chính là liền sát một nhà mấy chục khẩu ác đồ nó đều gặp qua, đối này đó sinh thời sau khi chết làm ác gia hỏa đều vâng chịu ý, ý địa phủ luật pháp làm việc, hiếm khi hôn loạn cảm xúc cá nhân. Nhưng mặt ngựa là cố chi tăng phan trung thành. Thần tượng không thích người, nó tự nhiên cùng chung kẻ địch không sắc mặt tốt. Liên tuyến bắt lấy Trần Tinh sau, cố chi tăng một lần nữa về tới phòng phát sóng trực tiếp nội. Nhìn điên cùng sở mẻm biểu đạt hai hoán cùng bất mãn khán giả, nàng cũng biết chính mình chuyện này làm không địa đạo ố ố ố tăng tăng người không có tâm. Chuyện xưa nghe được cao trào đột nhiên im bặt, ta một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Hiện tại cao tâm cào phổi muốn biết kết quả. Bảy hào cố chi tăng tuyển thủ, ta khuyên ngươi nắm chặt đem song sinh tử kế tiếp cùng chân tướng nói ra, thẳng thắn từ khoan. Ta liền muốn biết có chuyện gì là người xem các lao ra không thể nghe. Cố chi tăng ho nhẹ một tiếng, chân an khán giả cảm xúc, xác thật là sự tỉnh quan đương sự riêng tư, vô pháp phóng tới bên ngoài thượng nói. Như vậy đi, vì bồi thường đại gia. Kế tiếp đến giữa trưa thời gian đều là phát sóng trực tiếp giải thích nghi hoặc. Các ngươi có cái gì về huyền học phong thủy âm trạch vấn đề đều có thể nói ra, hoặc là gặp được cái gì khó có thể giải quyết sự tình, ta cũng có thể giúp các ngươi nhìn xem. Lời này nói ra sau, một cái bình luận phát ra, bị bao phủ ở đông tuyết làn đạn trung. Khiêu khiêu thử, tang tang, ta giống như bị thứ gì quấn lên, ngươi có thể giúp ta nhìn một cái sao. Chương 49 canh 2 Cố chi tang nói xong Phong phát sóng trực tiếp nội liền nhiều ra năm hoa 8 buồn tân bình luận, có tưởng cùng nàng hố động tiếp tục đoán mệnh, có muốn tìm nàng xem ra chạy phong thủy. Nguyên bản bởi vì song sinh tử sự kiện gián đoạn mà sói mòn một ít người xem, ở nàng một lần nữa trở lại phòng phát sóng trực tiếp sau lại chú lên. Nhiều như vậy bình luận bên trong, cố chi tăng liếc mắt một cái liền thấy được khiêu khiêu thử cái kia. Nàng thoáng để sát vào màn hình, tinh tế trắng non khuôn mặt ở trước màn ảnh phóng đại, màn ảnh một chỗ khác khán giả thậm chí có thể nhìn đến nàng mình dài. Căn căn rõ ràng lông mi, cùng với đáy mắt ngăm đen màu lót. Ta vượng tăng tăng lão bà đột nhiên để sắt vào mỹ đến ta năm mê ba đạo. Thất thần làm gì chụp lại màn hình A? Cố chi tăng nói, khiêu khiêu thử ở sao? Ta nhìn đến ngươi phát bình luận, có thể liền mạch giao lưu sao? Sở dĩ nàng có thể liếc mắt một cái liền nhìn đến này xin giúp đỡ, là bởi vì nàng tại đây điều bình luận thượng thấy được trợt lóe mà qua huyết khí. Ở huyền môn kẻ sĩ trong mắt thế gian vạn vật đều là có khí chàng. Địa phủ cùng âm hồn có âm khí, người chết thi thể thượng có tử khí, tu thành tinh quái động vật tiên gia chung quanh có yêu khí, bỏ mạng chi lộ trên người có nhiệt lực. Trong đó bình thường người sống trên người khí chẳng là thuần trắng. Bọn họ nói ra ngôn ngữ, viết xuống văn tự thậm chí là ảnh chụp, đều có thể cảm nhận được một tia khí chẳng tồn tại. Giống cố chi tang liền thường xuyên có thể ở phòng phát sóng trực tiếp bình luận khu, nhìn đến linh tinh mấy cái âm khí dày đặc làn đạn, cùng mặt khác bình luận không hợp nhau, nội dung cũng thiên kỳ bách quái nhưng hôm nay cái này khiêu khiêu thử phá lệ kỳ quái một người trên mặt phúc dày đặc huyết khí thường thường đại biểu hắn đem có huyết quang hài hương, là người sắp chết khiêu khiêu thử liền phát bình luận đều có thể nhiễm vài phần thuyết minh nàng nguy ở sớm tối một chân đã bước vào quỷ môn đóng có thể cùng cố chi tăng ở cái này thời điểm mấu chốt gặp phải thuyết minh nàng mệnh đại kiếp nạn còn có khả năng hóa giải cố chi tăng tuy không thích quản dương gian sự nhưng cũng làm không được tùy ý đại người sống độ tử cho nên nàng làm khiêu khiêu thử thượng mạch liền tuyến Một khắc đầu khiêu khiêu thử vốn chính là dây cốt bình luận thử một lần, bởi vì nàng hôm nay quá bất an. Không nghĩ tới cô chi tăng thật sự lựa chọn chính mình. Kinh hỉ rất nhiều nàng còn có chút khẩn trương, hít sâu hai khẩu khí sau cờ lạch mở ca mạ ra, nhìn đến trên màn hình xuất hiện chính mình mặt sau, nàng theo bản năng mà cúi đầu, khẩn trương mà nắm chặt vào áo. Ta có thể liền mạch. Khiêu khiêu thử lắp bắp nói, tăng, tăng, tăng. Đại gia hảo. Khán giả cũng nhìn ra nữ hài nhi căng chặt sôi nổi phát bình làm nàng không cần khẩn trương, mà nhìn đến nữ hải nhi tướng mạo cố chi tang cũng mày vừa động, nàng có thể nhìn đến khiêu khiêu thử trên mặt cơ hồ bị huyết khí bao phủ, này thuyết minh dựa theo sớm định ra quỹ đạo cùng vận mệnh, nàng thọ mệnh nhiều nhất còn có một giờ, liền sẽ chết oan chết uổng. theo đối phương mở ra phát sóng trực tiếp, tràn ngập mây đỏ ngược lại làm nhạt một ít, làm nàng có thể nhìn đến nữ hải nhi nguyên bản tướng mạo, nhưng cũng chỉ là làm nhạt, mà không phải tan đi. hôm nay trong vòng nàng vẫn là sẽ chết. Cố Chi Tăng ôn thanh hỏi, ta nhìn đến ngươi nói chính mình gặp một ít kỷ quái sự tình, là thần quái sao. Đối nữ hài nhi không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình khẩn trương mà sợ hãi. Ta trong khoảng thời gian này, giống như chọc tới thứ gì, chính là cái loại này. Nàng trong khoảng thời gian này cũng chưa có thể ngủ ngon, tinh thần vẫn luôn không tốt lắm. Hơn nữa đối mặt màn ảnh sau mấy trăm vạn người càng là khẩn trương mà lời nói đều khó nói, sát mặt trướng đến có chút hồng. Cố Chi Tăng, không quan hệ ngươi trước đường khẩn trương. Ta cho ngươi xem xem tướng mạo lại bằng cái quẻ, giúp ngươi nhìn xem trên người của ngươi vấn đề. Khiêu khiêu thử đỏ mặt, hướng cố chi tăng cười một chút, gương mặt ao hãm ra một đôi lốn đồng tiền. Hảo! Nhân huyết khí ảnh hưởng, nữ hài nhi tướng mạo cũng lờ mờ, cố chi tăng liền lấy ra thông bảo tiền tệ. Vài phút sau nàng chậm rãi mở miệng, nói. Ngươi sinh ra với nơi thành thị, gia đình là phi thường bình phàm tam cậu nhà, thơ hấu cùng thành nhân sau đều không có rời đi quê nhà, năm nay 25 tuổi. Vừa mới tốt nghiệp không lâu Từ ngươi mệnh lý tuyến thượng xem Ngươi phía trước 25 năm cũng không có cái gì khúc chiết Nhưng là ngươi tự hồ đối chính mình nhân sinh trải qua Đối chính mình cũng không quá vừa lòng Loại này cảm xúc ảnh hưởng ngươi tính cách Làm ngươi có chút nội hướng Nhưng đồng thời ngươi cũng là cái thực ôn nhu thực thiện lương nữ hài tử Cùng ngươi ở chung các bằng hữu đều đối với ngươi cảm quan không tồi Khoảng thời gian trước đâu xem như ngươi sự nghiệp thượng một cái bước ngoặt, Nhưng là kết quả cũng không như ý Cho nên sự nghiệp của ngươi Tuyến là không rõ ràng, thuyết minh ngươi còn ở mê mang chính mình tiền đồ. Trong khoảng thời gian này ngươi ở làm kiêm chức, đồng thời cũng ở làm một ít công ích, đây là thực hảo, thực có thể tích lũy âm đức việc tiện. Khiêu Khiêu thử bị Cố Chi Tang khen đến thẹn thùng, nàng trong lòng khẩn trương cảm làm nhạt rất nhiều, gật gật đầu nói. Tang Tang nói được thực tinh chuẩn, nói là không có khúc chiết, kỳ thật chính là nhạt nhẽo bình phàm. Khiêu Khiêu thử cười khổ một tiếng, nói: "Từ nhỏ đến lớn ta đều là lớp trong suốt người." con một sách chính là cái loại này thành tích trung quy trung cụ, tính cách tướng mạo đều không xuất sắc hài tử lão sư đối ta lợi bình vĩnh viễn đều là văn tĩnh ta cũng sẽ không bất luận cái gì nhạc cụ không có tài nghệ có đôi khi ta đều cảm thấy chính mình là tới thế giới này góp đủ số bình tĩnh mà xem xét khiêu khiêu thử bề ngoài sắc thật không phải thường quy cho rằng xinh đẹp má nàng có chút mượt mà ngũ quan cũng không có quá xuất sắc nhưng chính là có loại làm người thực thoải mái rất muốn thân cận cảm giác đặc biệt là cười rộ lên thời điểm. Sẽ hiện ra một đôi má lún đồng tiền. Nàng sẽ hâm mộ những cái đó tươi đẹp nữ hài tử, cũng sẽ vì thế tự ti. Khiêu khiêu thử tiếp tục nói, tốt nghiệp sau ta lưu tại bản địa, tưởng khảo công, nhưng là không thi đậu. Trong khoảng thời gian này liền ở tiệm trà sữa, cửa hàng thức ăn nhanh kiêm trước, nhàn không có việc gì liền đi xã khu giúp đỡ, tới cửa chiếu cố một chút lưu thủ lão nhân. Nghe được nữ hài nhi cực lực mà nói chính mình không có ưu điểm, không ít phòng phát sóng trực tiếp nội khán giả đều bắt đầu khen nàng làm nàng không cần có loại này tự ti tâm lý thấy khiêu khiêu thử cảm xúc dần dần thả lỏng cố chi tang mới tiếp tục nói đại khái một vòng phía trước ngươi bắt đầu xuất hiện mất ngủ bóng đẻ tâm thần không yên chờ tình huống gần nhất ba lượng thiên mưu gì ta có thể cảm giác được ngươi tinh thần thật chật banh ngươi bị sự tình gì bối rối ở ngươi cảm thấy thực sợ hãi nữ hài nhi sắc mặt cứng đờ sau một lúc lâu gật gật đầu cố chi tang trừ cái này ra nhà ngươi hẳn là dưỡng một con tiểu miêu Ngươi mệnh trong cung có động vật duyên Nhưng là nó trong khoảng thời gian này bị thương Làm ngươi phi thường lo lắng Ngươi cảm thấy nó thương thế cùng chuyện này có quan hệ Nhắc tới ái sủng Khiêu khiêu thử khẽ cắn môi gật đầu nói Không sai Ta dưỡng một con mèo chân ngắn kêu bố bố Ta hoài nghi trong nhà có thứ đồ dơ gì Cũng là vì nó ra chút sự tình Theo nữ hải nhì theo như lời Bố bố nguyên bản đặc biệt ngoan cũng đặc biệt đáng yêu Ở nhà rất ít yêu Từ một vòng phía trước Nàng liền phát hiện bố bố ở nhà thời điểm thường thường tắt bao, có đôi khi sẽ trốn đến trên ban công, hoặc là hướng về phía giường phía dưới hà hơi, thét trói thai, còn sẽ kháng cự nàng trấn an. Ngay từ đầu khiêu khiêu thử cho rằng trong nhà có lão thử, sâu, nhưng là rửa sạch vài biến cũng không có gì phát hiện. Bố bố tình huống không giảm nhẹ ngược lại tăng lên, có đôi khi buổi tối cũng sẽ ngồi sổm nàng đầu giường, đối với phòng khách bén nhọn mà mèo tê têu đến nàng sởn tóc gãy trong lòng hốt hoảng. Hai ngày xuống dưới bố bố cơm cũng không thế nào ăn, tinh thần cũng không tốt lắm. Khiêu khiêu thử mang nó đi bệnh viện thú cưng nhìn lúc sau, thú y liền nói nó đây là ứng kích phản ứng, dò hỏi nàng có hay không đối miêu mễ làm cái gì quá kích hành vi, hoặc là mang nó thấy người sống, nghèo hoang. Nhưng này đó đều không có. Nếu chỉ là như vậy, khiêu khiêu thử cũng sẽ không cảm thấy trong nhà có quỷ. Nàng bắt đầu khủng hoảng cơ hội, là ngẫu nhiên ở buổi tối thời điểm, sẽ nghe được phòng khách, phòng bếp thậm chí là giữa phòng ngủ. Phát ra một ít rất nhỏ động tĩnh. Nhưng mỗi khi nàng tráng lá gan đi bên ngoài nhìn một cái khi, đều không có bất luận cái gì phát hiện. Lại sau lại nàng phát hiện chính mình vật phẩm, bàn trải đánh răng, thậm chí là bố bố miêu hoa chờ vật, sẽ di động vị trí. Rõ ràng nàng đi ra ngoài làm công trước, hoặc ngủ trước xác định đồ vật vị trí, nhưng nàng về nhà sau, rời giường sau liền sẽ phát hiện vài thứ kia có rất nhỏ hoạt động. Tình huống như vậy rằng có mấy ngày, đừng nói là miêu mễ chính là khiêu khiêu thử cả người đều phải bị chỉnh điên rồi nàng ở trên mạng tra xét rất nhiều tư liệu lại hỏi phụ cận vài cái hàng xóm, mới nghe nói mấy năm trước nàng đi học thời điểm bên cạnh lâu có cái áp lực đại học sinh cùng gia trưởng cái nhau sau nhảy lầu tự sát lại có không ít vong hưu nói miêu cầu đều là thông linh động vật có thể nhìn đến người mắt thấy không đến đồ vật khiêu khiêu thử liền suy đoán có phải hay không trong nhà xuất hiện cái gì không thể nói đồ vật bố bố thấy được sợ hãi khiêu khiêu thử run giọng nói Ta, ta thật sự sắp chịu không nổi. Hôm trước ta ở làm công địa phương nhận được điện thoại, dưới lầu nghiệp chủ nói cho ta bố bố từ trong nhà cửa sổ ngã xuống đi, chính là nhà của chúng ta Dưỡng Miêu đã sớm phong cửa sổ, duy nhất một gian nhà ở không phong cũng là phòng bếp cửa sổ, ngày thường cửa sổ xuyên đều là khóa lại, ta liền trước này không khai quá. Nàng đem Miêu Mễ đưa đi thú y y viện, bác sĩ nói Miêu chân sau quăng ngã chật đức. Chị liệu sau nàng đến nay cũng không dám đem bố bố tiếp về nhà. Kỳ thật nếu hôm nay không có này thông với mạch, ta buổi chiều liền phải thu thập đồ vật về nhà. Khiêu khiêu thử nói, ta ba mẹ bởi vì ở nông thôn láo nhân bệnh nặng đều về quê, trước mắt cái này phòng ở chỉ có ta một người trụ, nhưng ta thật sự trụ không nổi nữa, ta sợ lại trụ đi xuống ta sẽ điên. Cho nên ta ngày hôm qua liền cùng bọn họ nói một tiếng, tính toán trước đem bố bố gởi nuôi ở Thu Y Điệ viện Dưỡng Thương, ta về quê ở vài ngày. Tang tang, ta, nhà ta này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ta thật sự không có chủ động treo chọc thứ gì. Cố chi tăng liễm đi trong mắt lạnh lẽo, nói. Người trước đừng hoảng hốt, người xác thật treo chọc đến một ít âm phủ đồ vật, nhưng là cách làm lúc sau là có thể tiến đi. Trưng 50 đệ 50 chương. Nghe được trong nhà có quỷ, khiêu khiêu thử đánh cái lạnh run, cảm thấy sau lưng đỉnh thất đều âm trầm trầm. Thật sự va chạm tới rồi sao? Ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ á tăng tăng? Nàng khẩn trương đến nói năng lộn xộn, nếu không ta hiện tại liền về quê đi cố chi tăng lắc đầu nói nói như vậy cô hồn gia quỷ sẽ không vô duyên vô cơ quấn lên người sống hẳn là ngươi phạm vào cái gì kiến kỵ trong lúc vô tình trêu chọc nó gần người loại tình huống này ngươi một mặt mà trốn tránh là vô dụng cần thiết đem này đoạn ngoại ý muốn sinh ra liên kết hóa giải rớt nếu không nếu là hung lệ chút quỷ vật liền tính ngươi rời đi cái này nhà ở thành thị này nó cũng có thể quấn lấy ngươi nhược một ít quỷ vật cũng sẽ không cam lòng bồi hồi ở chỗ này ngươi tổng không thể không cần này căn hộ đi khiêu khiêu thử biểu tình buồn khổ Cố Chi Tăng nói đến nàng tâm khảm, nay Phong ở là nàng ba mẹ vất vả cả đời tiêu hết tích tụ mua, trừ cái này ra bọn họ không có khác nơi ở. Liền tính thuê, ai sẽ muốn một cái nháo quỷ hung chạy ra? Nàng Truy Vân nói, ta đây như thế nào hóa giải, đem trong nhà vị kia tiện đi đâu? Cái này đơn giản. Cố Chi Tăng sâu kín nói, ngươi cũng không tâm mạng phạm, nó cũng không phải muốn tìm ngươi lấy mạng, hẳn là chính là tưởng cho ngươi một chút nho nhỏ giáo hấn. Ngươi phụ cận nếu có hương khói cửa hàng. Có thể đi mua chút hương đến tiền giấy Kim Nguyên bảo linh tinh giấy chất vật Lại chuẩn bị một ít tế phẩm Ở trong phòng khách đem giấy chất đều thiêu cho nó Lấy này tới tỏ vẻ chính mình xin lỗi Tiến đi trong nhà quỷ vật Khiêu khiêu thử vội móc ra giấy bút Đem muốn mua đồ vật đều ký lục xuống dưới Cố Chi Tăng nói Loại này nghi thức yêu cầu liền làm 3 ngày 3 ngày lúc sau nhà người quỷ vật là có thể bị tiến đi Ta đây đem hôm nay buổi tối vẽ xe trước tiên lui đi Khiêu khiêu thử nói Ở trên di động lui đính về quê vẽ xe lửa, còn cấp ba mẹ đã phát điều không trở về nhà tin nhắn. kia đầu hai cái lao nhân lo lắng nàng, còn gọi điện thoại lại đây hỏi. Khiêu khiêu thử giải thích một hồi sau cắt đứt điện thoại, nhìn về phía màn ảnh xin lỗi nói, ngượng ngùng, chậm chế đại ra một chút thời gian. Nhà của chúng ta phố đối diện giống như liền có một nhà cửa hàng là bán mấy thứ này. Nàng có chút mờ mịt nói, ta đến lúc đó mua tới muốn như thế nào thiêu, ở đâu thiêu đâu, thiêu thời điểm còn cần nói một ít cái gì xin lỗi nói. Làm cái gì nghi thức sao Trước màn ảnh cố chi tang mày níu lại Như là chờ đến có chút không kiên nhẫn nói Chiều nay còn có quay chụp nhiệm vụ Ta bên này cũng không thể vẫn luôn chờ ngươi Thật sự không được ngươi hiện tại đi đem đồ vật lấy lòng Ta liền chỉ đạo ngươi thiêu Khiêu khiêu thử vội cầm di động đứng dậy Hướng cửa đi đến Hảo, ta hiện tại liền đi mua Phiền thoái tang tang. Lúc này phòng phát sóng trực tiếp đã có hơn 400 vạn người xem Nhìn đến cố chi tang lánh lánh đạm đạm thái độ Một ít tạng tỷ phan cùng giang tinh nhân cơ hội chọn sự, âm dương quái khí. Cảm giác tang tang hôm nay quái quái, tâm tình giống như không tốt lắm ai. Suy, này mọi tử thật không nhãn lực thấy, không thấy được nhân gia đại mình tinh đều không kiên nhẫn sao, còn vẫn luôn hỏi đông hỏi tây. hắc tử đừng đục nước béo cò được chưa, vốn dĩ đây là thêm vào giải thích nghi hoặc thời gian, đều khai một buổi sáng phát sóng trực tiếp, mệt mỏi không phải thực bình thường sao. Ta liền nói cô chi tang vẫn luôn ở thảo nhân thiết, trang được nhất thời trang không được một đời. Này còn không phải là ở chơi đại bài sao Cho người xem sắc mặt xem Đi ra ra môn khiêu khiêu thử thấy được có chút hôn loạn làn đạn, Phát hiện có người nương chính mình sự tính bắt đầu mang tiết tấu. Nàng một bên xin lỗi một bên này này nói xác thật là ta quá phiền thoái Muốn mua đồ vật tăng tăng kỳ thật nói được rất rõ ràng Nếu không ta trước tiên lui ra liền mạch đi Không cần Cố chi tăng nói Ta đây chạy nhanh lên đi mua Màn ảnh theo khiêu khiêu thử đến bước chân đong đưa đương nàng chạy ra tiểu khu đại môn thời điểm cố chi tăng bỗng nhiên mở miệng kêu nàng một tiếng nữ hài nhi thở phì phò cầm lấy di động làm sao vậy tăng tang xuyên thấu qua màn hình cố chi tăng nhìn đến khiêu khiêu thử khuôn mặt thượng huyết khí làm nhạt rất nhiều hơn nữa còn ở thong thả tiêu tán nàng biết là chính mình núng tay khởi tới rồi tác dụng cố chi tăng biểu tình hòa hoãn nói không cần đi hương khói cửa hàng hiện tại liền đi gần nhất cục cảnh sát báo nguy khiêu khiêu thử khán giả a vì cái gì a nữ hài nhi không hiểu ra sao thần sắc mờ mịt chẳng lẽ đổi quỷ loại sự tình này tìm cảnh sát cũng hưu dụng sao nàng trong lòng điểm khả nghi cũng liền hỏi ra thanh âm cố chi tăng ánh mắt ưu ám co môi bắt quỷ đương nhiên không cần đi cục cảnh sát chính là nhà ngươi từ đầu tới đôi đều không có cái gì cái quỷ gì hồn quay phá ở khiêu khiêu thử kinh ngạc trong ánh mắt nàng nói ra chân tướng ngươi nghe được thanh âm bị hoạt động vật phẩm cùng bị thương miêu mễ kỳ thật đều là nhân vi nguyên nhân cố chi tăng nói Tiêu quỷ bất quá là cái tâm lý vặn vẹo biến thái. Khiêu khiêu thử bị lời này doãn ốc, sau một lúc lâu mới nói lắp nói, tàng, giấu người. Sao có thể đâu? Không phải, nhà ta có biến thái. Nàng nói nói bỗng nhiên ý thức được cái gì, đồng tử chặt lại nhìn về phía màn hình, tang tang, ngươi vừa mới nói những lời này đó không phải là. Cố chi tang không có phủ nhận, ta vừa mới bất quá là biên cái nguy trang, làm ngươi có cơ hội từ trong nhà ra tới báo nguy. Người kia vẫn luôn ở nhà của ngươi ở ngươi khai phát sóng trực tiếp cùng ta giao lưu thời điểm nàng hẳn là liền ở ngươi giường phía dưới nghe khiêu khiêu thử khán giả ngoa tạo a niết mẹ ta nổi ra gà đi lên nếu là nói như vậy chúng ta vừa mới cũng ở cùng cái kêu biến thái liền mạch chỉ là hắn không hiện thân thật là hung án hiện trường chiếu tiến hiện thực a ta liền nói tăng tăng vừa rồi như thế nào như vậy kỳ quái cùng phía trước một chút đều không giống nhau nàng kỳ thật là ở bảo hộ khiêu khiêu thử a tiểu tỷ tỷ không phải nói Đôi khi buổi tối đều có thể giường đôi có cái gì thanh em sao, sẽ không mỗi ngày buổi tối cái kêu biến thái đều ở nàng giường phía dưới đi. Thật là đáng sợ, chính là một cái đại người sống dấu ở trong nhà, khiêu khiêu thử thật sự một chút cũng chưa phát hiện sao. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái thực đáng sợ sự tình, cái kêu biến thái vẫn luôn ở tiểu tỉ tỉ bên người nói, chẳng phải là cũng nghe đến nàng chiều nay muốn ngồi xe rời đi. Nếu tiểu tỉ tỉ bình luận không có bị chủ bá nhìn đến, không có cùng chủ bá liền mạch chạy ra, kia nàng hôm nay buổi tối thật sự có thể rời đi chính mình ra môn sao. Tưởng thân quái sự kiện, kỳ thật là hình trinh sự kiện. Cứu mạng ta hiện tại chính là một người ở nhà, xem tiết mục cho ta xem sợ, ta không dám xuống giường. Nhìn điên cuồng đổi mới làn đạn, khiêu khiêu thử sau lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt Nàng hiện tại hai chân nhung ra, trong lòng nghĩ lại mà sợ mặt mũi trắng bệnh. Cố chi tăng chấn an nàng nói, không cần sợ hãi, người kia hẳn là tin ta lý do thoái thác, cho rằng ngươi chính là đi hương khói cửa hàng đi một vòng hắn không có đội theo. Người đi cục cảnh sát báo nguy, đem hắn bắt lấy liền an toàn. Nhưng nàng không có nói cho nữ Hải Nhi chính là, ở nàng nguyên lai mệnh cách trùng, nàng sinh mệnh đem ngăn với 40 phút sau. Không có cùng chính mình liền mạch nữ Hải Nhi vĩnh viễn sẽ không biết, cùng chính mình một tầng ván giường chi cách dưới thân, có cái tâm lý nghiêm trọng vặn bẹo giết người phạm nhìn trộm. Nàng sẽ ở thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi phòng này thời điểm, bị người nọ một cây bướn đện ở cái gáy, bị tra tấn đến chết, tàn nhẫn phanh thây. Sẽ trở thành khiếp sợ buồn thị giết người án người bị hại Khiêu khiêu thử cảm thấy cô chi tăng thanh âm có một loại thần kỳ ma lực Làm nàng sợ hãi cảm xúc thoáng yên ổn Nàng liên tục gật đầu Lần này cũng không cảm thấy mệt mỏi nhanh chân liền hướng phụ cận cục cảnh sát chạy tới Tới rồi cục cảnh sát sau Phụ trách tiếp đái nàng nữ cảnh xem nàng biểu tình hoảng loạn Hỏi, nữ sĩ ngươi hảo Xin hỏi có cái gì có thể trợ giúp ngươi Khiêu khiêu thử, ta muốn báo nguy Nhà ta có một người Đại cảnh sát dò hỏi nàng cụ thể tình huống, là như thế nào phát hiện thời điểm, nàng đem trong nhà vật phẩm hoạt động từ từ đều nói ra. Nhà ta không lớn, chỉ có tám chục mét vuông, phía trước trước nay không nghĩ tới sẽ có người tàng tiến vào, cũng liền không báo qua cảnh. Khiêu khiêu thử lòng còn sợ hãi, kỳ thật nàng cũng là có trốn tránh tâm thái. Rốt cuộc nàng còn không có gặp được thực tế tính thương tổn, cũng không phát hiện khác gì thường, cho nên tổng cảm thấy không cần thiết báo nguy. Vạn nhất cảnh sát cái gì cũng chưa phát hiện chẳng phải là làm nhân ra một chuyến tay không nàng cũng sợ chính mình báo nguy sau kinh động hàng xóm nhóm đến lúc đó nhân ra hỏi tới không hào giải thích nữ cảnh coi trọng lên nói ta hiện tại giúp ngươi liên hệ một chút gia cảnh kỳ thật ngươi ban đầu phát hiện này đó tình huống dị thường thời điểm nên báo nguy cố chi tang bên này cũng tại tuyến thượng liên hệ trịnh như ngọc chính như ngọc thông chi khiêu khiêu thử nơi thị linh tổ phân bộ làm cho bọn họ toàn lực phối hợp thực mau liền có mấy tên cảnh sát đi trước khiêu khiêu thử ra còn mang lên kiểm tra đo lường công cụ. Đoàn người đến tiểu khu dưới lầu thời điểm, vừa vặn đụng phải mấy cái quen mắt quê nhà ở dưới lầu thừa lương nói chuyện hiếm. Nhìn đến khiêu khiêu thử bên người đi theo một đám cảnh sát, có người hỏi, cô gái, người đây là sao? Không có việc gì đại nương, cảnh sát nhân dân chính là tới làm tiểu điều tra. Khiêu khiêu thử lời nói hàng hồ. Đại nương không biết tin không tin, phe phẩy cây quạt, cái này nha đầu chúng ta nhìn lớn lên, người ngoan ngoan thật sự. Chúng ta tay giả chân yếu không hảo để đồ vật nàng đều hỗ trợ. Đúng rồi, trước hai ngày ngươi dưới lầu cái kia tiểu lùn cái còn thác ta cảm ơn ngươi, nói cảm tạ ngươi giúp hắn bội đâu. Khiêu khiêu thử có chút xấu hổ, cùng đại nương nói hai câu liền hướng ra phương hướng đi. Nhìn đến nhà mình đại môn, nàng trong lòng sinh ra khiếp đảm cùng sợ hãi, phảng phất bên trong có cái gì hồng thủy manh thú đi vào liền sẽ bị ăn luôn. Phía sau nữ cảnh vỗ vỗ nàng bả vai, nói, ngươi đừng khẩn trương, chúng ta bồi ở bên cạnh ngươi đâu mở cửa lúc sau, phòng khách một mảnh yên tĩnh, căn bản không giống từng có người bộ dáng. Cảnh sát ở các góc tra xét một phen, đều không có phát hiện bóng người. Khiêu Khiêu thử không cấm nghĩ thẩm có thể hay không là cố chi tang tính sai rồi. Nhưng thực mo phụ trách điều tra cảnh sát liền có phát hiện. Bên này có cái camera mini đối diện phòng ngủ môn, cái kia cả mạ giặt bị an trí ở trên giá vật trang trí, xuyên thấu qua vật trang trí thú đông đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú vào Khiêu Khiêu thử phòng ngủ. Từ giờ khắc này bắt đầu phòng phát sóng trực tiếp nội bình luận đều bị dấu chấm than chiếm lĩnh trừ cái này ra cảnh sát nhóm còn tìm ra mặt khác tam cái ca mạ dạ có một quả kẹp ở phòng tắm góc thủy quản mặt sau mặt khác hai quả phân biệt ở phòng ngủ phòng bếp nhìn đến này đó còn không bằng ngón lút giáp đại ca mạ dạ khiêu khiêu thử dạ dày quay cuồng mặt như màu đất tưởng tượng đến chính mình riêng tư không biết tiết lộ bao lâu nghĩ đến chính mình tại đây đóng trong phòng mỗi một cái sinh hoạt chi tiết đều bại lộ ở người khác trong mắt nàng liền cảm thấy cả người ghê tởm Trừ cái này ra cảnh sát nhóm còn ở nàng dưới giường phát hiện hai căn tóc ngắn thì nửa cái người nọ rời đi khi không cẩn thận khắp ở giường sườn tấm ván gỗ thượng giấu bàn tay sợi tóc có thể cầm đi kiểm nghiệm nhưng yêu cầu thời gian nhất định làm cảnh sát nhóm cảm thấy nghi hoặc chính là kia nửa cái giấu bàn tay phi thường tiểu thậm chí còn không bằng nữ cảnh trưởng căn đại quả thực giống như là cái tiểu hài tử tay cảnh sát nói người đầu giường trong chén trà có một chút bạch xương trạng tàn lưu vật hẳn là một ít yên giấc dư vật. Người cảm giác bên người có ai là khả nghi hiểm nghi người sao? Khiêu khiêu thử đại nao trống rỗng, ta không biết. Ta ba mẹ hơn một tháng trước liền về quê, ta cũng không có bạn trai, chưa bao giờ dẫn người về nhà. Đúng lúc này, vẫn luôn không có ra tiếng cố chi tang đống nhiên mở miệng, đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn qua đi. Nàng trước mặt trên mặt bàn không biết khi nào thả một ít xin che bài, mỗi một chương trên mặt bài đều dùng hào bút khắc cấn huyền môn văn tự cổ đại. Đây là nàng khoảng thời gian trước mới làm chút bài, là bài chiếm một loại so sánh với dưới tam tiền chiếm chỉ thích hợp bậc chính mình mà bài chiếm lựa chọn tính càng nhiều phân loại càng tinh tế thích hợp chiếm cùng chính mình có liên hệ những người khác cố chi tăng nói người đem kia mấy cái tóc cùng ca mạ giặt chộp vào trong lòng bàn tay sau đó tuyển tam trương chúc bài trong lúc nhất thời có vong hữu tỏ vẻ cười chết trường hợp này hảo kỳ quay a ở cảnh sát trước mặt làm đoán mệnh, sẽ không bị trở thành phong kiến mê tín bắt lại sao khiêu khiêu thử tuyển chúc bài sau cố chi tăng bắt đầu giải đọc người này muốn giết ngươi Nhưng hắn đối với ngươi không có hận ý, ngược lại có một loại rất sâu, rất kỳ quái dục vọng, hắn đối với ngươi rất có hảo cảm. Người này là ngươi phụ cận người, là bên người người mà không phải người xa lạ, các ngươi trước kia nhất định từng có giao thoa, hắn không phải vô duyên vô cớ liền theo dõi ngươi. Hắn tuổi tắc không nhỏ, hẳn là ở hơn 40 tuổi, trước kia từng có lao ngục thai hương. Ơn, hắn phía trước liền giết qua người. Hắn hẳn là có nào đó thân thể thượng tàn tật, hoặc là có một ít đi đứng không tốt bệnh tật dẫn tới hắn cực độ tự ti tự phụ tâm lý và mẹo hắn trong lòng chỉ có mặt trái cảm xúc tản ra hư thối rác rưởi giống nhau lệnh người ghê tởm hơi thở nhưng là người này mặt ngoài thực sẽ che giấu hắn khả năng phong độ nhẹ nhàng khả năng trung thực ngươi thậm chí cảm thấy hắn là cái cũng không tệ lắm người đáng thương giải đọc xong chúc bài thượng tin tức sau cố chi tăng nói ngươi lại cẩn thận suy nghĩ một chút người bên cạnh ngươi thường xuyên sẽ chạm mặt người có hay không như vậy khiêu khiêu thử suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ tới người như vậy Đống nhiên nàng trong đầu xẹt qua một ý niệm, làm nàng biểu tình hơi đốn. Nàng chân chờ nói, ta bên người thân thể thượng có chút vấn đề người, cũng chỉ có một cái hàng xóm. Theo khiêu khiêu thử theo như lời, nàng dưới lầu một tầng hộ gia đình là năm trước mới dọn lại đây trung niên nam nhân. Tuy rằng người nọ trên mặt có nếp nhăn, tóc là xám trắng, nhưng cái đầu chỉ có một mét tả hưu, là cái nhỏ nhỏ gầy gầy chu nho, người cô đơn một cái. Mới vừa dọn lại đây thời điểm bọn họ không có giao thoa, là lần nọ ở thang máy cái kia hàng xóm xách theo túi phá bên trong đồ vật giải đầy đất khiêu khiêu thử liền giúp hắn lục tìm đồ vật còn đem chính mình túi vải buồm đưa cho hắn làm hắn sử dụng bởi vì chuyện này bọn họ lầu trên lầu dưới quen thuộc chạm mặt khi thường xuyên chào hỏi hơn nữa cái này xã khu có khi sẽ có cấp góa bữa lão nhân cùng người tàn tật đưa ấm áp hoạt động khiêu khiêu thử lại là thường chú nghĩa công mỗi lần đều thuận tay đem dưới lầu hàng xóm lương du cho hắn nhắc tới cửa đến nỗi người này qua đi nàng thật đúng là không biết nữ cảnh nói kia nửa cái dấu tay không phải giống tiểu hài nhi tay giống nhau sao. Vì thế bọn họ quyết định đi dưới lầu nhìn một cái. Kết quả tới rồi người kia ngoài cửa phòng gõ vài hạn, bên trong đều không có động tĩnh. Không ai sao? Cố chi tang mày nhữ lại, nói, không cần tối lại, chính là người này làm. Từ nay phiến môn trung tràn ra nhẹ nhẹ tử khí, xuyên thấu qua màn ảnh cùng màn hình, nàng có thể nhìn đến kẹt cửa trung ngoại tiết cho đen sương ngủ. Theo lý mà nói không có thiết thực chứng cứ cùng điều tra lệnh. Cảnh sát là không thể tư sắm người khác nơi ở, nhưng lúc này đây có địa phương linh tổ là tẩy, bọn họ vẫn là khai căn nhà này khóa cửa. Vừa vào cửa mọi người liền nghe đến một cổ gây mùi gột rửa tề khí vị, thực hiển nhiên không giống như là bình thường nơi ở. Trong phòng không ai, khai đèn lúc sau nhảy nhảy hổ không cấm đánh cái dùng mình. Bởi vì trong phòng có hai bài trường giá, phóng rất nhiều rượu thuốc bình cùng trong suốt nuôi dưỡng dương, bên trong là ngâm ở chất lòng trung xà trùng thi thể, cùng nuôi dưỡng sống thằn lằn sống con nhìn khiến cho người không rét mà run. Hắn trong phòng bếp trưng bày một ít phá lệ sắc bén dao nhỏ cùng cưa, chủ loại phôn đa, người xem tâm đều lạnh. Khiêu khiêu thử thiết thực ý thức được, chính mình ở kề cận cái chết dù tẩu một vòng. Nếu không phải bên người còn có nhiều như vậy cảnh sát, trên mạng còn cùng mấy trăm vạn vong hữu hợp với tuyến, chỉ sợ nàng đã sớm hỏng mất khóc thành tiếng tới. Cảnh sát còn ở cái kia chu nho trung niên nhân phòng ngủ trên tường, thấy được rất nhiều khiêu khiêu thử ảnh chụp, có rất nhiều ở nhà. Có rất nhiều ở trong tiểu khu làm nghĩa giờ công chụp lén. Trong nhà trong máy tính còn có chụp lén video. Nhìn đến người này chữ viết sau, Cố Chi Tăng mới đưa hắn càng tinh tế tin tức suy đoán ra tới, cũng phát hiện hắn đã chạy trốn. Ngay từ đầu thời điểm hắn là không có sinh ra nghi ngờ, nghe được khiêu khiêu thử cùng cái gì chủ bá liền mạch nói trong nhà có quỷ thời điểm, hắn còn rất khẩn trương. Kết quả nghe được Cố Chi Tăng nói sở dĩ trong nhà đổ vật hoạt động, là va chạm tới rồi quỷ hồn, cái này chu nho trung niên liền lơi lỏng xuống dưới trong lòng khinh thường hắn cảm thấy cô chi tăng chính là cái bọn bịm bợm giang hồ lại nghe nàng làm khiêu khiêu thử trực tiếp hủy bỏ phản hương vé xe lúc này mới yên tâm làm khiêu khiêu thử ra cửa nhưng theo khiêu khiêu thử đi thời gian thật lâu hắn liền bắt đầu hoài nghi lên lại ở cửa sổ chỗ xa xa thấy được tiểu khu cửa tới cảnh sát liền trực tiếp trốn chạy sự tình phát triển đến nơi này liền kém đem cái kia chạy trốn chui nho chóc nã quý án khiêu khiêu thử cảm tạ cố chi tăng sau đã đi xuống liền mạch Lúc này đã tới gần giữa trưa, cố chi tăng lại cấp mấy cái muốn nhìn dương trạch đâm trạch vong hữu nhìn phong thủy cùng vật trang trí, buổi sáng hô động phát sóng trực tiếp liền đến đây kết thúc. Bắt được di động thời điểm nàng mới nhìn đến, buổi sáng tiết mục lại thượng vài cái hot xe ấp. Trong đó khiêu khiêu thử cái kia sự tình trực tiếp nhảy tới rồi hot xe ấp đệ nhất danh. Có một ít người nghi ngờ tiết mục chân thật tính, hoài nghi đây là cái bản, bằng không như thế nào liền như vậy xảo ở cố chi tăng phát sóng trực tiếp thời điểm. Cái kia hiểm nghi người liền ở nữ hài nhi giường phía dưới. Nhưng toàn bộ hành trình có cảnh sát xuất hiện, đại bộ phận vong hưu vẫn là thực lý chí mà rôi trở về. Chính như Ngọc Cho nàng đã phát sự kiện kế tiếp xử lý kết quả. Bởi vì tiểu khu phụ cận đều là theo dõi, cái kia chu nho không chạy rất xa đã bị bắt được. Căn cứ địa phương cảnh sát điều tra, hắn ở cái này tiểu khu cư trú khi sử dụng thân phận cùng tên họ đều là giả. Người này đã 47 tuổi, chính như cố chi tăng tính như vậy. Hắn 19 tuổi thời điểm liền nhân cố ý giết người bỏ tù, trải qua cải tạo cùng vài lần giảm hình phạt sau, năm trước vừa mới từ trong ngục giam ra gia tới. Hắn năm đó giết hại chính là cùng thôn một người nữ nhân trẻ tuổi. Cái kia nữ tính gia đình từng cùng nhà hắn là bạn cũ, khi còn nhỏ hắn còn không có cha ra thấp bé chứng thời điểm, hai nhà đã từng định quá hoa hoa thân. Sau lại hắn tới rồi thanh thiếu niên cũng so bạn cùng lứa tuổi thấp bé rất nhiều, đi bệnh viện cha sau mới biết được hắn kích thích tố cùng gen đều có vấn đề. Đời này đều trường không được quá cao. Này hôn ước từ bé liền không giải quyết được gì. Hắn từ nhỏ bởi vì cái đầu luôn ở trong thôn chịu khi dễ, trong lòng tự ti, chán đời, bị từ hôn sau cảm thấy là gia nhân này xem thường chính mình, ghét bỏ chính mình có bệnh, đem nữ hải tử kia cũng hận thượng. Sau lại cái kia nữ sinh nói chuyện một cái bạn trai, bàn chuyện cưới hỏi thời điểm bị hắn tàn nhẫn giết hại, hắn cũng bởi vậy bỏ tù. Ra tù sau hắn năm gần đây không bao lâu càng âm u, nhưng hắn học xong ngụy trang dẫu ở dân phong thuần phát thiện lương trong tiểu khu sinh hoạt sở dĩ hắn sẽ theo dõi khiêu khiêu thử chính là lúc ấy ở thang máy khiêu khiêu thử trợ giúp hắn còn hướng hắn lộ ra thiện ý mỉm cười hắn cảm thấy cái này nữ hải tử thực thiện lương lúc ấy liền thường xuyên dình coi khiêu khiêu thử hơn nữa khiêu khiêu thử không kỳ thị hắn ngược lại thường xuyên trợ giúp hắn càng là làm hắn sinh ra đối phương thích chính mình đối chính mình có ý tứ ý niệm hắn biết gia nhân này sẽ đem dự phòng chìa khóa đặt ở thảm phía dưới chính mình cầm đi trộm xứng một phen thẳng đến tháng trước khiêu khiêu thử trong nhà trưởng bối đều về quê khiến cho hắn tìm được rồi cơ hội nay chu nho ỉ vào chính mình dáng người thấp bé thường xuyên cuộn tròn ở lệnh người không tưởng được địa phương như tủ bác tạp vật dương giường, giường phía dưới còn cố ý chế tạo động tĩnh nhìn khiêu khiêu thử hỏng mất bộ dáng trong lòng cảm thấy rất đắc ý kia chỉ kêu bố bố miêu thường xuyên ứng kích cũng là vì phát hiện hắn tồn tại hắn lại kêu miêu mẹ thật sự vướng bận liền đem nó từ trên cửa sổ quăng ngã đi xuống Đương khiêu khiêu thử sợ hãi đến tưởng về quê tị nạn khi, hắn nghe được ngoại phóng giọng nói chung truyền ra nữ hải nhi mẫu thân thanh âm. Ngươi trở về trụ một đoạn thời gian cũng khá tốt, ngươi hiện tại đều 25, liền cái bạn trai cũng chưa nói qua, vừa lúc trở về ta còn có thể cho ngươi an bài mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, làm ngươi thân cận thử xem. Nghe được thân cận, chu nho giận không thể ác. Khiêu khiêu thử sớm bị hắn coi là vật trong bàn tay, trở thành chính mình sở hữu vật. Hắn nháy mắt nghĩ tới hơn hai mươi năm trước cái kia lui hoa hoa thần nữ hải tử, nghĩ tới người ngoài đối hắn thân cao nhục nhã cùng khác thường ánh mắt, hắn cảm thấy khiêu khiêu thử không thuần tịnh, cho nên hắn muốn giống giết chết cái kia hoa hoa thần nữ hải nhi giống nhau, vĩnh viễn mà lưu lại khiêu khiêu thử. Nghe xong chu nho gây án động cơ sau, cố chi tăng thập phần vô ngữ. Hắn có bệnh đi. Chính như ngọc thở dài nói, người này tâm lý sắc thật bệnh trạng, trải qua chuyện này mặt trên cảm thấy hắn vẫn thuộc về nguy hiểm nhân vật, cũng không hẳn là thả ra. Hẳn là sẽ đối hắn một lần nữa đánh giá Không có ngoại ý muốn nói hắn hẳn là sẽ một lần nữa bị quan trở về Không có trở ra cơ hội Chính là kia nữ hải tử bị thai bay vạ gió Bị như vậy một dọa sợ là muốn lưu lại điểm tâm lý bóng ma Nhẹ Cố chi tăng nói Đối với nhân cha như vậy Gần là cả đời vẫn là nhẹ Cắt đứt điện thoại sau Cố chi tăng bắt đầu suy đoán hơn 20 năm trước bị này Chu nho nam tử giết hại nữ tính thân phận tin tức Nếu nữ hải nhi kia còn không có đầu thai nói nàng tính toán cấp đối phương khai một cái nhanh và tiện thông đạo làm nó có thể ở chuyển thế đầu thai đêm trước đêm đi vào giấc ngộng ở trong ngộng hướng này chui nho trả thù đang lúc nàng ở phòng nghỉ suy đoán là lúc phòng nội chống rông xuất hiện một phiến đen nhánh quỷ môn dày đặc âm khi ở trong phòng tràn ngập cố chi tang nàng quay đầu vừa thấy nhìn đến một bộ hắc y hải mang quan mụ âm sai nên ngang xuyến một đám sắc mặt xanh mét lệ quỷ đúng là hắc vô thường phạm vô cứu nàng đứng dậy hướng phạm vô cứu làm vái chào không biết âm sai đại nhân trên đường mượn đường là vì chuyện gì phạm vô cứu cả lơ phất phơ nói ngươi này dương gian huyền sư còn rất có bản lĩnh trong khoảng thời gian này cấp địa phủ bắt không ít tác quỷ diêm vương điện đám lao già đó vẫn là thực vừa lòng nhìn cố chi tăng ngăm đen trong mắt trăng trẻo mập mạp thanh niên cụ một tiếng chính là có đôi khi đi ngươi không cần xen vào việc người khác ngươi hôm nay đây là chui quy tắc lỗ hổng nếu là tế củ lên ngươi chính là trái với lý pháp phạm vô cứu nói chính là khiêu khiêu thử nếu không phải cố chi tang, cái kia nữ sinh hiện tại đã là nó phía sau một chuôi âm hồn chung một viên. nhưng hiện tại nữ hải nhi kia mệnh lý tuyến thay đổi, tại địa phủ sổ sinh tử thượng cũng đã xảy ra biến hóa, Nàng thọ mệnh kéo dài rất nhiều. bất quá cố chi tang chỉ là đoán mệnh, kế tiếp điều tra bắt giữ đều là dương gian phía chính phủ tham gia, cho nên quy tắc chi lực mới không có làm nàng nhiễm này phân nhân quả. cố chi tang còn không có hồi phục, phạm vô cứu liền hừ nhẹ một tiếng, tuấn cổ bị thít chặt một chuôi ác quỷ vào quỷ môn. Thẳng đến quỷ môn biến mất, cố chi tăng đều có chút mờ mịt. Địa phủ âm sai đều như vậy nhàn, lòng tốt như vậy sao? Hơn 2 giờ nghỉ ngơi thời gian sau, thời gian đi tới buổi chiều 2.30. Thứ 5 kỳ tiết mục nửa trận sau tập thể tái chính thức bắt đầu. mươi 51 đệ 51 chương. Các vị người xem các bằng hữu đại gia hảo, hiện tại là buổi chiều 2.30 phân, sắp bắt đầu tiết mục phát sóng trực tiếp, là thứ 5 kỳ linh sự tập thể tái. Màn ảnh một 2 đại lượng ngồi canh người xem liền dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp góc trên bên phải nhân số một giây hướng bảy vị số nhảy trước tiên bị hào tử đứng ở trước màn ảnh người chủ trì đại lưu cười tủm tỉm mà cùng người xem chào hỏi buổi sáng phát sóng trực tiếp hô động nói vậy mọi người đều nhìn đi trải qua tám ngày nghỉ ngơi kỳ chúng ta dư lại bảy danh tuyển thủ ở chiều nay còn sẽ bị đào thải một người đến tột cùng ai sẽ tiếp nối ly tràng ai có thể trở thành bổn kỳ tiết mục mạnh nhất huyền sư chúng ta rửa mắt mong chờ đã lâu không thấy người chủ trì thật là tưởng niệm tới xem các vị đại lão thần tiên đánh nhau này một quý chất lượng thật sự quá cao mỗi một cái tuyển thủ đều cường ta đều thích đẹp không lời gì để nói trừ bỏ cái kia tám hào mặt khác tuyển thủ đào thải ai ta đều liên tiếp mặt khác tuyển thủ là đại lão cố chi tăng là thần giữa chưa thời điểm lại bị phía chính phủ điểm danh khen ngợi một buổi sáng trợ giúp phá hoạch hai khởi hình sự án kiện là thật sự ngư phê có thể hay không nhiều tới điểm mỗi lần chỉ có hai cái án kiện thật sự xem không đủ. Hoặc là tiết mục dứt khoát đừng kết thúc, đầu chó. Chỉ có ta để ý điểm là phía chính phủ thái độ sao. Năm nay linh sự đệ tam quý có thể nói là hiện tượng cấp bạo, tuy rằng trong lịch sử có ghi lại huyền môn, nhưng phía chính phủ thái độ vẫn luôn là không đề xướng không tiến dương. Kết quả trong khoảng thời gian này tiết mục tổ tần lên hot se ấp, cố chi tăng không chỉ có bị quan môi khen ngợi còn cùng cảnh sát cung cung, rất có muốn công khai thừa nhận huyền học dấu hiệu không phải là muốn linh khí sống lại đi bình luận khu theo như lời quan môi khen ngợi sắc thật tồn tại song sinh tử sự kiện đề cập đến linh hồn trao đổi không hảo đối đại chúng giải thích chỉ là mơ hồ mang quá nhưng chu nho người lẻn vào hàng xóm nữ hài trong nhà dài đến mấy ngày chụp lén ác ý đe dọa thương tổn động vật từ từ một loạt ác liệt hành vi lại là bị địa phương cảnh sát nhất nhất trưng bày hơn nữa tạt cố chi ta ngẩy bổ cảm tạng khoảng cách lần trước bị quan môi điểm danh tạng còn không có quá một tháng Trong lúc nhất thời không ít vong hữu đều diễn sưng, làm phía chính phủ có thể chuyên môn phái người đi cố chi tăng tiết mục phòng phát sóng trực tiếp ngồi canh, nói không chừng thật đúng là có thể bắt được không ít tiềm tàng kẻ phạm tội. Vốn dĩ đây là câu vui đùa lời nói, là các vong hữu ở chơi ngạnh. Không nghĩ tới linh tổ cùng huyền môn thật đúng là ở cố chi tăng phòng phát sóng trực tiếp sinh can.